chương bốn trăm bốn mươi lăm bất hủ đương thời một tay nát ma thân chương bốn trăm bốn mươi lăm bất hủ đương thời một tay nát ma thân tại đại chiến bên trong s u n g kích cảnh giới cách làm này tại thấp cảnh giới bên trong tương đối phổ biến nhưng càng nhiều cũng là bị buộc bất đắc dĩ về sau làm ra liệu mạng lựa chọn thuộc về không thành công thì thành nhân tâm thái đi đến thánh giả về sau khiến có loại này t i ê n nhiên thánh đạo tu hành trọng tại đạo tâm cùng đại đạo bản thân t u y tiện phá cảnh dễ dàng bị phá dày rất dễ dàng gián đoạn kia trong cõi u minh thời cơ võ thánh cường giả mong muốn trong chiến đấu phá cảnh càng là giống như thiên phương giả đàm nhưng bây giờ lý nguyên thọ lại tại làm như vậy hắn muốn tại trận đại chiến này bên trong thành tựu bất hủ trí cảnh áp đảo những ngày thái cổ cường giả phía trên ngăn cản hắn không thể để cho hắn thành công đột phá âm dương ma tôn cùng táng thổ vị trí tôn kia sắc mặt đột biến thanh â m nâng lên mấy lần biểu hiện được rất là t h ấ t thố không có cách nào nếu như là khác võ thánh bọn chúng ướp gì đối thủ làm như vậy thậm chí còn có thể tiết kiệm đi bọn chúng độc thủ có thể cái này nhân tộc võ thánh trên người có đại đạo chi tâm mặc dù bọn chúng không rõ ràng đại đạo chi lòng có gì diệu dụng nhưng đối phương đã dám làm như thế tất nhiên là có mười phần lực lượng hai đại thái cổ trí tôn nổi điên đồng dạng khí diễm ngập trời s á t khí như hồng bọn chúng riêng phần mình thôi động trí bảo đánh ra trí cường s á t thuật như toan ngăn cản lý nguyên thọ thành đạo bất hủ lúc này huyết hoàng cũng không thể tiếp tục khôi phục thần lực nó cũng không lo được nhiều như vậy thậm chí không để ý tới hỏa diễm ma thần lần nữa t ê ra vô biên huyết hải hướng về lý nguyên thọ trùng sát mà đến t i ể u bối ngươi như tiếp tục sống chết mặt bây không chỉ là chúng ta chính là thiên ma cũng chưa chắc tha cho ngươi huyết hoàng phát ra dạng này cảnh cáo thanh sát câu lệ ầm ầ m hỏa diễm ma thần tự nhiên t ì n h tưởng những n à y cứ việc nó cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm nhưng chuyện vượt qua nó trước không thể không sớm ra tay nó lần nữa t ế ra lửa thần đỉnh trí tôn t h á n h khí huy áp nối liền trời đất cuốn sạch lấy nó kia ngập trời ma diễm phản phất muốn tiêu đốt cựu thiên tập điện vê anh vê anh vê anh vê anh mấy đạo cường hoành vô s o n g đại đạo chi lực b ạ c h phá bầu trời tứ đại cổ đại trí tôn tựa như sát thần giống như từng cái đều đỏ mắt thế muốn đem lý nguyên thọ xé nát nhưng mà lý nguyên thọ đ ư ợ phá cùng người bên ngoài nhưng khác biệt hoặc là nói hắn lần này phá cảnh cũng không phải là bình thường đột phá cùng trước kia đột phá cũng khác nhau chớ nói chi là cùng những cái kia thái cổ cường giả xung kích bất h ủ so sánh hắn đột phá chính là đại đạo c h i tâm bộ trí giống như hắn ban đầu ở luyện huyết cảnh luyện cốt cảnh đột phá lúc như thế toàn bộ quá trình tới điểm giới hạn kia sau rất nhanh liền bị đại đạo c h i tâm lực lượng cho xung phá căn bản không tồn tại gông cùng xiềng xích có thể nói m ẹ n vẹn một m h y mắt lý nguyên thọ liền bước qua bất h ủ cảnh cánh cửa trên thân đã tràn ngập lên bất h ủ khí tức lúc này mấy vị trí tôn mới vừa bật đánh ra đáng sợ công kích lại đối mặt sự cường đại của bọn nó lực lượng lý nguyên thọ đã lại không áp lực có thể nói hắn hở hưng đứng nạo nghệ trong hư không vẹn vẹn rúi ra một chỉ ông thư không khẽ rút lên thời gian dường như dừng lại trước mắt mọi loại công kích sang trói như ngân hà phá hủy cảnh tượng đều bị lý nguyên thọ một chỉ n g ă n trở kia trong suốt như ngọc ngón tay dần dần nổi lên hào quang màu và nóng tựa như bị hoàng kim đổ bê tông chỗ đầu ngón tay chống lên nóng ánh khắp nơi kết giới chính là kết giới kia chĩa vào mấy vị trí tôn thanh khí cùng thần thông đây chính là bất hủ cảnh giới sao lý nguyên thọ đôi mắt k h é hở cảm thụ được thể phách lực lượng cường đại chỉ cảm thấy có loại trong nháy mắt phá hủy thế gian vạn vật vĩ lực giờ này phút này trong cơ thể hắn chân huyết thậm chí huyết n ụ c xương cốt đều bị nhiễm lên bất hủ khí tước chân huyết đã hoàn toàn hóa thành bất hủ chân huyết huyết n ụ c xương cốt cũng hiện ra bất hủ quang huy từ trong r a ngoài t h ổ i biến làm hắn thể phách đạt đến cùng trời đồng thọ tình trạng đại đạo của hắn chi lực cũng lật ra mấy chục lần không ngừng bởi vì hắn đột phá tên nửa viên đại đạo tri tâm đều rõ ràng rút nhỏ một vòng không có khả năng hắn mới vừa bắt đột phá bất hủ sao có thể có như thế lực lượng cường đại h ố n đột thể hắn là hỗn độn thể hỗn độn bất hủ mấy vị trí tôn tất cả đều hoàn toàn thất thố bất hủ hỗn độn thể bọn chúng chưa bao giờ thấy qua hôm nay mới biết được vậy mà cường hoành đến tận đây lui đi mau âm dương ma tôn t h ấ y này la hét một tiếng phi tốc bước ra trốn xa nó s n g mây trăm vạn năm tự nhiên biết dưới mắt thế cục đã không phải là bọn chúng có khả năng cải biến dù là trở lại ma giới một lần nữa đối mặt thiên ma dù là bị thiên ma trừng trị cũng tốt hơn đối mặt thế gian này bất hủ hắn quá cường đại cường đại vượt qua bọn chúng tưởng tượng cơ hồ so với chúng nó toàn thịnh thời kỳ đều không thua bao nhiêu phải biết tất cả của bọn nó thịnh thời đại thật là gần như bất hủ đỉnh phong tu vi kẻ trước mắt này mới vừa vặn đặt chân bất hủ mà thôi đây chính là hỗn độn thánh đạo sao mấy vị trí tôn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bọn chúng cũng là gặp qua võ thánh cảnh hỗn độn thể nhưng chưa hề gặp qua bất hủ cảnh giới hỗn độn thể bởi vì hỗn độn thể nội t ì n h quá mức cường đại là thế gian công nhận thứ nhất thánh đạo vì vậy tại nhìn thấy võ thánh hỗn độn thể lúc đều đang tận lực bóp chết hỗn độn thể bọn chúng trong tay thậm chí đều nhiễm qua hỗn n độn thể máu lại không nghĩ rằng lần thứ nhất nhìn thấy đặt chân bất hủ h ố n độn thể chính là cường đại như vậy như vậy tuyệt cảnh không có chút gì do dự huyết hoàng tán g thổ bên trong trí tôn cũng đều không phân tuần tự k i ị m phản ứng nhao n h a u bước ra trốn xa chỉ có hỏa d i ễ m ma thần hơi trầm một bậc cái này thượng cổ thành đạo ma thần biết rõ mấy cái thái cổ trí tôn thực lực mấy vị này đã từng đều là bất hủ mắt thấy bọn chúng có như thế khí phách còn tưởng rằng có chấn s á t cái này h ố n độn thể lực lượng ai biết bọn chúng vậy mà quay người liền trốn đến mức nó không chỉ có chưa kịp phản ứng ngược lại bởi vậy kinh ngạt một chút cứ như vậy từng cái lý nguyên thọ ngón tay đại ã x u y thủ gầm vang vỗ xuống trong nháy mắt đập nát đầu lâu của nó tại lửa cháy gừng ngực bên trong bất hủ thân thể thủy hóa bất sâm không nhiễm trần thế như lấy đồ trong túi giống như cứ như vậy đánh nát hỏa diễm ma thần thể phách giống hỏa d i ễ m ma thần trung p h i là thượng cổ trí tôn cứ việc lạc hậu bố nhưng nó vẫn là tại thời khắc sắp chết linh hồn bỏ chạy ra ngoài cường đại ma hồn tại viện không đoàn tụ ma lực tái tạo xuất thân hình phát ra một tiếng kêu to có thể theo s á t lấy liền có đầy trời thần minh chi khí đánh tới đưa nó trùng điệp vây quanh về phần lý nguyên thọ đã vô tâm xen vào nữa một cái hỏa d i ễ m ma thần tàn hồn bước chân hắn không ngừng đổi u sát tam đại thái cổ trí tôn so sánh hỏa d i ễ m ma thần ba tên kia mới là hắn coi trọng nhất đối thủ cùng mục tiêu tất cả nói rất dài dòng kỳ thực không bị điện giật quang kia lửa ở giữa đối với võ t h a n h cường giả mà nói trước mắt thời gian cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện là lấy tại lý nguyên p h ọ truy kích ba vị thái cổ trí t ô n lúc bọn chúng mới bất quá chạy trốn tới cửa thông đạo còn chưa kịp toàn lực x u n g kích thông đạo bởi vì ba k i ệ n trí tôn thanh khí bố trí xuống trận pháp ngăn cách thông đạo nhập k ầ u bọn chúng muốn rời đi còn phải đánh vỡ lại trận lúc này bọn chúng đã toàn lực ra tay ngưu toàn phá trận tại ba vị thái cổ trí tôn liên thủ t h n h cách ạ n g t í tôn đại trận cũng cuối cùng không chịu đổi ở vang vỡ vụ ba kiệm trí tôn thanh khí đều u ám không sáng bọn chúng đã từng cũng là bất hủ c ư ờ n giả g thật muốn liều mạng trí tôn khí còn ngăn không được bọn chúng nhưng cho dù là dạng này trong nháy mắt đó trì hoãn vẫn là cho lý nguyên thọ thời gian hắn đã đuổi theo chương 446, t h i ê u đốt chân huyết lại lên bất hủ t r ư ờ n g 446, t h i ê u đốt chân huyết lại lên bất hủ đáng chết tên tiểu bối này sao có thể như vậy khó chơi đây chính là đại đạo c h i tâm năng lực sao đáng chết thiên ma cùng tiểu bối này như thế đáng chết thế mà che đậy chúng ta lâu như vậy ba vị thái cổ trí tôn trong lòng giận mắng trong lòng đại đoạn bọn chúng đã từng cũng là bất hủ nhưng dù sao cũng là đã tưởng trải qua đại đạo vỡ vụ, ủ cùng gần trăm vạn năm t huế nguyệt làm ham mòn sớm đã không còn lúc trước bất hủ thân thể sớm đã không hoàn chỉnh chỉ còn lại bất hủ chân huyết miễn cưỡng kéo dài tính mạng cảnh giới của bọn nó sớm đã rơi xuống đến võ thanh trí tôn cấp độ cho dù có chống lại bất hủ chiến lực đó cũng là nhìn cùng cái nào bất hủ chống lại nếu như là không bằng bọn chúng thời kỳ toàn thị n h bất hủ đừng nói liên tục bọn chúng một t r ọ i một cũng dám một trận chiến thậm chí có thể thong dong tối lui nhưng bây giờ đối mặt chính là một vị hỗn đ ộ bất hủ từ xưa đến nay vị thứ nhất hỗn đ ộ chứng đạo bất hủ thực lực viễn siêu tưởng tượng mắt thấy lý nguyên thọ bức bách đến phụ cận bọn chúng đã không có thời gian lại đi xung kích đường hầm hư không không phải chính là đem phía sau lưng giao cho đối thủ liền phải t r ọ i cứng một vị bất hủ công kích t i ể u bối ngươi mới vừa vận thành t i ể u bất hủ chẳng lẽ nhất định phải cùng chúng ta cá chết lưới r á c h sao chúng ta đã từng là bất hủ ngươi như khăng khăng bức bách chúng ta thiêu đốt bất hủ chân huyết chưa hẳn không thể cùng ngươi đồng quy v u tận hôm nay chúng ta rời đi ngày khác vĩnh viễn không đặt chân nhân dàn một bước tam đại trí tôn ngoài mạnh trong yếu phát ra gầm thép như bọn chúng lời nói bọn chúng xác thực còn có một bước cuối cùng đường cùng mây đen v ó thánh cổ chiến ma tôn khác biệt bọn chúng vẫn có trí tôn tu vi dùng cái này cơ sở thiêu đốt chân huyết có thể bộc phát lực lượng tuyệt đối có thể đạt tới bất hủ cấp độ đây cũng là bọn chúng có can đảm đặt chân nhân gian lực lượng lớn nhất nhưng bây giờ chỉ có thể xem như vốn liếng cuối cùng dùng cái này bức bách lý nguyên thọ n h ự a bộ ba vị trí tôn trong lòng tràn ngập khuất đủ ông nhàn nhạt gợn sóng trợi hiện đáp lại bọn chúng là một cái c ử thủ kia là một bàn tay lớn màu và nóng che khuất bầu trời mê ngông vô biên dường như thượng thương trí thủ trên đó quanh quẩn lấy bất hủ khí t ứ c đ a n xem đại đạo quy tắc càng là bàng bạc bắt ngát cường đại đến thái cổ trí tôn v ì đó h ã i nhiên tốt tốt tốt đã ngươi khăng khăng một trận chiến chúng ta chính là l i ề u mạng không thể trường sinh lại như thế nào hôm nay ngươi không muốn chúng ta tốt hơn chúng ta cũng muốn ngươi cùng một chỗ trốn cùng ba vị thái cổ trí tôn g i ậ n tí m ặ t chúng thiên lửa g i ậ n cháy đ ư n g cực kia là bọn chúng thiêu đốt bất hủ chân huyết một máy mắt bọn chúng trên thân đều b ộ c phát ra vô cùng cường đại lực lượng thường cái đều giống như khôi phục đỉnh phong tu vi trên thân nhiễm lên một tầng màu vàng kinh ạ c tại toàn lực của bọn nó phản cách hạ kim xác cự thủ lầm ấm dung mạnh bị chống tại trong hư không rốt cuộc ép không đi xuống theo sắt lấy ở đằng t i ê u kim sắc táng thổ cự sơn trùng tích v à o cự thủ l ầ m vang vỡ vụn mà nó lại đắc thế không thang người mang theo vô song phong mang thiếu đốt lên h ư ở n g hực chân hỏa phóng tới lý n g u y ê n thọ rất có l i ề u mạng tử thế huyết hoàng cũng chống lên kim hồng sắc lĩnh vực kim sắc cùng hết u y sắc x e n lẫn hóa thành một tôn kim hồng sắc ma thân theo trong biển máu đi ra ư ớ t vạn xương khô bay lên cùng nó từng d u n g cái thế ma thân tái hiện đương thời âm dương ma tôn thì như hóa đạo đồng dạo đúng là diễn hóa thành một bức tranh quyển kia to lớn vô cùng độ quyển đem âm dương xong kiếm thôn vệ đi vào phát ra hừng hực thật quang bạch kim cùng hắc kim chi sắc x e n lẫn tựa như một vòng vị dị vòng ánh sáng mở ra hư không cắt ngang hướng lý nguyên thọ ba vị trí tôn đều đang liều mạ n g thực lực như vậy chính là đặt ở thái cổ thời đại đều không có người nào dám kinh thường dù sao bọn chúng lúc trước cũng là thanh danh hiển hách thái cổ lớn hùng tại đại đạo vợ h ụ m trước uy danh so thanh vân võ thánh đều muốn hiển hách rất nhiều tại bọn chúng trước mặt thanh vân võ thánh đều là tiểu bối cũng hoàn toàn chính xác so với chúng nó xuất thế càng mượn nhưng mà lý nguyên thọ không hề sợ hãi không lùi mà tiến tới tay không đôi cứng、Ấm、ẩm ầ m hắn như kia cái thế chiến thần giống như tay không đ ỏ sức thiên đối cứng ba vị hóa thân bất hủ thái cổ trí tôn cái kia kim sắc cự sơn máu hồng sắc hải dương hóa thành cự ma cùng âm dương nhị sắc đ ồ quyển tựa như ba lượt đại nhật tại quanh người hắn xoay quanh mỗi thời mỗi khắc đều tại bột phát ra bất hủ lực lượng mong muốn buộc hắn cũng tiêu đốt bất hủ chân huyết có thể lý nguyên thọ tựa như là tuyên cổ bất hủ tấm địa to giống như sừng sững ở trong thiên đ ị a đỉnh thiên lập điệu hai tay hóa thành đẩy trời tản ảnh cùng nó chấm riết lực lượng kinh khủng kia sớm đã đánh xuyên qua bắt phương vẹn vẹn mấy chiêu nhân g ầm ầm dường như đã hẹn đồng dạng hai bên thông đạo đồng thời vỡ vụt ra hai phe thế giới hàng rào rất kiên cố nhưng thông đạo không thông bọn chúng tựa như là đê đập bên trên xuất hiện lỗ hổng bị tạm thời ngăn chặn thoáng bị mạnh mẽ chút hồng lưu xung kích l i ề n sẽ rất nhanh biến thành yếu kém điểm lúc này chính là như vậy k i u m ê n h mông vô biên đại đạo hồng lưu lánh thẳng vào bốn phương tám hướng thế giới hàng rào có thể chịu được lấy có thể bốn phía hỗn độn khu vực cùng những cái kia lỗ hồng không chịu nổi lực lượng cường đại trong nháy mắt xông vào ma giới xông vào nhân dân cho đến lúc này lý nguyên thọ mới có chút đổi sắc mặt hắn hai đầu lông mày lộ ra ngưng trọng mày kiếm bước lên đổi lại một tay vật lộn tay phải bung ra lấy hư không chi lực nắm ở những cái kia tiêu tán hướng nhân gian lực lượng các ngươi đi mau lý nguyên thọ thanh â m xuyên qua nhân gian cùng hư không chiến trường vang vọng tại thiên hoàng đám người bên hai thiên hoàng mấy người vừa mới nhìn thấy cái kia đáng sợ lực lượng còn tưởng rằng muốn như vậy vẫn lạc ai ngờ lại bị năn g khuất đường hầm hư không trước bọn hắn sắc mặt trắng bệnh nhìn xem kia bị chặn đường hưu l đại não còn tại đứng máy bên trong đi mau nghe được lý nguyên thọ quắc khẽ bọn hắn mới rốt c u c hoàn hồn hỏa tốc tế g a trí tốt khí rời xa thiên hoàng đây chính là võ thánh cấp độ chiến đấu sao thế nào đáng sợ như thế cái loại này lực lượng chỉ sợ một tơ một hảo đều đủ để để cho ta t r ở hồi phi yên d i ệ n thanh khanh cùng thanh xa sắc mặt trắng bệnh không có bất kỳ cái gì huyết sắc bọn hắn kém chút bị sợ vỡ mật dù chỉ là nhìn thoáng qua bọn hắn cũng có loại suýt nữa ngâm nước mà chết cảm giác lúc này linh hồn đều còn tại run r u dày đây không phải võ thánh lực lượng hoặc là nói cái loại này lực lượng ít nhất là võ thánh đỉnh cao nhất hàn hưu cùng tần phong sắc mặt cũng rất khó coi dường như bệnh nặng một trận như thế nhưng so sánh thanh điệu cổ tộc hai vị bọn hắn miễn cưỡng coi như chẳng ổ n dù sao đều từng trải qua võ thánh cùng trí tôn chiến đấu chính vì vậy bọn hắn mới rõ ràng hơn sức chiến đấu như thế sao mà kinh khủng so ngày xưa nhân hoàng cùng ngữ ma huyết ma đại chiến mạnh mẽ khi nào gấp trăm lần a không được chúng ta phải nhanh rời đi còn muốn thông chi nhân hoàng bệ hạ còn có tinh vực phụ cận tộc nhân chúng ta đồng loạt ra tay tận khả năng đem bọn hắn mang đi cái loại này lực lượng quá mức đáng sợ phàm là có bất kỳ sai lầm chỉ sợ phụ cận mấy chục tòa tinh vực đều sẽ không có một mặc cỏ hàn hưu cùng tần phong vô cùng lo lắng cho người ta hoàng điện phát ra đưa tin sau đó liền hoành độ hư không tiến về an trí thiên hoàng nhân tộc sao trời nơi đó có lý nguyên thọ vợ con tử tôn không thể có bất kỳ sơ sẩy kỳ thật trong lòng bọn họ đều tin tưởng tại loại này vĩ lực trước mặt cả người hoàng thánh vực đều sẽ bị tác động đến trừ phi chạy ra nhân hoàng thánh vực nếu không không có người nào có thể may mắn thoát khỏi có thể coi là biết những này bọn hắn cũng muốn hết sức đi làm dù là chỉ có một tia hy vọng mà lúc này hư không trong chiến trường tam đại ma tộc trí tôn thấy này cũng minh mạch lý nguyên thọ nhược điểm ha ha ha ha vốn cho rằng ngươi không có chút nào nhược điểm không nghĩ tới đường đường bất hủ võ thánh lại còn sẽ có loại này đáng thương sâu kiến tâm tính đã ngươi không muốn chúng ta tốt hơn kia chúng ta liền lật tung nảy nhân gian để ngươi đạo tâm vỡ vụ hôm nay giết vào nhân gian náo hắn long trời lở đất chương bốn trăm bốn mươi bảy bất hủ chi chiến chương bốn trăm bốn mươi bảy bất hủ chi chiến tam đại thái cổ trí tôn cùng lý nguyên thọ khác biệt bọn chúng đã không phải là chân chính bất hủ chỉ là bằng vào tiêu h đốt chân huyết n ắ n ngủi khôi phục lại bất hủ cảnh giới bất hủ cường giả cường đại ở chỗ bất hủ thân thể bất hủ chi thân viên mãn không thì vết không để loại không một hạt bụi bất luận như thế nào chiến đấu chỉ cần bất hủ chi thân không nát chân huyết liền sẽ liên tục không ngừng đại đạo chi lực sinh sôi không ngừng nhưng chúng nó không giống bọn chúng bất hủ thân thể sớm đã bị phá không c h ọ n vẹn chi thân dùng cái gì vô địch dù là liều chết thiêu đốt chân huyết cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian thời gian trôi qua liền sẽ bị đánh về nguyên hình thậm chí hễ p h i suy sụp luôn lạc tới so trước đó càng suy nhược tình trạng bọn chúng nhất định phải nắm chặt thời gian này phá cụ trước đó bọn chúng k ó mà theo lý nguyên thọ trên thân tìm tới sơ hở nhưng bây giờ bọn chúng tìm tới chẳng ai ngờ rằng là cao quý bất hủ cường giả vậy mà lại thương hại những cái kia sâu kiến sinh mệnh một máy mắt trở lại bất hủ cảnh giới thái cổ các tri tôn không chỉ có dồn đủ khí lực ngăn chặn lý nguyên thọ càng l à phân ra lực lượng h o à n h kích nhân gian thông đạo bọn chúng muốn đem ma lực của mình đánh tới nhân gian để cho người ta ở giữa long trời lở đất máu nhuộm thương cung các ngươi đang tìm cái chết lý nguyên thọ thân ảnh lướt ngang đến nhân gian ngoài thông đạo cái kia bất hủ thân thể vô hạ bành trướng vận dụng tuyệt thế vĩ lực khiến thân thể hóa thành thiên địa thân thể cả người giống như là đỉnh thiên lập địa tự nhân lấy cường đại bất hủ thân thể bắt ngang ở nhân gian cùng hư không trong chiến trường ở giữa đi ba vị thái cổ trí tôn thấy này nắm lấy cơ hội n h a u n h a u đụn hướng ma giới thông đạo bọn chúng vừa rồi bất quá là phô trương thanh thế giả bộ như phải s á t nhập nhân gian dùng cái này đến chuyển di lý nguyên thọ chú ý lực cũng là lúc này bọn chúng mới phát hiện huyết n ụ c chi khu bị đánh nát hỏa diễn ma thần tại tan hồn trốn xa sau đúng là thừa dị p bọn chúng cùng lý nguyên thọ chém giết chạy trốn tới đường hầm hư không chỗ mắt thấy kia tiểu bối liền phải trốn về ma giới ba vị thái cổ trí tôn giận tí mặt trước đó nếu là hỏa diễm ma thần theo chân chúng nó liên thủ hoặc là không kiềm chế bọn chúng bọn chúng đã sớm chấn áp cái này n i ê n tục nơi nào sẽ cho đối thủ cơ hội đột phá cuối cùng đều là tiểu tử này làm hỏng chiến cơ hiện tại thế mà còn dám thừa dịp bọn chúng dùng mệnh đỏ sức tới cơ hội cho mình chạy trốn quả thực đáng hận đến thực điểm so nhân tộc kia đều có thể hận ngươi cho bản tôn đi chết ba vị trí tôn hét lớn một tiếng đúng là cùng nhau phóng tới hỏa diễm ma thần bọn chúng tái nhập đ ỉ n h phong thực lực cường đại không thể nghi ngờ dù chỉ là tùy ý va chạm đều đủ để nhường hỏa diễm ma thần thân tiêu nói vẫn càng đẹp mắt hỏa diễm ma thần đã biến thành tàn hồn trong khoảnh khắc vẹn vẹn phía trước vọt lên tới khí lãng liền để hỏa diễm ma thần hóa thành cho bụi không hỏa diễm ma thần chỉ tới kịp phát ra một tiếng cổn g loạn kêu rên một đời thượng cổ ma tôn như vậy hóa thành bụi bặm có thể những này đối với thái cổ trí tôn mà nói bất quá là đi ngang qua lúc tùy ý xung kích mà tôi h không cần tốn nhiều sức giết tiếng la g i ế trung t tiên lý nguyên thọ từ phía sau truy sát mà tới nhưng mà ba vị ma tộc trí tôn không chút nào dừng lại thậm chí khỏe miệng hiện lên khởi lạnh bọn chúng đã khôi phục bất hủ chiến l ự c tốc độ nhanh chóng biết bao chờ người kia tộc sát chiêu đuổi theo bọn chúng sớm đã trở lại ma giới có thể hốt hoảng trốn xa bên trong bọn chúng quên một cái chuyện quan trọng nhất cái kia chính là ma giới thông đạo là bọn chúng lấy c h i tôn chi lực mở chỉ có thể dung nạp chi tôn thông qua không đủ để nhường bất hủ đặc t h â n không tốt chờ chúng nó kịp phản ứng lúc đã chậm lý nguyên thọ vô cùng kinh khủng lực lượng đã k h ắ c ở bọn chúng trên thân rắn rắn chắc chắc đánh vào bọn chúng phía sau lưng、Phúc. ba vị trí tôn trong nháy mắt đẫm máu tàn phá bất hủ thân thể suýt nữa hoàn toàn vỡ vụn bọn chúng chỉ lo đỏng ệ n h Hoàn trong n có khoảnh c khắc i ma giới đầu kia vô số sinh linh hóa thành cho bụi ngay tiếp theo sao trời đều đi theo bị cho bụi thẳng đến một bàn tay lớn theo sâu trong vũ trụ dọ tới xóa đi những cái kia bất hủ lực lượng lập tức ma giới thương không chỗ sâu dâng lên một cái to lớn đôi mắt thâm thúy mà ảm đạm nhìn chăm chú nơi này đường h ầ m hư không đương thời đ à n sinh bất hủ lại không phải mấy cái kia láo cổ đồng ai cũng không nghe thấy ma giới chỗ sâu vang lên một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thăng nhẹ đương nhiên coi như có thể nghe được cũng không ai đi để ý tới giờ này phút này toàn bộ ma giới đều lâm vào to lớn trong khủng hoảng chuyện gì xảy ra tại sao lại hữu nhân gian lực lượng tràn vào ta ma giới lực lượng thật kinh khủng nếu không phải một vị nào đó trí tôn ra tay chỉ sợ chúng ta đều muốn hôi phi yên diệt không kia không chỉ là trí tôn lực lượng là ma chủ tự mình ra tay nhân g i a n lúc nào thời điểm có có thể so với ma chủ cường giả kia ba có lực lượng cường đại có tộc ta cổ tổ lại bị bức bách đến tận đây còn có tộc ta cổ tổ đến cùng xảy ra chuyện gì cứ việc chỉ là trong n y mắt nhưng cơ hồ ma giới toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được kia lực lượng mỹ thiên diệt địa tất cả cường giả đều bị bừng tính thực lực càng là cường đại trong lòng càng là khủng hoảng bởi vì bọn chúng đều cảm nhận được kia là siêu việt trí tôn lực lượng giờ phút này không chỉ có là ma giới nhân dân cũng cảm nhận được cứ việc không có lực lượng tiêu tán ra ngoài nhưng này đáng sợ chấn động cũng làm cho nhân gian vì thế mà chấn động nhấc lên vô biên loạt tượng dẫn tới vô số nhân tộc lâm vào trong khủng hoảng nhưng tất cả những thứ này đều không phải là lý nguyên thọ suy tính hắn dưới mắt chỉ có một mục tiêu cái kia chính là chấn sát ba cái thái cổ trí tôn vừa rồi cơ hội có thể xưng ơ t u y ệ t hảo chỉ muốn bỏ chạy thái cổ các trí tôn bị hắn nắm lấy cơ hội cho trọng thương vẹn vẹn một í t bọn chúng đã không chịu nổi bị chân huyết phạt vệ không cách nào tiếp tục thiếu đốt tu vi tất cả đều rơi xuống tới trí tôn cảnh giới khu khu ba vị trí tôn ho ra đầy máu sắc mặt vô cùng thê thảm bọn chúng chân huyết b ố n cũng không nhiều trong năm tháng dài đằng đắng không ngừng bị tiêu hao có thể thiêu đốt lâu như vậy đã là bọn chúng thực lực đầy đủ hùng hậu là thái cổ thời đại đến trăm vạn năm tích lũy vừa rồi một cách kia đã gây mất bọn chúng sinh lộ không chỉ là làm vỡ nát bọn chúng chân huyết càng làm cho bọn chúng rơi xuống cảnh giới ma giới thông đạo gần ngay trước mắt nhưng lại xa c u ố i chân trời giống như bọn chúng trong lòng tin tưởng chính mình cũng không có cơ hội nữa trở về hôm nay nhất định chết ở đây ha ha ha ha không nghĩ tới không nghĩ tới a bản tôn tung hoành mặt cổ chính là trải qua mấy lần mất hủ chi chiến c h í tôn chi chiến đều không thể làm sao bản tôn hôm nay lại muốn tán thân tại một cái nhân tộc tiểu bối trong tay âm dương ma tôn đau thương cười một tiếng nếu như là khác bất hủ bọn chúng không chỉ có thể toàn thân trở ra coi như bị chấn áp cũng có nắm chắc bất tử nhưng đối diện là hôn đồ thể chỉ cần bị chấn áp liền mang ý nghĩa bị c ấ p đoạt đại đạo chân chính thân tiêu nói vẫn tiểu bối ngươi không nên đắc ý khu cụ thiên ma mưu đồ nhiều năm như vậy khôi phục đến bất hủ cũng có vài chục văn và năm nó sớm muộn sẽ đích thân xé nát ngươi người coi như hôm nay thắng vẫn là phải cùng chúng ta cho cùng huyết hoàng sớm đã duy trì không được thân thể một lần nữa hóa thành một cái biển máu thanh âm vẫn như cũ như vậy ấm lãnh chỉ là rõ ràng suy yếu rất nhiều giống như kiên nến tàn trong gió lao nhân đồng d ạ o bản tôn trải qua sinh tử từng thay đổi càn côn người giết không được bản tôn táng thổ bên trong vị trí tôn kia nhất là kiên c ư ờ n g ngự a khí cũng là trước nay chưa từng có bình tĩnh nó là thái cổ trí tôn thậm chí ma rơi tất cả trí tôn bên trong thần bí nhất tồn tại ai cũng không biết lai lịch của nó bây giờ nó lại nói ra kinh người như thế ngữ điệu chính là âm dương ma tôn cùng huyết hoàng cũng không khỏi phải xem nó một cái không biết rõ nó từ đâu tới lực lượng chương 448, quét n g g a n t h á i cổ, k h o á n g cổ thức k i m c h ư ơ n g 448, quét ngang thái cổ khoáng cổ thức kim từ đầu đến cuối đều mai táng tại cự sơn bên trong trí tôn không rõ lai lịch liền thái cổ trí tôn cũng không biết lai lịch nhưng nó lời nói rất kinh người ở đây chỉ có lý nguyên thọ nhìn ra mấy phần mánh khỏe hắn không cùng chi tranh biện quả quyết ra tay đem huyết hoàng cùng âm dương ma tôn toàn bộ c h ấ n áp đồng thời ba k i ệ n trí tôn khí bay trở về lần nữa hóa thành đại trận b a phủ tòa kia tràn ngập từ khí màu đen cự sơn đem táng thổ bên trong vị trí tôn h i a cũng cho phong cấm lên toàn bộ quá trình hành vân nước chạy không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn lý nguyên thọ chứng đạo bất hủ võ thánh thực lực siêu nhiên bất ngoại trừ phi thiên ma v ư ợ t giới nếu không thái cổ trí tôn cũng không còn là đối thủ của h ắ n nhưng mà giống như mấy vị trí tôn lúc trước lời nói thiên ma rất khó v ư ợ t giới thậm chí khả năng làm không được v ư ợ t giới cái này mặc dù chỉ là lý nguyên thọ suy đoán nhưng cũng nhận được một chút n g h i ệ p chứng t ỷ như thiên ma nắm giữ đại đạo tri tâm đột phá bất hủ sau gần như bất tử bất diện chính là nhân gian cũng có bất hủ cũng không có khả năng tùy tiện đem dệt sát nó vì sao ca nguyện n tử thủ ma giới mà không vào nhân gian còn có hôm nay một trận chiến này nếu như thiên ma ra tay nhất định có thể cứu đi những n à y trí tôn có thể nó cũng không ra tay chẳng lẽ là nó không muốn ra tay vẫn là nói nó đối mấy cái thái cổ trí tôn cũng có thể làm được nhìn như không thấy tùy ý bọn chúng vẫn lạc hiển nhiên đều khó có khả năng cho nên lý nguyên thọ phỏng đoán có lẽ đúng như những n à y thái cổ trí tôn lời nói thiên ma khai sáng ma giới nhìn như đạt được nửa viên đại đạo tri tâm kỳ thực lại là hủy thiên địa đại đạo dù là nó có thể hoàn toàn trưởng khống ma giới cũng biết bị nhân gian chỗ bài xích như thế nói đến thời gian còn có rất nhiều lý nguyên thọ cũng không dự định buông lỏng nhưng cũng mất lúc trước lo lắng dù sao hắn đã mượn nhờ một trận chiến này chứng đạo bất hủ cũng là bất tử bất diệt tồn tại chính là giờ phút này đối tượng thiên ma cũng có sức tự vệ bất quá kế tiếp ma giới sợ là muốn yên lặng hắn tính mịt ánh mắt nhìn về phía ma giới mặc dù bởi vì bất hủ chi lực khó mà xuyên tấu thế giới hàng rào nhưng cũng đ o á n được thiên ma sẽ không lại cho hắn cơ hội hôn nội thể hóa sinh vạn đạo cũng có thể mượn nhờ vạn đạo tu hành trước đó có ngư ma huyết ma hủy diệt ma tôn tử vong ma tôn hiện tại có ba cái thái cổ trí tôn tăng thêm một cái thượng cổ thời đại hỏa d i ễ m ma thần chỉ là gần hai trăm năm hao tổn trong tay hắn ma giới trí tôn liền khoảng chừng tám bị nhiều tuy ý ma giới nội tình lại thế nào hùng hậu cũng không có khả năng đối nhiều như vậy trí tôn vẫn là không quan hệ đau khổ liên tiếp đại chiến nhất định đã hao tổn ma giới căn cơ dù là không cần nhìn lý nguyên võ đều biết cái khác hư không chiến trường ma tộc trí tôn hiện tại tất nhiên là lui hắn nhìn chằm chằm ma giới san bằng nơi đây đường hầm hư không ngay tiếp theo toàn bộ hư không chiến trường đều bị hắn phong bế sau đó quay trở về thiên hoang lý đạo huynh ngươi trở về quá tốt rồi ngươi không có việc gì liền tốt chúc mừng huynh bình an trở về làm lý nguyên t ọ đi vào thiên hoang bên ngoài nhìn thấy chư thánh lấy tân phong thanh khanh chờ đại thánh cường giả tối đỉnh cầm đầu chư thánh tất cả đều vui mừng nước mày mạnh mẽ thở dài một hơi bọn hắn trước hết nhất cảm ứng được thiên hoang chiến trường truyền đến kinh khủng chấn động cái kia đáng sợ thiên uy liền bọn hắn cũng vì đó sợ hãi cảm giác dường như sâu kiến đụng dạng bọn hắn thật sợ những cái kia ma tộc chí tôn giết vào nhân gian không sao kế tiếp một đoạn thời gian rất dài nhân gian Thái đều về sẽ trở bây ì n Nguyên、Thọ、đơn giản cùng đám người Hàn Huyên một hồi, theo chư thánh trong tay tiếp về nhà người cùng thiên hoang n h hồi, theo chư h Lý tay Tọ một tiếp đám tộc về n bọn hắn toàn bộ đưa về thiên hoang. đem đưa bộ b về â giờ thiên hoang rất nhiều nơi biến thành phế tích dù là hắn lúc trước dùng ba kiện trí tôn khí phong thiên toàn địa cũng không ít địa phương bị trận p h á p chấn động dư lực cho c h ấ n b ỡ bất quá đối với bất hủ cường giả mà nói chỉ là một ý niệm thiên địa quy tắc biến động núi non sông ngỏi thay đổi xu thế chiến hậu thiên hoang rất nhanh lại khôi phục ngày xưa bộ dáng thậm chí liền những cái kia bị thổi bay phong úc đều tái hiện thành mới tinh úc xá không ngừng làm lớn bác nguyên v ạ n yêu quốc cũng bị lý nguyên thọ hoàn toàn khôi phục ngày xưa b ộ dáng những cái kia bị hắn mang về máy tính võ giả cũng tại trong nháy mắt toàn bộ chuẩn xác không sai đưa về chỗ cũ tất cả mọi người bỗng nhiên về đến nhà đều cảm giác tựa như một giấc mộng dài nếu như không phải bọn hắn những năm gần đây chứng kiến hết thể như vậy rõ ràng thọ nguyên cũng đều có không nhỏ biến hóa có nối roi tông đường có tu vi đột phá cũng có thân bằng cố hữu rời đi chỉ sợ đều muốn coi là cái gì cũng chưa từng xảy ra lý nguyên thọ ở nhà chờ đợi mấy ngày ngắn ngủi tiểu tụ về sau hắn lặng yên rời đi xuất hiện tại nhân h o à n điện như hắn đoán như vậy nhân hoàng điện bên này hư không chiến trường kia cùng hắn chém giết rất nhiều năm ma tộc trí tôn sớm đại lý nguyên thọ chấn áp mấy cái thái cổ trí tôn lúc liền bị triệu hồi ma giới các phương đạo thống đều truyền đến tin tức tất cả hư không chiến trường ma tộc đều đã thối lui hơn nữa bọn chúng còn chủ động phong bế ma giới thông đạo đây chính là thái cổ đến nay đầu một lần hôm nay nhân hoàng tự mình trông t r à lấy ra trong điện chân tảng cho lý nguyên thọ thêm t r à lúc khắp khuôn mặt là thổ thức hắn cũng là vị thượng cổ thành đạo võ thánh ngoại giới coi là nhân hoàng một mực tại thay đổi trên thực tế thượng cổ sau vẫn luôn là hắn đảm nhiệm nhân hoàng chi vị mà lên một thế hệ hoàng thì chiến tử tại thượng cổ sơ kỳ bao nhiêu năm rồi hắn đều tại chống cự ma tộc tuyến đầu mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại hư không chiến trường tự phòng nhưng cũng kinh nghiệm nhiều chiến đấu những cái kia chiến đấu không gọi là gian nan chống cự cơ hồ không có cái gì đem ra được chiến quả hắn m u ố n cho là mình sẽ chết trận tại hư không chiến trường không nghĩ tới tại khoảng cách này hắn đại nạn đã không xa thời đại trong tộc sẽ sinh ra một vị cái thế cực giả quét n a n g bắt hoàng đóng đ ô nhân gian đối với lý nguyễn v ọ n nhân hoàng trong lòng có trí cao đánh giá đối lý n g u y ê n h ọ hoặc là đối người bên ngoài mà nói có lẽ đều chỉ sẽ để ý những cái kia chính quả cảm thấy chém giết mấy vị trí tôn khoáng cổ thức kim nhưng ở nhân hoàng trong lòng vậy cũng không b ẹ n vẹn một chút trí tôn càng là bị nhân gian đặt vững vạn thế thái bình trong bất chi bất giác cái này tân t ấ n quật khởi võ thánh cường giả đã trở thành c h ấ n nhếp i ma giới lấy sức một mình dọa lùi ma giới rất nhiều trí tôn cây cột trông trời như thế hành động b ĩ đại từ xưa đến nay chưa hề có người kế tiếp có tính toán gì hai người hàn h u ê n sau một lúc nhân hoàng giống như lơ đãng mở miệng hỏi thăm dựa theo hai người thân phận nhân hoàng là nhân tộc h o à n giả g lý nguyên thọ chỉ là cái nhân tộc tàn tu nhân hoàng vẫn là tiền bối lý nguyên thọ là tiểu bối nói chung tiền bối cao thủ h ỏ i như vậy chính là dịu dắt ý tứ nhưng lấy hai người bây giờ tu vi t r ê n l ệ n h lại thêm giữa lẫn nhau giao tình không nhiều nhân hoàng đương nhiên sẽ không ở trên cao nhìn xuống hắn là thật tâm thật ý tại hỏi thăm lý nguyên thọ dự định nếu như có thể hắn muốn như vậy ngừng ngôi gia nhân hoàng vị trí từ xưa đến nay nhân hoàng chi vị năng giả cư chi lịch đại nhân hoàng đều là như thế chỉ là thái cổ về sau mỗi cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị võ thánh mới không cần khảo cứu t i ê n năng chỉ cần thực lực đạt tới cơ bản liền có thể đảm nhiệm ta dự định đi giữa bầu trời thánh vực một chuyến lý nguyên thọ nhấp một vụ t r à nói ra tính toán của mình hai kiện hỗn độn thánh khí hạ lạc đều hư hư thực thực cùng giữa bầu trời thánh vực có quan hệ vô luận như thế nào hắn đều muốn đi đi một lần lấy hắn bây giờ tu vi trí tôn khí đã theo không kịp bước chân chỉ có hỗn độn thánh khí khả năng cho hắn cung cấp trợ lực đương nhiên nếu như có thể được tới hỗn độn thánh khí vật liệu kia không còn gì tốt hơn hỗn độn thánh khí tuy là thiên đ i ệ d â dụng nhưng cũng có tới cùng so sánh tiên kim thần thạch nếu có được tới cũng có cơ hội luyện chế ra bất hủ thánh minh chương bốn trăm bốn mươi chín trung vực chương bốn trăm bốn mươi chín trung vực lý nguyên thọ đối với thần binh không có cái gì chấp nghiệm với hắn mà nói dùng tốt binh khí chính là thần binh lợi khí hôn đ ộ n thần lô đã theo không kịp tu v i của hắn thậm chí còn chưa luyện thành trí t ố t khí thật sự là vật liệu quá khó tìm tìm lúc trước hắn cũng không có thời gian hiện tại ma rơi yên lặng nhân gian thái bình hắn rốt cuộc có thể nhín chút thời gian tiến về nhân gian thần bí nhất cũng là danh sưng nhân gian lớn nhất tuyệt địa giữa bầu trời thành vực đi một lần nhân gian có năm đại t h á n h vực trong đó đông nam tây bắc đều có đạo thống có sinh linh chỉ có giữa bầu trời t h á n h vực bởi vì đã từng là thái cổ chiến trường cũng là thượng cổ thời đại thiên ma mở ma giới trận chiến kia chiến trường dẫn đến đã từng t h á n h vực biến thành đường cùng nơi đó có giữa thiên địa hỗn loạn nhất trật tự vi tắc chỉ tử qua quá nhiều võ thánh cường giả thậm chí còn có không ít thái cổ thời đại bất hủ cường giả thượng cổ về sau n g a y xưa cường đại nhất võ thánh xuất hiện lớp lớp bất hủ san sát giữa bầu trời thanh vực sớm đã biến thành sinh mệnh cấm k u đ ư ợ xưng là tử vong đường cùng ngay cả võ thánh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân kỳ thật ngươi không cần thiết đi mạo hiểm lấy tu vi của ngươi hoàn toàn có thể trở thành tộc nhân ta hoàng trưởng quản sơn hà đồ nhân hoàng cân nhắc một chút nói ngay vào điểm chính côn đồn thánh khí cường đại không phải bất hủ khó mà t r ư n g khống nhân gian chỉ có ngươi có cái này tu vi bằng vào ta thực lực chính là tiếp tục chiếm nhân hoàng chi vị cũng chỉ có thể nhường minh châu bị long đong đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói trở thành đạo thống chi chủ đều là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chuyện có thể đối võ thành chi tôn mà nói cái thân phận này giống như mây bay bọn hắn căn bản không cần thân phận gì ra chỉ võ thánh tu vi vốn chính là địa vị biểu tượng nhưng nhân hoàng chi vị không giống bởi vì nó liên lụy đến một cái hỗn độn t h á n h khí chỉ có trở thành nhân hoàng mới có thể có tới hỗn độn t h á n h khí tán thành nhưng cũng vẹn vẹn tán thành lúc khi tối hậu trọng yếu sẽ ra tay tương trợ mà thôi cho đến ngày nay nhân hoàng cũng không còn tăng tư hán chi tiết cáo chi lý nguyên thọ hán cùng sơn hà đồ ở giữa liền cùng quan hệ hợp tác như thế vẹn vẹn đạt được sơn hà đồ sơ bộ tán thành muốn vận dụng ngoại trừ tu vi không tốt còn muốn đạt được sơn hà đồ bản thân ý nguyễn tán thành món tia thanh khí sớm đã có được chính mình linh hồn chuẩn xác mà nói nó tồn tại đã tương đương với một vị bất hủ chỉ là bản thân nó chính là thánh binh trí thể khó mà tu hành cũng không có cái tia trí tuệ khai sáng phương pháp tu hành mới khó mà như tu sĩ giống như duy trì bất hủ chiến lược nhưng nếu là chọc giận nó lại hoặc là nó bằng lòng ra tay ít nhất có thể đánh ra mấy lần bất hủ cấp độ chiến lược nhân hoàng là thật hy vọng lý nguyên thọ có thể đem sơn hà đ ổ lợi dụng bởi như vậy cái này tân t ấ n bất hủ đủ để nắm giữ chân chính vấn đỉnh trí cao thực lực như thế khả năng cùng vị kia ma giới chi chủ phân cao thấp việc này liên quan đến nhân tộc khí vận vẫn là trước gác lại a ta đi trước giữa bầu trời thánh vực nhìn xem nếu như không thành lại đi thấy nó cũng không muộn lý nguyên h õ đáy lòng không quá ưa thích sơn hà đồ nghe người ta hoàng ý tứ muốn trở thành nhân hoàng còn cần đạt được sơn hà đồ tán thành mặc dù nhân hoàng nói lúc này không giống ngày xưa thượng ổ về sau chỉ cần có võ thánh thực lực liền có thể đạt được bất kỳ nhưng hắn trong lòng vẫn là khó chịu nhân tộc c h i chủ không cần n g ư ơ i một cái thanh khí đến thừa nhận cũng chính là sơn hà đồ cùng nhân tộc khí v ậ n chặt chẽ không thể tách rời không phải lấy lý nguyên võ tính tình sớm đã đem tri bắt tới thu thập dừng lại thẳng đến nó、no、cúi đầu nhận chủ như thế cũng tốt nhân hoàng mắt thấy lý nguyên thọ chấp nhất cũng không cần phải nhiều lời nữa nay đến còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ lý nguyên thọ đem tiên h nguyên vũ thánh tồn tại cùng tiên h nguyên cổ tộc truyện đều cùng người hoàng nói một lần ý gì theo lúc trước h ắ n ý nghĩ tiên h nguyên vũ thánh khôi phục về sau nhất định là muốn đưa về thần vực như vậy chặt đứt nhân quả cái kia cổ tộc mặc dù không phải chân chính yêu tộc nhưng dù sao đã từng là yêu tộc của mình thiên nguyên nhất tộc cũng tại yêu vực sinh tồn nhiều năm như vậy không khỏi sẽ có tộc nhân nhiễm yêu tộc tập tính lưu tại nhân tộc thánh vực hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dẫn phát một chút không cần thiết mâu thuẫn nhưng thiên nguyên vũ thánh mong muốn l bây giờ hắn cũng đã khôi phục lại võ thánh tu vi tăng thêm đã từng là cao quý bất hủ đã là đỉnh cao nhất chiến lược lại là tràn ngập trí tuệ lao cổ đ ộ n g lưu tại nhân tộc lời nói đối nhân tộc cũng có chỗ tốt cho nên lý nguyên thọ này đến cũng là nghĩ cùng người hoàng thương nghị việc này có người tồn tại đừng nói võ thánh bất hủ chỉ sợ cũng khó mà lật lên sóng gió nhân hoàng thẳng thắn nói đã bọn hắn muốn lưu ở nhân tộc ta vậy thì lưu lại chính là tả h ư u không quá phận ra một cái tinh vực vấn đề nhân tộc ta kinh nghiệm nhiều năm khổ chiến võ đạo ngày càng tàn lụi rất nhiều sao trời đều đã xuống dốc lưu bọn hắn lại cũng không vấn đề gì Ta muốn, bọn hắn cũng sẽ không t r e o c h ọ c thị phi đắc tội n g ư ơ i cái này đương thời bất hủ lý nguyên thọ cũng là ý nghĩ này sở dĩ muốn cùng người hoàng thương nghị việc này không chỉ có là bởi vì trên danh nghĩa nhân hoàng là nhân tộc t r u n g chủ cũng bởi vì nhân hoàng đã tu hành tới bình cảnh từ hắn đáp cầu rắc mối từ nhân hoàng an bài thiên nguyên cổ tộc có thể từ đó phân một phần thân tình lấy hậu nhân hoàng cũng có thể hướng lao cổ đ ồ n g tỉnh h giáo trút võ đạo tu hành hắn gái ý này đồ nhân hoàng tự nhiên cũng nhìn ra được trong lòng mười phần cảm kích cho nên mới không chút do dự về phần cảm tạ không cần nhiều lời hắn đã nhớ kỹ ở trong lòng nhân hoàng chi vị đều có thể nhờ ra còn có cái gì không thể chia sẻ chỉ cần lý nguyên thọ cần hắn tất nhiên sẽ gấp mười gấp trăm lần từ báo việc này liền giao cho ngươi hai người như vậy đã định lý nguyên thọ đem thiên nguyên vũ thánh thả ra cùng nó cũng hàn huyên một hồi giới thiệu cho nhân hoàng q u â n biết chờ đợi mấy ngày sau lý nguyên thọ đem thiên nguyên cổ tộc cùng nhau lưu tại nhân hoàng nơi này chính hắn thì hoành độ t i n h cực một mình đạp vào hành trình lặng yên tiến về giữa bầu trời thành vực lấy hắn bây giờ tu vi vượt ngang nhân tộc cùng thần vực c á c giới dễ như trở bàn tay không tốn sức chút nào sớm đã không cần trí tốt khí cũng không có náo ra bất kỳ động tĩnh thần mực cường giả cũng không phát hiện hẳn đến lý nguyên thọ cũng không có cao điệu làm việc chỉ là dọc đường thần một lúc dò ra cảm giác tìm một chút n g ậ u ma tồn tại thì ra ở nơi đó hắn nhìn về phía vực ngoại nào đó cái ngôi sao đáy mắt ánh sáng nhạt lướt qua cũng không dừng lại ngày xưa đủ để uy hiếp nhân gian thái c ổ mậu ma với hắn mà nói đã trở thành quá khứ bây giờ mậu ma cũng bất quá là có thể có thể so với võ thánh cao thủ ma giới thai họa ngầm tật trừ thời gian ngắn không có khả năng lại vào sâm nhân gian chúng thần điện cùng kia hai cái thượng cổ võ thánh đều đã dành tay chẳng bằng cho chúng nó c h ừ chút chuyện làm để tránh bọn chúng sinh ra cái gì không nên có tâm tư cho nên lý nguyên thọ cho dù phát giác được mậm ma chỗ cũng chưa ra tay đem chấn áp đột phá bất hủ về sau thiên địa chi lớn với hắn mà nói cũng bất quá suy tính ở giữa mấy hơi thở công phu lý nguyên thọ liền vượt ngang toàn bộ trời đông thánh vực đến giữa bầu trời thánh vực thấy được thượng cổ sau nhân gian thứ nhất đường cùng rộng lớn vô ngần giữa bầu trời thánh vực so trời đông thánh vực bao la mấy lần nơi này từng là nhân gian trung tâm tu sĩ võ đạo trong suy nghĩ thánh địa từng có lấy giữa thiên địa n ồ n g nặc nhất linh khí cùng phát tắc thế gian một nửa cái thế cơn giả đều là sinh ra ở chỗ này nhưng mà bây giờ thánh địa đã biến thành đường cùng khắp nơi tràn ngập t ử khí hoa khí s á t khí dù chỉ là đứng tại biên giới lý nguyên thọ đều có thể cảm nhận được kia đ ậ p vào mặt khí tức hủy diệt mơ hồ còn có thể nghe được trong đó có như giã thu cầm thét có vong linh giống như khóc lóc đau khổ rất rõ ràng những cái kia võ thánh bất hủ vẫn là sau để lại quy tắc cùng tàn niệm diễn hóa ra rất nhiều đáng sợ đồ vật Chương 450, hôn n ộ n thánh khí tung tích chương bốn trăm năm mươi hôn n ộ n thánh khí tung tích giữa bầu trời thánh vực rất đặc thù cùng táng ma thuyên có chút tương tự nhưng càng khủng bố hơn nó đã hình thành một mảnh đặc thù thiên địa độc lập với nhân gian cái khác mấy đại thánh vực tự thành thiên địa tự thành quy tắc ngoại giới sinh linh rất khó đi vào bên trong sinh vật cũng rất khó đi ra bọn chúng tựa như c h ó i linh đồng dạng bị một mực cầm tù tại phiến thiên đ ị a n à y giống làm lý nguyên thọ đặt chân phiến thiên đ ị a n à y thánh vực chỗ sâu lập tức vang lên kinh thiên nổ hống kinh khủy áp quét sạch bắt phương theo sắt lấy liên tiếp không ngừng vang lên rất nhiều tiền giống tựa như hồng hoang manh thú. nhưng lại tràn ngập kiềm kỵ chỉ là gầm thét cũng không có mắt không mở ba c h ạ m lý nguyên thọ bất hủ võ thánh khí thức tựa như thiên đạo lâm thế há lại t à n linh có thể cẩn thân võ thánh kiềm kỵ nơi đây không phải mang ý nghĩa bất hủ cũng muốn né tránh lý nguyên thọ căn bản là mạnh mẽ đâm tới giống như nhàn nhã đi dạo giống như cứ như vậy thẳng tắp đi tại phiến thiên địa này cũng không che lấp khí thức cũng không ẩn nấp sinh cơ tùy ý những sinh vật kia phát hiện chính mình dù vậy cũng không có cái nào mắt không mở dám xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có từng đôi tràn ngập ấm lãnh khát máu tạ ác ánh mắt cùng rất nhiều niệm lực tại t r u n g quanh hắn bồi hồi liền cận thân cũng không dám những cái k i a tiếng giống nhìn như đáng sợ kỳ thực chỉ là muốn đem lý nguyên thọ dọa lùi đó là một loại c h ấ n n hiếp nhưng để ở lý nguyên thọ trong mắt c h à n g ngập ngoài mạnh trong yếu ý vị hắn cứ như vậy không cố kỵ gì hành tẩu ở khu vực này dưới chân xúc địa thành t h ố n giống như mỗi một bước bước ra đều có thể hoành hành nước vạn i ả m tinh không giữa bầu trời thánh vực rất bao la đi vào vòng trong sau quy tắc cũng càng thêm hối loạn đối võ thánh đều có áp lực kia là ngày xưa bất n ủ cơn giả lưu lại tàn phá đại đạo không í trong đạo tắc đều mạng tắc thực chất t giống giống như như đệnh sen lẫn hóa hư không.、Có、nhiều chỗ, chính Có lúc à mà nhìn Cái này Lý l Nguyên nhìn cần hắn cẩn thận thăm dò, tốn hao không ít thời gian. Trong Tu đều Thọ tấu. tham ít thời khó hao Vi, Cái dọ, đó cũng có một chút tự nhận là rất cường đại trên thực tế cũng có thể có thể so với thượng cổ võ thánh sinh vật đ ố i lý nguyên thọ ra tay đều bị hắn trong nháy mắt đ á n h giết trận này thăm dò trọn vẹn bỏ ra hắn trăm năm thời gian lại là không thu được gì chuẩn xác mà nói là không có tìm được hỗn độn thanh khí hạ lạc cũng là tìm tới mấy món trí tô khí cơ bản đều không hoàn chỉnh có chỗ không trọn v ẹ đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng bị hắn tiện tay thu vào hỗn độn thanh khí chân linh như yêu nếu quả thật giống nhân hoàng nói tới chính là bọn chúng ở chỗ này cũng biết nghĩ hết biện pháp che giấu mình có thể so với bất hủ thiên địa trí bảo khăng khăng lẩn giấu hoàn toàn chính xác không tốt phát hiện lý nguyên thọ nhữ mày hắn nghĩ nghĩ có lẽ chính mình quá mức cao điệu cứ việc làm như vậy có thể tránh rất nhiều phiền thoái không cần thiết nhưng cũng biết n h ư ờ n g hỗn độn thanh khí bởi vậy lối bước một phen tìm kiếm không có kết quả hắn nên ngang rời đi giữa bầu trời thanh vực đi trước nam tiên thánh vực xem một chút đi nếu như nơi đây thật có hôn đ ộ n thanh khí, bị hắn đánh c ỏ động rắn, coi như nhìn thấy hắn rời đi, thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. v ớ i b ạ n nam thiên t h á n h bực yêu đình cũng là manh mối một trong. lý nguyên thọ dứt khoát tiến về yêu đình. chỉ là lần này, hắn không tiếp tục nên ngang quá khứ, mà là ẩn n ặ p tự thân khí cơ. nam thiên t h á n h bực yêu đình, xây dựng ở tinh h ỏ a liêu nguyên hoàng vô tinh không bên trong, khắp nơi đều có h ỏ a khí, thỉnh thoảng liền hắn có thể nhìn thấy lửa cháy lừng ngực tiêu đốt sao trời. đây là nam thiên thanh bực đặc hữ h o à n cảnh. Nơi này sinh tồn yêu tộc. trên cơ bản là thân phụ hỏa diễn bản nguyên trùng tộc cho nên mới cùng trời đông thánh vực chúng thần điện kinh vị rõ ràng không cùng nhau qua lại ở chỗ này lý nguyên thọ gặp được trong truyền thuyết kim ố cổ tộc đương kim kim ố trong cổ tộc cũng không phải là ngoại giới truyền lại như vậy chỉ có một cái võ t h á n h mà là có hai tôn cứ việc che giấu rất tốt nhưng tại hắn vị này bất hủ cường giả trước mặt tất cả c h e lấp đều thủng rông kêu to hắn l ặ n g lặng đứng tại phiến thiên đ ị a n à y thân hình dung nhập hư không dường như cùng thiên đ i ệ tương dùng dù là cùng là bất hủ cũng không có khả năng phát hiện hắn tồn tại lý nguyên thọ muốn ở đây quan sát một chút kim ố cổ tộc hai cái võ thánh nhìn xem bọn chúng sẽ có cái gì cử động trong tộc lại có hay không cất dấu món kia hôn đ ộ đỉnh hắn ở chỗ này quan sát hứa cựu kia hai cái võ thánh một cái tại tự phong bên trong một cái đang bế quan ă n dưỡng lại là trăm năm thời gian bọn chúng đều không có cái gì động tác cũng không xuất hiện tại cái gì bí điện càng chưa biểu hiện ra hoặc là thổ lộ ra cái gì cùng hôn đ ộ i thanh khí có liên quan bí ẩn thẳng đến thứ một trăm hai mươi bảy năm thời điểm cái kia hơn phân nửa từng trấn áp hư không chiến trường kim ố thánh tại tổ địa c h ố sâu hội kiến cái kia tự phong bên trong cổ thánh cả hai đề cập ma giới biến hóa cùng n h â n tộc đã từng không hiểu thấu mất liên lạc bọn chúng phỏng đoán nhân tộc khả năng có cái gì át chủ bài dẫn đến ma tộc lui bước hoài nghi nhân hoàng vận dụng trong truyền thuyết hỗn độn t h á n h khí sơn hà đồ thất tổ tộc ta đã từng không phải cũng có hỗn độn t h á n h khí sao ngài có biết món kia t h á n h khí bây giờ ở nơi nào cái kia xem như đương đại yêu đình c h i chủ cổ thánh hướng vị kia tự phong cổ thánh hỏi đến hỗn độn thanh khí lý nguyên thọ cẩn thận lắng nghe ai tự phong cổ thánh thở dài một tiếng bất đắc gì nói rằng tộc ta hoàn toàn chính xác từng chấp trường hỗ nhưng nó sớm đã theo tiên tổ trinh chiến di thất tại giữa bầu trời thánh vực ta từng mấy lần tiến đến tìm kiếm đều không thu hoạch được gì nghĩ đến nó là không muốn lại bị tộc ta trừ khống cố ý ẩn giấu đi lên hơn nữa trong đó hữu hiểm viễn siêu tưởng tượng của ngươi trừ phi ta khôi phục bất hủ cảnh giới không phải sợ là đợi này đều khó mà gặp lại nó lý nguyên thọ nghe đến đó trong lòng đã đại định hắn không có tiếp tục nghe tiếp quả quyết trở về giữa bầu trời thánh vực chỉ là lần này hắn như là tiến về nam thiên thánh vực như vậy đem chính mình hoàn toàn che giấu dù là hiệu suất chấm rất nhiều cũng không muốn buông tha bất kỳ manh mối khoan hay nói lần này vẫn thật là cho hắn tìm tới cơ hội ước chừng ba mươi năm thời gian trôi qua lý nguyên thọ nhạy cảm phát rất được có chút sinh vật hành động quy tích tồn tại đặc biệt quy tích đây không phải là bọn chúng ngày xưa chấp niệm bố trí rõ ràng là có một cô ý chí ở sau lưng khu xử bọn chúng tựa như là thủ vệ quốc vương binh sĩ tại bốn phía tuần tra đồng đạn g không ít sinh vật đều tại giữa bầu trời thánh vực biên giới bên ngoài vòng trong rất có cấp độ đi khắp trong đó thậm chí có có thể so với võ thánh cấp độ sinh vật k ó trách lần trước đến không có phát hiện bất kỳ tung tích nào thì ra những sinh vật này đều bị k h ô n g chế đã là khôi lỗi cũng là ánh mắt đang giúp nó t u ẩ n thú phiến tiên đ ị a n à y hoàn toàn chính xác rất thông minh lý nguyên thọ trên mặt tươi cười bất quá hắn vẫn là không có nóng lòng ra tay hắn ẩn nấp trong bóng tối từng bước sờ loại bỏ tìm c h ọ n vẹn tốn hao năm mươi năm đem toàn bộ địa vực hoàn toàn biết rõ thời gian này không có cổ phí hắn ở chỗ này phát hiện hỗn độn thanh khí tung tích không chỉ có hỗn độ n đỉnh còn có món kia đạo môn di tất trí bảo thái c ử đồ hai kiện hỗn độn thanh khí bây giờ pha trộn cùng một chỗ ta o à n bộ g i ữ bầu trời thánh vì thế ú n g hao c tốn h ba trăm năm thời gian nhiều kiện h ố n độn thanh khí để ngủ hợp tình hợp lý lý nguyên thọ tại xác định tâm tích của hắn sau ẩn núp đến cả hai phụ cận lý nguyên thọ không có sử dụng trí tôn khí tại bậc này trí bảo trước mặt dùng trí tôn khí không khác bị người nam cán không duyên cơ cho đối phương đưa đao trí tôn khí liền cùng sinh linh như thế tồn tại huyết mạch lắp chế thánh binh tại trí tôn khí trước mặt thấp một đầu trí tôn khí tại hỗn độn thanh khí trước mặt cũng giống như thế dù là hắn dùng ra vài kiện trí tôn khí kết thành chất pháp cũng rất khó đối phó hỗn độn thanh khí dù sao hỗn độn thánh khí thật là có bất hủ chi lực trí tôn đúng không h ủ sợ là còn không có thành trận liền phải toàn bộ khuất phục chính là cưỡng ép tôi động cũng phải bị toàn bộ đánh nát cho nên lý nguyên thọ ra tay lấy bất hủ chi lực chấn áp ông ông trong c h ư ớ c mắt thiên địa chấn động nhanh như đ i ệ n chớp lôi minh q u ủ n q u ộ n giữa bầu trời thánh b ự c chỗ sâu khoảng cách lý nguyên thọ chỗ không xa dâng lên hai đạo lóa mắt c h g sáng tựa như cây cột trong trời đỉnh tiên lập điện khi tức hiếp người tràn ngập phiến thiên địa này tựa như hai tôn bất hủ khôi phục hai kiện hỗn độn thánh khí linh tính mười phần bọn chúng tại lý nguyên thọ xuất thủ trước tiên liền cảm ứng được nguy hiểm nhao n h a u khôi phục buộc phát ra có thể so với sức mạnh bất hủ hôn đ ộ n đỉnh giống như thôn tiên vệ địa hồng hoang cự thú treo ngược ở trên bầu trời sâu không thấy miệng đỉnh nhắm ngay lý nguyên thọ phóng xuất ra vô tận h ấ p lực trong đó hôn đ ộ n chi khí m á h liệt hạo như yên biển như muốn đem hắn thôn vệ luyện hóa thái cực đ ộ thì như một bức t r e khuất bầu trời bức tranh đón gió căng phồng lên che lấp hơn vân nửa thánh vực cơ hồ lân cận lấy hỗn đồn đỉnh hướng hắn bao phủ xuống lực lượng kinh khủ kia đủ để hủy diệt thái cổ trí tôn đối với cái này, lý nguyên thọ không hề sợ hãi. quanh người hắn cũng là dâng lên cường đại bất hủ khí tức cả người tựa như hóa thành thái cổ thần chi k h o á t trên người kim sắc s a ý ỉa t r u n g quanh hỗn độn chi khí l ư ợ a l ờ sau đầu quang hoàn m ở m i ệ n g toàn thân chạy sôi vi chấn bát hoang khí thế cường đại trong tay nắm đấm tựa như cối say ẩm ẩm một quên phía dưới bát hoang t ị c h d i ệ t lý nguyên thọ thần uy như ngủ đánh đâu thằng đó vẹn m ẹ n lấy quyền thế liền đánh tan hai đại s á t chiêu hỗn độn đỉnh thôn vệ chi lực bị hắn tay không châm vỡ đón gió căng phồng lên nằm đấm tựa như thái cổ tinh thần chống đỡ miệm đình đem nó đánh bay trên thân phát tán ra khí tức, hóa thành thao đảo xung kích tại thái cực đồ bên trên kia hỗn độn chi lực hóa thành kinh đảo hải lãng trong nháy mắt liền đem nó cuốn bay trở về cùng hỗn độn đỉnh đều bị đánh lui thời đại này thế mà còn có thể sinh ra bất hủ hỗn độn đỉnh ý niệm bên trong hét lên kinh ngạc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi là đại đạo bản nguyên ký tức trên người hắn có đại đạo ý chí chiếu cố đây là bị đại đạo tán thành tương lai muốn trở thành nhân gian c h i chủ g i a hỏa thái cực đồ linh trí rõ ràng cao hơn một chút nó mặc dù không muốn tái hiện thế gian không muốn lại tham dự những cái kia phân tranh nhưng cũng hiểu biết thiên hạ lại thế thượng cổ thời đại t h vậy sau còn phát sinh qua mấy lần đại chiến bất luận là ma giới vẫn là những người kia ở giữa bất hủ cũng là vì đại đạo b ả n nguyên hiện tại loại hoàn cảnh này còn có thể sinh ra bất hủ chỉ có một khả năng cái kia chính là người này chính là cái kia đạt được đại đạo tán thành Đặt vô dụng thái cực đồ bên trên quan huy lấp lóe đã minh bạch tất cả nó lập tức hướng lại muốn xuất thủ lý nguyên thọ truyền lại ra bản thân ý chí nói chung ý tứ là bọn chúng có thể cùng lý nguyên thọ liên thủ hợp tác có thể đi theo lý nguyên thọ c h i n h chiến nhưng ở lý nguyên thọ hoàn thành chính mình sự tính sau muốn thả bọn chúng trở về thái cực đồ cuối đầu bọn chúng là hỗn độn thanh khí nắm giữ bất hủ chi lực không giả nhưng cũng phải nhìn với a i so nếu như là võ thánh đến tận đây không cần bọn chúng độc thủ những cái kia t à linh sinh vật liền có thể để bọn hắn t ố i lui nhưng trước mắt này ra hỏa không được đây là một vị thực sự bất hủ cường giả hơn nữa còn là thực lực cực mạnh loại kia bọn chúng lại thế nào chống lại cũng là phi công không có khả năng đấu qua được một vị chân chính, bất hủ cường giả. Ta muốn các chân chính thần phục lý nguyên thọ thái độ kiên cường thanh em vinh nghiêm cũng không thu tay lại hán tử trước đến nay coi là binh khí có thể có linh tính nhưng không thể chân chính có trí tuệ đối với lý nguyên thọ ý nghĩ hai kiện cổ lao thánh khí tự nhiên môn từ kịch liệt không có khả năng đồng ý vậy thì một trận chiến lý nguyên thọ vô cùng hung hăng đánh ra liền lẫn sát chiêu hai kiện hỗn độn thánh khí cũng là toàn lực ngăn cản giữa lẫn nhau đều là chiến lược mặt trời uy chấn nhân gian tuyệt đỉnh chiến lược một trận chiến này rất nhanh liền chấn động toàn bộ nhân gian bất hủ cường giả khí tức kinh động đến tất cả mọi người ở giữa võ thánh đây là bất hủ khí tức ba tôn bất hủ đang quyết đấu chúng ta ở giữa khi nào có như vậy nội tình không có khả năng chúng ta ở giữa từ thượng cổ sau lại không bất hủ cường giả thời đại này liền võ thánh đều khó mà đột phá làm sao có thể sinh ra bất hủ kia là giữa bầu trời thánh vực chẳng lẽ là một vị nào đó thái cổ bất hủ đang đ i ê u đốt chân huyết cưỡng ép phục tô bất hủ trí lực ý đồ thu phục di tích ở nơi đó hỗn độn thanh khí các phương cường giả đều bị kinh động n a o n a o căng tới ánh mắt làm sao giữa bầu trời thánh vực quy tắc hỗn loạn tự thành thiên địa cường đại trật tự liền võ thánh cũng khó có thể nhìn đấu mạnh như bọn hắn cũng chỉ có thể từ đó nhìn ra một chút mánh khỏe trong truyền thuyết hỗn độn đỉnh cùng thái cực đ ồ hư hư thực thực di thất giữa bầu trời thánh vực kia hai cố khí tức cùng chúng nó không khác nhau chút nào hẳn là bọn chúng không nghi ngờ gì có thể kia bỗng nhiên xuất hiện bất hủ là ai hắn rất cẩn thận tất cả khí cơ đều bị che lấp đại đạo khí tức nửa phần chưa để lọt khó mà nhìn ra ra sao bản nguyên lai lịch càng là không thể nào phỏng đoán những n à y võ thánh cường giả tập trung tinh thần hết sức chăm chú, cẩn thận nhưng vẫn là không thể nào biết được lý nguyên thọ thân phận lý nguyên thọ này đến chỉ vì hàng phục hai kiện hỗn độn thanh khí còn không muốn quá sớm bại lộ thân phận không phải dễ dàng gây nên các phương kiêm kỵ lúc trước bắc nguyên các tộc cũng là bởi vì kiêm kỵ hắn tồn tại từ bỏ đường hầm hư không dẫn đến ma tộc sầm lấn thiên hoang dạng này kinh nghiệm lý nguyên thọ không muốn lại có lần thứ hai hắn đến nay không có hiểu rõ thiên ma là cái tình huống như thế nào tự nhiên cũng không muốn mình tin tức bị ai cho đưa đến ma giới đi cũng may đối thủ chỉ là hai kiện hỗn độn thanh khí cũng không phải là chân chính bất hủ cờ giả không bao lâu lý nguyên thọ liền đánh cho hai kiện t h á n h khí không có sức phản kháng hắn đem hai kiện hỗn độn t h á n h khí hoàn toàn chấn áp lập tức lại lấy vài kiện trí tôn khí bố trí xuống trận pháp tự phong tại giữa bầu trời thánh vực trung tâm bắt đầu ngay tại chỗ luyện hóa hai kiện t h á n h khí nơi này từng là bất hủ cùng võ thánh chiến trường lại có hai kiện hỗn độn t h á n h khí chiếm cứ nhiều năm chính là có võ thánh nghe được động tĩnh mong muốn tới đây thăm dò cũng muốn cố kỵ một chút bên ngoài những sinh vật kia càng phải cố kỵ hắn cái này b ỗ n nhiên xuất hiện bất hủ chương bốn t h u phục trí bảo niềm vui ngoài ý muốn chương bốn trăm năm mươi h a niềm vui ngoại ý muốn nhanh như vậy liền kết thúc giữa bầu trời thánh vực bên ngoài các phương võ t h á n h ánh mắt tràn ngập vẻ kinh dị bọn hắn đều là thượng cổ t r ư ớ c thành đạo cơn giả tự nhiên biết ngôn đồn thánh khí có gì v ý năng cũng biết giữa bầu trời thánh vực hỗn loạn mấy chục vạn năm thuế nguyện bên trong không ít võ thánh đều từng thăm dò qua giữa bầu trời thánh vực có thể kết quả đều là đừng nói tìm tới ngôn đồn thánh khí chính là mong muốn tìm khắp giữa bầu trời thánh vực đều cực kỳ phiền toái những cái kia thái cổ cường giả thời thượng cổ tàn n i ệ m và khí huyết diễn sinh sinh vật không thiếu có sánh vai võ thánh chớ nói chi là kia hai tiện thanh khí còn có thể b ộ c phát ra bất hủ chi lực nhưng bây giờ bọn chúng thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền bị chấn áp là cái nào lão cổ động khôi phục vẫn là nói đạt được món kia vô thượng trí bảo đông đảo võ thánh trong lòng suy đoán xôn xao sức chiến đấu cỡ này tuyệt không phải không trọn vẹn bất hủ thiêu đốt chân huyết có khả năng l ạ tới t vị kia cường giả bí ẩn chỗ hiện ra thực lực chỉ sợ là chân chính bất hủ chi lực thật là nhân gian khi nào sinh ra một vị bất hủ ở đây võ thánh bên trong chỉ có nhân hoàng biết được bí ẩn trong đó đối với cái này hắn cũng rất khiếp sợ vốn cho là hắn sơ thành bất hủ chiến lược chưa chắc có cường đại c ỡ nào không nghĩ tới vậy mà cường hành tới tình trạng như thế m ẹ n mẹn mấy chiêu liền chấn áp hai kiện hỗn độn thanh khí khó trách hắn có lòng tin như vậy nhân hoàng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng nhưng rất nhanh lại hóa thành đồng đầm vui sướng đây chính là nhân tộc bất hủ chiến lược càng mạnh nhân tộc càng là an ổn áp lực của hắn cũng càng nhỏ chư thành ý niệm trao đổi hữu cựu nhân hoàng dường như cái gì cũng không biết như thế đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ phỏng đoán đến phỏng đoán đi cuối cùng cũng không có chiếm được ra dáng kết quả việc này liên quan đến một vị bất hủ ai cũng không dám đưa ra đi vào thăm dò một phen ý nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt các phương cường giả thu hồi thân nhiệm chỉ là trong lòng khó tránh khỏi đều muốn nổi sóng c h ậ t trùng thật lâu không thể bình tĩnh giữa bầu trời thánh vực bên trong lý nguyên v ọ mặc kệ ngoại giới tạo thành ảnh hưởng gì hắn phối hợp đem hai kiện hỗn độn thanh khí toàn bộ luyện hóa lưu lại nguyên thần của mình là ấn cũng xóa đi trí nhớ của bọn đó hoàn toàn đem trưởng khống có này trí bảo nơi tay chiến lược ít ra có thể lật mấy lần bất hủ không xứng với hủ cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy mấy lần đều chỉ là bảo thủ tính toán kế tiếp nên xử lý một chút chiến lợi phẩm lý nguyên thọ không có gấp trở về hắn ngay tại chỗ lấy ra mấy vị thái cổ trí tôn bản nguyên hết thể ở đây luyện hóa theo luyện hóa hỗn độn thanh khí tới tiêu hóa hai vị vị thái cổ trí tôn cùng hỏa diễm ma thần bản nguyên tổng cộng tốn hao hai trăm năm thời gian chuyến này hắn đã tiêu xài hơn năm trăm năm làm xong những n à y lý nguyên thọ lấy ra bị mặt khắc gác lại cái kêu táng thổ trí tôn kia là ba cái thái cổ trí tôn bên trong khó chơi nhất một cái sở dĩ nói như vậy bởi vì nó cũng không phải là huyết đ ụ c chi khu mà là cùng kia phiến sơn mạch to lớn hòa làm một thể phản phát sơn mạch linh hồn đồng dạng nó tồn tại có chút giống là sinh ra linh hồn t h ầ n binh lợi khí. nó còn từng khẩu suất của ngôn công bố chính mình sẽ không vẫn lạc lý nguyên thọ nhìn ra nó đặc thù mới đưa nó giữ lại tới cuối cùng hiện tại lấy ra cẩn thận suy nghĩ hóa ra là hôn đ ộ n hóa đ á hình thành nói khó trách có lớn như thế lực lượng hớ cựu hắn rốt cục nhìn ra mấy phần m á n k h e kết luận lai lịch hôn đồn thạch chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu tự nhiên dựng dục trí bảo như là hỗn độn thánh khí đồng dạng cổ lão đạn sinh thời đại so thái cổ còn phải xa xưa hơn cùng hỗn độn thánh khí khác biệt chính là cái sau là thiên địa dựng dục thần binh lợi khí mặc dù có thể sinh ra linh tính thậm chí diễn hóa chân linh tựa như vật sống nắm giữ rất cường đại trí tuệ nhưng trung quy là t ử vật bị giới hạn quy tắc không thể biến hóa trước người thì là vật sống bản thân nó là luyện chế vô thượng trí bảo vật liệu nhưng bởi vì đạn sinh niên đại bản nguyên dồi dào có trợ giúp sinh ra linh trí nó cũng bởi vì này đạt được phúc phận đạn sinh ra chân linh lấy hỗn độn thạch căn cơ đi lên con đường tu hành tựa như giữa thiên địa thạch tộc đồng dạng không nói những cái khác chỉ nói nó này căng cơ cũng đủ để tự ngạo khác thái cổ trí tôn rơi xuống cảnh giới bất hủ thân thể đi theo suy yếu khó mà chống lại h ô n độn t h ạ n h khí cùng bất hủ cường giả nhiều nhất chỉ có thể vận dụng cấm thuật t i ê u đốt chân huyết mà h ô n độn thạch lại là đặc thù tồn tại cứ việc nó cũng tu vi rơi xuống mất đi rất nhiều đạo hạnh nhưng thể chất vẫn là có thể luyện chế h ô n độn t h ạ n h khí vật liệu không kém gì bất hủ thân thể lúc trước nếu không phải lý nguyên thọ đột phá bất hủ lại là hỗn độn t h ạ thành đạo thực lực quá mức cường đại chỉ sợ thật không có biện pháp làm sao nó hắn cũng coi là chiếm bất hủ đại đạo tiện nghi p h à m là đối phương còn có bất hủ cảnh giới tụ vi tuyệt đối là mấy cái trí tôn bên trong khó dây d ư a nhất cái kia trước đó còn đang suy nghĩ nếu có cơ hội đem bản mệnh thần binh nói lại không nghĩ tới thật đúng là bị ta đụng phải cơ hội này lý nguyên họ cười đương kim đại đạo không trọn vẹn đ ạ n vật tàn lụi đã rất khó sinh g i a đình tìm vật liệu đừng nói là hắn chính là những cái kia thượng cổ võ thánh đa số trong tay đều không có trí tôn khí có cũng không phải bản mệnh thần binh đa số là kế thừa tới thái cổ trí tôn khí luận chế trí tôn thánh khí vật liệu quá mức khó được dù là lý nguyên thọ là cao quý bất hủ cũng rất khó tìm tới dạng này vật liệu thật sự là không bột đấu gột nên hổ nhưng bây giờ phát hiện tán g thổ cái kia trí tôn bí mật lấy bản thể luyện chế thần minh đừng nói trí tốt khí chính là sánh vai hỗn độn thanh khí cũng không phải vấn đề người này tại thái cổ thời đại tuyệt đối cũng là hung danh hiển hách cường giả không phải chỉ sợ sớm đã bị những cái kia thái cổ cường giả bắt lại tế binh không thể không nói lý nguyên thọ cũng coi là nhặt được cái tiện nghi may ra h ỏ a này thực lực rơi xuống bất hủ không phải dù là cùng là bất hủ cũng rất khó đem nó chấn áp thời n gian c kế tiếp hãn tại giữa bầu trời t h á n h vực bố trí xuống rất nhiều trật pháp điều động nơi này bất hủ quy tắc đem bất thuận lấy quy tắc chi lực diễn hóa xuất một tôn luyện khí thiên địa dung lô tiếp theo lại lấy tự thân bất hủ chi lực hóa thành chân hỏa bắt đầu dung luyện hỗn quy độn thạch thời gian cực nhanh trong nháy mắt ba trăm năm lý nguyên thọ rốt cục đem hòa tan theo sát lấy chính là khứ trừ tạp chất rèn luyện khí phôi hắn m u ố n là muốn lấy hỗn độn thần lô làm căn cơ tăng lên phẩm giai nhưng khi dung luyện hỗn độn sau đá từ bỏ ý định này đến một lần hỗn độn chân đá đủ luyện chế thần binh thứ hai so sánh hỗn độn thạch đã từng thần lô cùng tạp chất không có gì khác biệt khăng khăng lẫn vào cùng một chỗ sẽ chỉ làm thần binh lưu lại tì vết cho nên hắn lựa chọn tái tạo một cái bản mệnh thần binh hoàn toàn lấy hỗn đ ộ thạch chế tạo hỗn đ ộ đỉnh công thủ gồm nhiều mặt thái cực độ trọng tại phòng cũng coi là công thủ gồm nhiều mặt nhưng lực công kích do、so、hỗn độn đỉnh kém hơn một chút lực phòng ngự thì càng hơn một bậc hai kiện hỗn độn thánh khí đều trọng tại phòng ngự lý nguyên t h õ cơ hồ không cần do dự chính mình mới luyện chế bản mệnh thần binh nhất định là công phạt trí bảo nhưng là đối với binh khí mới khí phôi hắn vẫn làm cân nhắc cuối cùng tuyển định làm bữa chương 453, khai thiên phủ thuế n g u y ệ t như đao chương 453, khai thiên phủ thuế n g u y ệ t như đao võ đạo một đường bên trong binh khí cũng có phân biệt lấy công dụng mà nói có thể chia làm loại hình công kích loại hình phòng ngự phụ trợ hình cùng đặc thù loại hình mà sát phạt thần binh bên trong còn muốn xem cảnh giới mà định ra tại làm l ớ n lúc lấy đao thương kiếm kích làm chủ cái này bốn loại là đủ kiểu trong binh khí rào rào rà có trăm binh tri vương thanh danh tốt đẹp nhưng này chỉ là đối thấp cảnh giới mà nói đối với thánh đạo trở lên cường giả binh khí tương đối phức tạp t ỷ như trung đ ỉ n h thắp điện chờ một chút tựa như huyết thần q u a n t à i bạch quất thần điện những n à y chính là như thế sở dĩ có thể như vậy đều bởi vì thánh binh cần lấy thánh lực t h a n h ẽ n đồng đẳng với thứ hai phân thân càng là phức tạp có thể minh gánh chịu nói càng nhiều tiếp theo cũng có tài liệu nhiều ít vấn đề bất kể nói thế nào thánh đạo thần binh h i ế m có đao kiếm thương kích đối lập nhiều chút nhưng cũng không phải quá nhiều nhiều nhất đều là chút thấp cảnh giới bên trong ít lưu ý binh khí lý nguyên thọ lựa chọn luyện chế bữa thứ nhất là bởi vì hắn thiếu quyết sát phạt thần binh thứ hai cũng là đáy lòng chấp n i ệ m phải phá hắn muốn tạo một thanh khai thiên phủ ông ý nghĩ này lý nguyên thọ từng bước rèn đúc ra bữa phôi sau đó khắc họa đại đạo phù văn chiếu vào tế luyện phương pháp đều đâu vào đấy đem nó dần dần luyện chế thành một thanh phong mang tất lộ hỗn nội cự phủ ẩm ẩm bất hủ thần binh xuất thế ngày này cựu thiên l ô động thiên hạ phải sợ hãi. trên lý luận mà nói bất hủ thần binh cũng là như thế nhưng bởi vì thiên địa không trọn vẹn đại đạo không còn hoàn chỉnh từ thượng cổ xuất hiện ma dưới sau đại thánh trở lên binh khí cũng bị mất lôi k i ế p nói chuyện chối này bất hủ cự phủ mặc dù gây nên thiên địa dị tượng nhưng cuối cùng không có chân chính dẫn tới lôi kép cấp độ này lôi kép liên quan đến đại đạo liền đại đạo đều nát cũng sẽ không có hạ xuống lôi kép chủ thể cho nên cái này thần binh xuất thế dị tượng rất nhanh liền chìm xuống chỉ là không khỏi lại để cho những cái kia võ thánh cường giả sợ hết hồn hết v ĩ a một phen chuyến này là năm cuối cùng được viên mãn lý nguyên thọ rất hài lòng chính mình lần này thu hoạch lúc này mang theo hỗn độn đỉnh thái cực đồ cùng khai t h i ê n p h ủ l ặ n g yên trở về nhân hoàng thánh cực nhân tộc bất hủ trở về nhân hoàng thịnh trọng m ờ i không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi tìm tới kia hai kiện hỗn độn t h á n h khí nhân hoàng trong điện nhân hoàng trên mặt trả ngập cực kỳ hâm mộ kia hai kiện hỗn đ ộ thanh khí từ thượng cổ di thất đến nay trong lúc đó nhiều ít cường giả từng đi thăm dò tìm kiếm kết quả đều không thu hoạch được gì hắn mặc dù chưa từng đi qua thế nhưng hâm mộ lý nguyên thọ có thể chân chính trưởng k h ô n g lại o kia thần binh không giống hắn chỉ có một cái sơn hà đồ lại không cách nào vận dụng còn phải cung bái cơ duyên bố trí đối với cái này lý nguyên thọ chỉ có thể cười cho qua chuyện đây cũng không phải là cơ duyên gì mà là thực lực của ngươi nhân hoàng khẽ lắc đầu mười phần nghiêm túc nói thái cổ về sau chỉ có ngươi đang lâm bất h ủ ngoại trừ ngươi này nhân gian sợ là không còn ai có thể chấn áp hỗn độn thanh khí lý nguyên thọ cười cười không có ở vấn đề này nói chuyện nhiều bàn luận hắn ngược lại nhìn về phía hư không chiến trường hỏi những trong năm này ma giới nhưng có đ ộ n tĩnh nói đến k ỳ quái từ khi ngàn năm trước thối lui về sau bọn chúng hoàn toàn không có đ ộ n tĩnh nhân hoàng nhìn lý nguyên thọ một cái nhữ mày mặt lộ vẻ vẻ do dự chẳng lẽ bọn chúng là khuất phục với ngươi cái này bất hủ đi nghiêm hắn cảm thấy chỉ sợ không ngừng dù sao ma giới còn có vị sâu không lường được thiên ma cái kia thiên ma chính là thái cổ cường tả đã từng cũng là bất hủ lại một tay khai sáng ma giới rất có thể cũng là bất hủ cấp độ tồn tại lấy loại kia cường giả dứt khoát không có khả năng e ngại một cái tân tân bất hủ bọn chúng là đang chờ cơ hội lý nguyên t h õ ánh mắt bình tĩnh trong lòng đã có minh ngộ không có người so với hắn rõ ràng hơn thiên ma nội t ì n h cùng thực lực không hề nghi ngờ đối phương đang chờ đợi đem đại đạo c h i tâm toàn bộ luyện hóa thời cơ còn có chính là lúc trước hắn phỏng đoán đạt được những cái kia n g h i ệ p chứng trừ phi ta giết vào ma giới nếu không nó chỉ sợ sẽ không t ù y tiện tiến vào nhân gian đợi đến luyện hóa đại đạo c h i tâm chẳng khác nào thiên địa tri chủ thiên ma là ma giới chủ nhân mà hắn là nhân gian chủ nhân đối phương đến nhân gian thì tương đương với tiến vào lĩnh vực của hắn không chỉ có muốn đối mặt nhân gian bài xích còn muốn đối mặt hắn cái này bất hủ nếu là hắn tiến vào ma giới hơn phân nửa cũng là như thế nhưng có một chút khác biệt cái kia chính là thiên ma là chia cắt tiên h địa kẻ đầu s ò trên thân gánh vác lấy đại đạo tội n g h i ệ t mà lý nguyên thọ thì là bị nhân gian đại đạo chỗ công nhận bất hủ thiên ma sẽ bị nhân gian bài xích hắn lại sẽ không bị ma giới bài xích đây là giữa hai bên bản chất nhất khác nhau một trận chiến này sớm muộn sẽ đến ma giới ngàn năm yên lặng lý nguyên thọ đã hoàn toàn kết luận những n à y phỏng đoán hắn không còn cấp bách cáo biệt nhân hoàng sau trở lại thiên hoàng tinh nay g đó hắn ít có trầm t ĩ n h lại cùng người nhà đoàn tụ một đường n h ữ n g trong năm này hắn cơ bản không ở nhà nhưng con cháu đều là thánh giả lại có người hoàng điện cùng thanh điệu cổ tộc trông n o n cũng là phát triển không ngừng bây giờ người nhà bên trong lý thanh dương cái sau vượt cái trước bởi vì huyết mạch người thân nhất tại lý nguyên thọ chứng đạo võ thánh chứng đạo bất hủ l ú c đạt được nhiều nhất thiên điệu phúc phận ngàn năm trôi qua hắn đã đưa thân đại thánh đình phong tu vi cùng rất nhiều lao bối đặt song song tôn nữ lý vũ cùng tôn nữ lý thải vi cũng không yếu đều đã đi vào đại thánh cảnh có đại thánh trùng kỷ tu vi cũng là thê tử của hắn bởi vì không bị tới tu vi của hắn phúc phận thực lực là làm gì chắc đó trên tu hành tới tại con cháu nâng đỡ cùng các phương cường giả chỉ điểm cùng tài nguyên giúp đỡ bên trong cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến thánh giả hậu kỳ ngoài ra thường theo lý nguyên thọ từng có không ít gặp nhau bằng hữu cũng đều nhận làm lớn thái tổ trái làm cùng các phương cường giả một chút trông n o n trong đó có một nửa thành t i ể u thánh giả về phần còn lại những cái kia thì bởi vì nội tình không đủ thiên tư không đủ dẫn đến bị khốn tại thọ nguyên không ít đều đã qua đời bao quát vị kia đã từng c h ấ n thủ làm lớn phong lao thanh quân sớm tại tám trăm năm trước liền đã vĩnh biệt qua đ ờ i đ ố i thiên h o a n g tọa hóa còn có tôn định an lỗ minh hoàng nguyên những ban bối này b ắ n cũ cũng đều lần lượt qua đời con cháu của bọn họ đời sau đều đã truyền thừa gần mười đời trực hệ tử tôn cũng đều theo bậc cha chú qua đời bây giờ huyết mạch đã cách xa nhau mấy đời đối với những n à y lý nguyên thọ cũng chỉ là thở dài một tiếng tuế nguyệt như lao theo tu vi càng ngày càng cao đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh h ã n cơ hồ không có tâm tư đặt ở trong nhà chớ nói chi là trông nom những cái kia bằng hữu cũ những năm này hắn cũng không đình chỉ qua không có n g h ỉ qua tuy có không ít cường giả xem ở trên mặt của hắn trông n o n nhưng cũng sẽ có thân sơ có khác chủ yếu nhất vấn đề vẫn là thiên phú không đủ những cái kia bằng hữu cũng đều là theo nhìn h ồ thành ven sông quận những n à y địa phương nhỏ đi ra sinh trưởng hoàn cảnh linh khí mầm manh đạo vận không đủ chính là mong muốn vì bọn họ cải mệnh cũng không dễ dàng không phải chân q u i thánh dược khó mà làm được nhưng khi hôm nay thánh dược vốn là thưa tớt h ngoài ra thu vi càng cao thọ nguyên t r ê n lệ càng lớn nhất là thánh đạo về sau khoảng cách có thể theo một hai ngàn năm vượt qua tới mấy trăm vạn năm thậm chí trường sinh bất tử â m dương l ư ỡ n g cách bạn cũ qua đời sớm muộn đều là lý nguyên thọ phải đối mặt chuyện thậm chí t i ế p qua chút năm thê tử của hắn đều có thể nhịn không được tất cả duyên thọ thánh dược toàn bộ dùng tới cũng chỉ có thể cho nguyệt nhi duyên thọ ba ngàn năm trừ phi nàng đột phá đại thánh hoặc là cho nàng tìm tới cao cấp hơn thánh dược hoặc là chương bốn trăm năm mươi bốn bất hủ truyền đạo, đạo võ thánh liên minh thế gian duyên thọ phương pháp k h ẳ n hiếm nhưng đối với bất hủ cường giả mong muốn làm người duyên thọ cũng không khó khăn đơn giản nhất một chút chính là lấy tự thân chân huyết làm dẫn lấy tự thân sinh mệnh chi lực làm người kéo dài tính mạng phương pháp này đối với võ thánh đều có hiệu quả chỉ là như vậy đến một lần bị duyên phòng ư ờ i liền sẽ nhận huyết mạch của hắn ảnh hưởng bị huyết mạch của hắn chỗ đồng hóa sau đó tu hành có lợi có hại có ích ở chỗ căn cơ tăng lên thọ nguyên tăng nhiều tệ nạn thì tại tại sẽ bị hắn nói chỗ áp chế mỗi một bước đều đem vô cùng gian nan dù có trăm vạn n ă m thọ nguyên cũng có thể là không cách nào đặt chân võ thánh ngoài ra huyết mạch bị đồng hóa sau liền tựa như con cháu của hắn đồng dạng loại biện pháp này khẳng định không thể dùng tại vợ mình trên thân lý nguyên thọ nghĩ là một loại khác biện pháp chính là lấy bất hủ chi lực vì thê tử tái tạo căn cơ vương nguyệt nhi tu vi tiến bộ chậm chạp ở chỗ căn cơ không đủ thiên phú không đủ lấy thực lực của hắn đủ để lôi cuốn đại đạo chi lực vì đó dẫn tới đại đạo bản nguyên q có đ ỉ n h tái tạo thể chất lý nguyên thọ hiện tại đã không thiếu thời gian thế là hắn bỏ ra chút thời gian tự tay vì thê tử tái tạo thể chất liên tiếp mấy ngày giữa thiên đ i ệ dị tượng xuất hiện đại đạo thiên âm chật trận vô cùng đại đạo chi lực bị dẫn dắt đến tiên hoàng tựa như tinh thần c ộ sáng n g n g xuống lại như ngân hà chảy ngược bao phủ tại vương nguyệt nhi trên thân lý nguyên thọ xếp bằng ở bên cạnh đầu ngón tay phi tốc điểm nhẹ c h ụ p tới k i a loang lộ tinh b a n g n u hòa mà chầm rãi đưa vào thê tử thể nội giúp đỡ luyện hóa tẩy luyện căn cốt tẩy cân phạt thủy ngắn ngủi chưa đến nửa tháng vương nguyệt nhi thể chất liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất tại lý nguyên thọ thủ đoạn đ ị c h thiên hạ vì đó tái tạo ra ngũ hành thần thể như thế thể chất cũng là thập đại trí tôn thánh đạo một trong so ngày xưa chúng thần điện thần nữ vậy quá âm thần thể còn cường đại hơn mấy lần căn cơ càng thêm hùng hậu đặt ở thượng cổ trước đó như thế c ă n cơ có hy vọng sung kích võ thánh trí cảnh nắm giữ hoàn toàn mới cường đại thể chất sau vương nguyệt nhi tu hành tốc độ tăng gấp mười lần không ngừng tu hành hiệu suất có thể nói tiến triển cực nhanh khó được có thời gian nhàn rỗi lý nguyên thọ gọi tới nhi tử lý thanh dương tôn nhi lý vũ tôn n ư u lý t h ả i vi cùng còn sống bằng hữu cũ như là trịnh g i ậ t tâu n g u n ảnh gió tiêu lâm nam thiên đều đi vào b ắ c châu trấn yêu quan tiến vào hắn mở tiểu thế giới lắng nghe hắn dạng đạo chuyển phát rất nhiều ngoại lai、like、cường giả như tần phong hàn hữu diệu thủ thanh quân thanh sa thanh canh trở cũng tới tham gia náo nhiệt đi theo nghe đạo bất hủ cường giả tự mình giảm đạo đây chính là thái cổ về sau đầu một lần đừng nói đại thánh võ thánh đều không có cái loại này vinh hạnh đặc biệt cho nên việc này rất nhanh bị lan truyền ra nhân hoàng điện vô số cường giả giáng lâm thiên hoàng liền nhân hoàng đều tự mình đến đây b ấ t quá chỉ có nhân hoàng tiến vào tiểu thế giới cái khác đại thánh thánh nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào thiên hoàng đều là canh giữ ở thiên h o à ngoại n g cảm chịu nơi đây đạo vợ dù vậy bọn hắn cũng được lợi rất nhiều bất hủ truyền đạo trên trời rơi xuống hoa hũ địa dũng kim liên kia là đại đạo quy tắc châu diễn hóa xuất dị tượng phàm l à bị như vậy dị tượng bao phủ sinh linh đều thực lực tăng nhiều tu vi đột nhiên tăng mạnh tựa như bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng trừ cái đó ra bằng bạc sinh mệnh tinh khí cũng khiến tất cả đạt được phúc phận từ đại thánh cường giả cho tới p h ạ m tục bách tính đều bị vậy mà t h ổ i biến thọ nguyên có chỗ tăng trưởng thể nội sinh cơ tăng nhiều ám tật d i ệ t hết bách bệnh không sinh đây chính là bất hủ võ thánh lực ảnh hưởng trong lúc giơ tay nhấc chân dường như ngôn xuất phát t h y giống như mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo ngay cả võ thánh tri cảnh nhân hoàng đều tại đây thu hoạch không ít đạt được không ít cảm mộ tới phía sau thiên nguyên nhất tộc lão c ộ n đồng thiên nguyên vũ thánh cũng tới tham gia náo nhiệt cùng lý nguyên thọ cùng ngồi đảng đạo hai vị vượt ngang mấy trăm vạn năm thuế nguyện bất hủ c ư ờ n g giả tệ tụ đương thời nghiên cứu thảo luận thiên địa đại đạo có thể nói xưa nay chưa từng có lẫn nhau đều là thu hoạch c h ầ n đầy dự tính h nhân hoàng cũng bởi vì này đạt được càng nhiều cảm mộ m u ố n chỉ là cho thân nhân bạn cũ truyền đạo bởi vì quá nhiều người đến dần dần diễn biến thành dạng đạo chúng sinh đối với cái này lý nguyên thọ cũng không có keo kiệt h ã n tại cho thân hữu truyền đạo chỉ điểm đám người theo thánh đạo tới võ thánh con đường tu hành sau liền đem thanh niên khuyết tán tới toàn bộ thiên hoàng theo tu hành mới bắt đầu luyện huyết cảnh một đường d ạ n g tới thánh đạo đối với thiên hoàng trung sinh mà nói thánh đạo phía trên đã không phải là bọn hắn có thể hiểu được luyện huyết cảnh tới thánh đạo đầy đủ bọn hắn được lợi trung thân về phần thánh đạo về sau đã có thể đưa thân nhân tộc cao thủ hàng ngũ chỗ nào đều có thể tìm được bước kế tiếp tu hành đạo và pháp trận này giang đạo tổng cộng duy trì liên tục nửa năm nửa năm sau lý nguyên thọ vẫy lui đám người một mình tại tiểu thế giới bên trong tiếp tục bế quan tu hành lần này truyền đạo là bị bằng hữu cũ qua đời xúc động không muốn có c à nhiều g n thân hữu tại hắn bế quan bên trong sớm v ấ t lạc bây giờ mục đích đã tới hắn còn phải đem tinh lực thả lại chính mình tăng lên bên trên phương diện chiến l ự c hắn đã có hai kiện tiên tiên hỗn độn thanh khí hỗn độn đỉnh cùng thái c ự c đồ còn có một cái ngày mai luyện chế bản m ệ n h hỗn độn thanh khí khai thiên phụ công thủ gồm nhiều mặt hoàn mỹ vô quyết kế tiếp chỉ còn lại tự thân đạo hạnh tu hành kế nửa viên đại đạo tri tâm vẫn có hơn phân nửa cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện hóa đã từng nhìn không thấy quấy tu hành đường sắp đi đến điểm cuối cùng lý nguyên thọ đạt được rất nhiều nhưng cũng mất đi rất nhiều hắn hiện tại nhất chờ loại chuyện chính là đạt tới bất hủ cực hạn thậm chí giết vào ma giới nhường lượng giới một lần nữa quý nhất tại chính thức thiên hạ thái bình trước đó hắn muốn làm chỉ có tiếp tục tăng cao tu vi thời gian kế tiếp lý nguyên thọ đều đang bế quan trung độ qua ma giới nhân gian đều là trước nay chưa từng có an bình ma tộc theo hư không chiến trường đối l u i tự phong thông đạo nghỉ ngơi lấy lại sức nhân gian lại không chiến sự tất nhiên là vô cùng tường hòa nhưng ở phần này tường hòa phía dưới không khỏi có cường giả c h ủ tộc nỗi lòng lưu động nhân gian như thế ma giới cũng như thế nhân gian bên này ma tộc đống nhiên lui bước đến nay thành mê các phương đạo thống tri chủ trong lòng khó mà bình tĩnh nhiều lần cử hành võ thánh gặp gỡ nhưng mà nhân hoàng từ đầu đến cuối che giấu chân tướng cũng không nói ra nhân tộc sinh ra một tôn bất hủ cái khác đạo thống võ thánh tự nhiên không có đầu mối đến mức các phương trong lòng đều lo sợ bất an bọn hắn biết nhân gian xuất hiện một vị bất hủ cường giả chỉ là không có cách nào xác định là thái cổ thời đại bất hủ vẫn là đương thời đản sinh bất hủ vị kia bất hủ lai lịch thành mê t ự như ẩn vào chỗ tối sấm rền ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung lại sẽ ở ai trên thân nổ tung tất cả võ thánh đều chỉ có thể hạ xuống phát t r i cường lực ước thúc môn nhân đệ tử trừ cái đó ra còn có một cái đề tài thảo luận cái kia chính là liên quan tới thái cổ m ở ma cái này thái cổ thời đại hung danh h i ể n hách đại ma đầu đến nay tung tích không rõ nhưng có thể xác định tại thần vực vực ngoại chi điện những cái kia khu vực ở vào trời đông thánh vực cùng nam thiên thánh vực ở giữa cho nên chúng thần điện mấy lần cùng nam thiên thánh vực yêu đình tiến hành bàn bạc cũng nhiều lần lôi kéo k i u u thần triều cùng nhân tộc hy vọng đại gia hợp lực chấn áp m ậ ma đối với cái này thế lực khắp nơi cũng là không có bao nhiêu dị nghị ngoại trừ bắc thiên thánh b ự c đạo môn cũng tây thiên thánh b ự c phật môn khoảng cách quá xa c ầ n t ò a trấn đạo thống quan trắc hư không chiến trường v ì thời có khả năng xuất hiện ma tộc bên ngoài còn lại các phương đạt thành ước định thân chủ h ể u h u hoàng chủ nhân hoàng xích tiêu võ thánh quá hư vũ thánh cùng nam thiên thánh b ự c yêu đỉnh c h i chủ kim ô cổ thánh tổng cộng sáu vị võ thánh cừng dạ hình thành ngắn ngụi võ thánh liên minh liên thủ phong tỏa bực ngoại chi đ i ệ hợp lực tìm kiếm mộng ma hạ lạc chương bốn trăm năm mươi lăm vây quét mộng ma chương bốn trăm năm mươi lăm đã qua gần 1.500 n ă m n ó đã hoàn toàn dung hợp tôn này bất hủ thân thể khôi phục thực lực đến tiên địa võ thánh cảnh thể phách có thể so với nửa cái bất hủ thân thể có thể nói hiện tại nó đã cùng cái khác thái c ổ trí tôn không khác nhưng nó cũng không xuất thế không tiếp tục tạo s á t nhiệt bởi vì nó cũng cảm nhận được giữa bầu trời thánh vực động tĩnh biết nhân gian có cái rất cường đại bất hủ hơn nữa bởi vì nó đi là thần đạo thánh hồn xa so với bất kỳ trí tôn đều cường đại hơn cho nên cảm thụ rõ ràng nhất có thể kết luận k i ê n là đương thời trí tôn đương thời thế mà có thể xuất hiện bất hủ là bởi vì dung hợp nhân gian đại đạo sao mẫu ma chính là thái cổ bất hủ nó thời đại kia đại đạo hoàn chỉnh nắm giữ bất kỳ một con đường đều có cơ hội chứng đạo bất hủ kia là cực điểm sáng trói thời đại mấy v ị bất hủ đương thời võ thánh cũng không phải s ố í i nhưng cũng chính là bởi vì quá mức cường thịnh cuối cùng thịnh cực mà suy bộc phát mấy lần bất hủ võ thánh ở giữa đại chiến dẫn đến thiên địa đại đạo dần dần tàn lụi thái cổ về sau tức thì bị thiên ma phân ra ma giới đại đạo hoàn toàn tàn lụi không chỉ có lại khó sinh ra bất hủ ngay cả võ thánh cũng k h ó như lên trời mà ở trong môi trường này thành t i ể u bất hủ độ khó có thể nghĩ cho nên cơ hội không cần cân nhắc mậu ma liền đoán ra cái kia bất hủ là dung hợp nhân gian nói không phải tuyệt không có khả năng đi đến một b ư ớ c kia nó còn biết thiên ma khai sáng ma giới cũng là vì trở lại bất hủ chi tiết nó xuất thế quá muộn bỏ qua cơ hội bây giờ chính là khôi phục lại trí tôn cảnh nắm giữ nửa cái bất hủ thân thể cũng không dám lại tùy ý làm vậy cho nên những trong năm này nó chỉ có thể lần nữa yên tĩnh lại thời đại thay đổi không phải nó có thể tung h o n h thời đại đối với loại này tình cảnh nó có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có chậm đợi thời cơ thiên ma tuyệt không có khả năng chỉ vì bất hủ tất nhiên có c à n g lớn g a tâm thế gian kia bất hủ cũng chưa chắc sẽ tình nguyện dừng bước bất hủ chỉ cần bọn hắn xảy ra xung đột nó liền còn có cơ hội v ù n g lên có thể nó không nghĩ tới lẫn nhau đức quang tranh đấu gần trăm vạn năm nhân gian cùng ma giới thế mà lại đ ố n g nhiên ngưng chiến mà những cái kiêng ngưng chiến sau nhân gian võ thánh ngay tại tìm kiếm nó vượt ngoại chi địa nhất là căn cối khắp nơi đều là đường cùng kia là thái cổ đến nay kinh nghiệm rất nhiều đại chiến chỗ tạo ra được gác liệt hoàn cảnh đối với loại địa phương này sáu tôn võ thánh cường giả không có chút nào lo lắng bọn hắn toàn lực ra tay phong tỏa vượt ngoại sau tiến hành toàn phương diện t h á m thức phá hủy trời đông thánh vực nam thiên thánh vực ở giữa mảnh này v ự c ngoại chi địa tựa như là tao nội đại phá diện đồng dạng động tĩnh như vậy thanh thế to lớn bất luận là nhân hoàng thánh vực vẫn là thần vực hoặc là nam thiên yêu đình thánh đạo phía trên đều có nhận thấy bọn giá hỏa này thật sự là g h ê tởm bản tôn đã yên lặng không còn làm hại nhân gian vì sao còn muốn như vậy bức bách mẫu ma tự nhiên cũng cảm nhận được động tĩnh lớn như vậy nó trước tiên liền đoán được tiên là đang tìm chính mình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi g i ậ n sôi lên nhưng cho đến ngày nay nó cũng không có chỗ có thể trốn chỉ có thể vượt khó tiến lên lúc trước nó không phải không nghĩ tới thừa dịp nhân gian cường giả đều bị ma giới kiềm chế ở đây gây ra hỗn loạn phía sau ra tay m ư ợ n nhờ nhân gian chúng sinh khôi phục chính mình làm sao lúc ấy bị nhân tộc kia hỗn độn thể trọng sáng tạo nó không thể không tốn hao thời gian dung hợp tôn này tồn tại bất hủ thân thể mà chờ nó hoàn thành những n à y nhân gian lại sinh ra một cái bất hủ nằm ngoài dự đoán của nó không thể không tiếp tục gần nút hiện nay nó mặc dù kiên kỵ cái kia bất hủ nhưng cũng không thể không ra tay bởi vì phiến tiên địa này căn bản giấu không được nó là lấy mậu ma quả quyết xuất thủ nó biết rõ loại tình hình này chủ động xuất kích xa so với bị động hoàn t h ủ quan trọng hơn nhưng nó cũng không phải tùy tiện ra tay mà là phát huy tự thân sở trường cùng những năm này bày ra trận văn đem nó kích phát lấy trận pháp chi lực đối kháng những cái kia võ thánh chỉ là mấy cái hậu đối võ thánh cũng dám như thế làm càn mậu ma trong mắt nhấp nháy sắp bén trong lòng sát ý kinh người thực lực của nó có thể so với thái cổ trí tôn tự nhiên không phải bình thường võ thánh có thể so sánh dù là có sáu cái võ thánh nó cũng không phải để vào mắt từ đầu đến cuối bị nó kiếm kỵ đều chỉ có thế gian kêu bất hủ mợ ma hôm nay là tử kỳ của ngươi bốn phương tám hướng dâng lên sáng trói ánh sáng trụ từng vị võ thánh đằng không mà lên chiếu dọi thương cung tựa như từng vòng đại nhật hành không chiếu sáng c ử u thiên thập địa lực lượng cường đại phong thiên t ò a địa nắm giữ phá hủy tất cả uy lực cái này sáu vị cường giả đều là thượng cổ võ thánh không kém gì hỏa diễn ma thần bọn hắn còn mang theo trí tốt、khí. ra tay tức là sát chiêu dù sao đối mặt thái cổ mậu ma đã từng bất hủ cứng giả ai cũng không dám k i n h thường nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn là chưa thể thoại nguyện cầm xuống mậu ma thậm chí rất nhanh liền bị đánh tan bị mậu ma chạy thoát thái cổ thời đại bất hủ bây giờ cũng có nửa cái bất hủ thân thể thực lực không thể nghi ngờ tuyệt đối là võ thánh cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ một bầy kiến hôi hàng người cho dù thành thánh lại có thể thế nào hôm nay lại cho các ngươi làm càn một lần ngày khác gặp lại sẽ làm cho các ngươi biết bản tôn thủ đoạn mậu ma cũng không quá nhiều dây dưa nó không muốn dẫn tới thế gian kia bất hủ cho nên đánh tan s á u thánh về sau quả quyết rời đi lần này nó trốn vào giữa bầu trời thánh b ự c kia là thái cổ sau nhân gian cấm cu võ thánh cũng khó có thể tùy tiện đặt chân trôn giấu rất nhiều nguy hiểm đối với nó mà nói lại là tựa như thiên đường lê tợm thế mà bị nó trốn lúc này mới hơn một ngàn năm lại bị nó khôi phục lại tình trạng như thế g i a hỏa này thật khó dây dưa lần này không có thể đem nó chấn áp bị nó chạy trốn tới trung v ự c ngày khác lại nghĩ đập thủ k ó như lên trời mấy bị võ thánh sắc mặt tâm trầm hai mắt đ ứ ra ánh lửa bọn hắn tự hỏi đã làm tốt bạn toàn chuẩn bị thọ sáu thánh chi lực lại còn là bị chạy thoát thậm chí đều không có phí cái gì lực giữa bầu trời thánh vực không có si linh chính là đường cùng lấy nó tình cảnh hiện tại chính là trốn qua một kiếp này nghĩ đến cũng chỉ sẽ đợi tại giữa bầu trời thánh vực không dám ra đến đ ừ n g quên chúng ta ở giữa còn có một vị bất hủ nhân hoàng mặc dù cũng nghĩ chấn áp mậm ma nhưng đã không thể thành công trong lòng cũng không có gì gánh vác dù sao vị tia bất hủ ngay tại người khác hoàng thánh vực tòa trấn tuy ý mậm a có mạnh đến đâu cũng không có khả năng thai họa tới nhân tộc không phải vị tia ra tay vài phút cho nó diệt đi hy vọng như thế đi mấy vị võ thánh sắc mặt vẫn là khó coi đối với vị kia bất hủ cũng không ôm cái gì hy vọng bọn hắn tạo thành động tĩnh lớn như vậy cũng có muốn thăm dò vị kia bất hủ ý thức nếu như vị kia bất hủ thật đối ma thuật có toán thật muốn vì nhân gian chỗ dựa liền nên ra tay đem nó chấn áp mà không phải như bây giờ mặc kệ chạy trốn hiện tại ngược lại tốt mẫu ma không thể cầm xuống còn đem c h ọ c giận nếu như đối phương nổi cơn điên muốn trả thù bọn hắn đều phải tiếp nhận lựa giận nhưng đối phương trốn vào giữa bầu trời thành ngực mạnh như bọn hắn cũng không biện pháp gì đối với cái này thúc thủ vô sách bọn hắn đã kiến thức đến m ộ n g ma thực lực tự biết khó mà đem nó diệt s á t cũng không thể cưỡng ép giết tiến trung ngực thật đem nó bước đến cái kia phân thượng chỉ sợ các vị đang ngồi tổ đ ị a đều muốn gặp nạn chương 456, s ố mệnh bên trong một trận chiến t r ư ơ n g 456, s ố mệnh bên trong một trận chiến lục đại võ thánh vây quét m ộ n g ma cuối cùng vẫn cuối cùng đều là thất bại thần ngực tri chủ cùng yêu đình cổ thánh đề nghị liên hợp phật môn cùng đạo môn liên thủ thanh lý giữa bầu trời thánh n ự c lại ra tay một lần nhưng bị chư thánh bắt bỏ bọn hắn không muốn tiếp tục bức bách mậu ma để tránh đối phương chó cùng rất dậu cuối cùng chuyện này cứ như vậy vô tật mà chấm dứt mà mậu ma tiến vào giữa bầu trời thánh vực sau cũng không có tùy ý hoành hành mà là trực tiếp tận nập lên thằng đến n ẽ trên trăm năm cũng không thấy bất hủ tung tích nó mới ra tay tiến hành thăm dò bắt đầu khống chế những cái tia tả linh sinh vật đối giữa bầu trời thánh vực từng bước tiến hành thăm dò đối với nó cái này đã xuống dốc bất hủ lý nguyên thọ cũng không để ở trong lòng hắn đã sớm ngờ tới gia hỏa này sẽ không lại tùy tiện xuất thế tất nhiên sẽ cố kỵ chính mình mà hắn cũng không muốn quá sớm đem trừ, muốn giữ lại ma cho những dị tộc kia võ thánh giữ lại chút áp lực để tránh bọn hắn đánh vỡ sự yên tĩnh hiếm có này c h â n này cổ kim ít có quá bình thường đại kéo dài hơn một ngàn năm lý nguyên thọ lấy ba ngàn tuổi hoàn toàn tiêu hóa đại đạo tri tâm đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất đi vào bất hủ cảnh giới cực hạ n tại đi đến một bước này sau cả người hắn đều rất giống cùng người ở giữa tương dung giơ tay nhấc chân đều có thể trưởng k h ố n g thiên địa vận đạo chỉ là những cái kia đại đạo đều đã không c h ọ n vẹn tại trong tầm mắt của hắn bày biện ra đều là không trọn vẹn bộ dáng giữa thiên địa đạo ngân không có một chỗ hoàn chỉnh chỉ có hắn tu hành hỗn n ộ đại đạo tương đối hoàn chỉnh quán xuyên chín thành thiên địa mà còn lại này một thành chính là kia đại đạo võ thánh một bước cuối cùng một khi bước ra là sẽ trở thành khoáng cổ thước kim siêu v i ệ t cổ kim tất cả cường giả chúa tể tất cả siêu thoát giả thiên địa vốn nên hoàn chỉnh đại đạo cũng không nên không c h ọ n vẹn phiến tiên h địa này là thời điểm nên khôi phục thái cổ thời đại t h ị n h thế lý nguyên thọ xếp bằng ở bên trong tiểu thế giới tính mịch ánh mắt xuyên thủng tuyến n g u y ệ t vượt ngang thời gian dường như thấy được thái cổ t h ị n h thế mọi loại cảnh tượng tại hắn trong mắt lưu truyền hắn lúc này đã tương đương với nhân gian chúa tể người hỗn độn đại đạo diễn hóa vạn đạo phù hợp vạn đạo thời gian không gian đều đều ở trong lòng bàn tay hắn thậm chí có thể làm được ngược dòng dòng sông thời gian đi tới thượng cổ thời đại thái cổ thời đại thậm chí càng xa xưa thời đại nhưng hắn cũng không có làm như vậy kia làm ai tang trong năm tháng quá khứ kết thành hư hảo đã không cách nào sửa đổi hắn chính là đi cũng chỉ có thể như là người đứng xem nhìn một trận thời đại thay đổi chứ thánh hôn chiến l ư ợ n thế không thể được tới cái gì bây giờ mong muốn tiến thêm một bước chỉ có giết vào ma giới hắn nhìn về phía ma giới xuyên thủng tất cả ánh mắt có sao trời tiêu tan có khi q u à n cực nhanh giờ phút này ánh mắt của hắn xuyên thấu lượng giới hàng rào thấy được ma giới bên trong cảnh tượng kia là như nhân gian đồng dạng thiên địa sông núi có cây giàu có si n h cơ cũng không phải là t r o n g t ư ợ n g tượng âm vũ đầy từ khí cũng không phải cái gì đường cùng kia là bị chia cắt nhân gian không phải cái gì luyện v n g cái gọi là ma tộc cũng bất quá là đại đạo khác biệt đi được là tà ác chi đạo m à thôi ông đột nhiên từ nơi sâu xa thiên địa chấn động có một luồng ánh mắt tự ma giới chỗ sâu xem ra to lớn con ngươi che khuất bầu trời tựa như nhật nguyện cùng lý nguyên thọ vượt ngang lượng giới tiến hành đối mặt thiên ma nhân tộc hai vị bất hủ cường giả không hẹn mà cùng phát ra nói nhỏ bọn hắn đều là thế gian cực đạo đứng tại thiên địa cuối cùng bao trùm chúng sinh phía trên trí cường giả giữa lẫn nhau tự có cảm ứng、Ấm、ẩm ẩm đẫu nhiên ma giới xảy ra chấn động tại lý nguyên thọ trong tầm mắt tia phiến hoàn chỉnh không tỉ vết thiên địa xuất hiện một đạo lỗ hổng dường như thiên địa nứt ra một cái lỗ khe hở giống như kia là thiên ma tự tay mở ra ma giới thông đạo không giống những cái kia trí tôn cần hao phí rất nhiều lực lượng không nói còn muốn hao phí đại lượng thời gian thiên ma vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền mở ra ma giới thông đạo hơn nữa lối đi kia chỉ hiện ra tại lý nguyên thọ một người trong mắt chỉ có hắn thấy được cũng chỉ có hắn cảm ứng được ra kia nhỏ không thể thấy chấn động h ắ n biết đây là thiên ma tại hạ chiến thư một cái nhân gian c h i chủ một cái ma giới c h i chủ đã định trước đứng tại mặt đối lập cũng nhất định có một trận chiến nhưng thiên ma bị nhân gian bài xích khó mà vào tới nhân gian cho nên nó chủ động mở ra ma giới không có thấp kém k i ê u khích chỉ có bình tĩnh rất bình tĩnh mời lý nguyên thọ tiến về ma giới một trận chiến một trận chiến này không thể tránh né lý nguyên thọ đã sớm chuẩn bị đương nhiên sẽ không lùi bước hắn đối với mình có mười phần lòng tin quả quyết dậm chân hướng về phía trước cứ như vậy từng bước một đi vào ma giới hắn đi lạng yên không một tiếng động cho đến biến mất c ũ không có gây nên bất cứ ba đạo gì bất luận là thiên hoàng c h ú n g sinh vẫn là nhân hoàng cùng những cái kia bằng hữu cũ thân nhân c ũ không phát hiện hắn rời đi bất hủ cường giả hành t u n g không phải bất hủ khó mà phát giác một lát sau lý nguyên thọ thẳng t ắ p xuất hiện tại thiên ma trước mặt kia đã từng chấn thức cổ kim thiên ma c ũ không có ẩn dấu xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ thấy nó thân hình cao lớn khôi ngô cao lớn mà bỡ mặt xanh tứ chi trên dưới đều mọc đầy đèn nhánh gai n g ư ợ n trên thân quanh quẩn lấy sâu không lường được khí tức bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau ai cũng không có vội vã độc thủ lẫn nhau đều tại quan sát đối phương khí cơ n g ư ờ i rất có dứt khoát hớ c ể u thiên ma phát ra nói nhỏ t h a n h â m lạnh lùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào chấn động ma giới là địa bàn của nó là thiên địa của nó tựa như lĩnh vực của nó như thế phàm là đi vào ma giới cừng giả đều muốn nhận nó áp chế nhưng lý nguyên thọ lơ đễnh ắ n đứng chắc tay cười nhặt nói đi đến ngươi ta trình độ như vậy chỉ là không trọn vẹn thiên địa lại coi là cái gì trước đó hắn đối với cái này còn có cố kỵ thật là đang đi đến một bước này mới phát hiện lĩnh vực không phải là không l ồ n g giam cái gọi là rút dây đ ộ n g rừng ma giới nhìn như cường đại nhìn như là thiên ma sân nhà kỳ thực cũng là nó cả tay phía thiên địa này giao phó nó lực lượng cường đại đồng thời cũng tại trong lúc vô hình ớt thúc nó không phải nó không muốn đối những cái kia trí tôn độc thủ mà là nó không thể tùy tiện độc thủ bởi vì những cái kia trí tôn thậm chí ma giới c h ú n g sinh đều đã bị đánh bên trên ma giới là ấn xem như ma giới tri chủ nó như tùy diệt đi những cái kia trí tôn tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng nếu như ma giới xuất hiện sai lầm nó cũng giống nhau phải bị ảnh hưởng thậm chí là bị phản vệ nguyên nhân chính là như thế lý nguyên thọ không sợ hãi nói trở lại nếu không phải như thế lúc trước thiên ma cũng không có khả năng tùy tiện phân chia ra ma giới trong hỗn độn một trận chiến a thiên ma mở miệng lần nữa thanh â m dị thường bình tĩnh đây là ngươi cơ hội duy nhất lý nguyên thọ nhìn c h ầ m c h ầ m nó một cái quay người theo kẽ nước bên trong đi ra trực tiếp lên đải mà lên theo hai mảnh giữa thiên địa hỗn độn khu vực sông đến chỗ càng sâu thiên ma cũng không có chăn trở nó cơ hồ sóng vai đi ra phóng lên tật trời đi theo tiến vào hỗn độn c h ỗ sâu nó muốn lấy được nhân gian đại đạo tri tâm chỉ có chém giết lý nguyên thọ cái này tốc chủ chờ nhiều năm vì cái gì chính là hôm nay trái lại cũng giống như vậy lý nguyên thọ cũng muốn lấy được mặt khác k i a nửa viên đại đạo tri tâm hoàn toàn hủy diệt thiên ma những n à y thai hoàng ẩm đây là bọn hắn số mệnh chương 457, quyết đấu thiên ma chương 457, quyết đấu thiên ma trong trước mắt lý nguyên thọ cùng thiên ma sánh vai cùng ở trong hỗn độn bạch ra hai đạo song song bít í c h xông đến lượng giới bên ngoài bên mông hỗn độn thiên địa đản sinh tại hỗn độn nhưng lại có khác với hỗn độn đây là một mảnh m ê n h mông bắt ngát hỗn độn hải dương không biết cao thấp không biết giải ngắn vô biên không xuôi theo dưới chân nhân gian cùng ma giới tựa như là hỗn độn trong hải dương hai viên minh châu phiến thiên địa này quá mức rộng lớn có lẽ đại đạo võ thánh cũng không phải điểm cuối cùng có lẽ hỗn độn bên trong còn có thế giới khác năm đó có chút bất hủ cường giả đã từng xâm nhập trong hỗn độn thăm dò thiên ma đứng chắc tay chân đạp trời cao thanh â m trầm thấp mà uy nghiêm ẩn chứa không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị giờ này phút này nó không giống như là túc địch giống như là lao bằng hữ có lẽ vậy lý nguyên thọ bình tĩnh đắc lại ánh mắt tính mịch cũng nhìn về phía trong hỗn độn đi tu hành tới bọn hắn trình độ như vậy chỗ cố chấp chỉ có thành tựu kia đại đạo trí cảnh những người còn lại đều là hư hảo có thể nói trở lại người sống một đời cũng nên có chút hy vọng trí cường già cũng không ngoại lệ lý nguyên thọ nhìn ra được thiên ma tâm tư không gần như chỉ ở tại đại đạo võ thánh còn tại kia mênh mông hỗn độn biển nếu như trận chiến ngày hôm nay đối phương đã thắng thành tựu đại đạo ngày khác hơn phân nửa muốn đi kia vô biên bắt ngát trong biển hỗn độn sông vào một lần nó đã đến sắc vô giục vô cầu tình trạng đáng tiếc người ta nhất định là tốt địch không phải cũng là muốn mang ngươi cùng đi thăm dò một phen thiên ma thở dài một tiếng lợi tuy như thế nhưng khí thế cũng đã đang biến hóa bình hoa khí thế dần dần sắp bén quanh q u ầ n tại nó quanh thân xương mù hỗn độn kịch liệt phun trào như sóng lớn lan lộn liên miên không ngớt chấn động vô biên hỗn độn kia độc thuộc tại cực đạo bất hủ khí t ứ c uy chấn bắt hoang quan sát chúng sinh không hề nghi ngờ đây là một tên kinh địch so từ xưa đến nay bất kỳ thời đại bất hủ đều cường đại hơn dù là thái cổ thời đại bất hủ cũng chưa chắc đạt tới n ô n khát ma tình trạng này thật là lý nguyên thọ sao lại không phải như thế ông hỗn độn hư không chấn động lý nguyên thọ trên thân cũng dâng lên trói mắt thật bằng bệ nghệ cổ kim khí thế cường đại cũng như huy hoàng đại nhận giống như chiếu dọi bắt phương giờ phút này khí thế của hắn thậm chí muốn vượt trên thiên ma mê ngông hỗn độn đều tại cùng hắn c ộ n m ì n h ầm ầm giờ phút này không chỉ là hỗn độn đang chấn động nhân gian cùng ma giới cũng có cảm ứng dù là hai vị trí cường giả ở xa hỗn độn chỗ sâu vẫn là kinh động đến hai phe t h i ế niệm kinh động đến tất cả võ thánh trở lên cường giả đỉnh cao bất hủ là bất hủ khí tức một cái là bất hủ thiên ma một cái khác là ai vì sao cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chẳng lẽ là cái nào đó cố nhân đạt được nhân gian đại đạo bản nguyên lặng yên s u n g kích tới một bước kia muốn cùng thiên ma một trận chiến trong trước mắt tất cả mọi người ở giữa võ thánh nhao nhao khôi phục t ừ n g kia ánh mắt bắn ra hướng hôn đội chỗ sâu mắt thấy thấy không rõ lắm một lát trầm n g âm từng cái đều phóng lên tận trời vọt tới nhân gian hàng rào trước nóng nhìn hướng hôn đội chỗ sâu kia hai đạo vô cùng thân ảnh mơ hồ hình dáng nhân hoàng thần chủ cựu hoàng chủ vô lượng thánh tôn trần vũ thánh tôn thanh đăng cổ phận thật là khoảng cách hai người lần trước gặp mặt bất quá ngắn ngủi ngàn năm hắn có chút chấn kinh tại lý nguyên thọ tốc độ tu luyện cũng ngạc nhiên tại lý nguyên thọ hiệu suất thế mà nhanh như vậy liền phải cùng thiên ma một trận chiến ngoài ra trong lòng của hắn cũng có lo âu nồng đậm t i a thái cổ thiên ma thật là đã từng tung hoành mấy cái thời đại tự tay khai sáng ma giới vô thượng c ự n giả g quan sát cổ kim vô địch mấy trăm vạn năm trong tay còn có danh s ư n g giữa thiên địa mạnh nhất sát phạt thanh khí thí thần thương h ứ việc lý nguyên thọ có giống nhau tu v i thậm chí đạt được hai kiện hỗn độn thanh khí trong lòng của hắn vẫn là không chắc bất hủ cấp độ đại chiến vượt qua tưởng tượng của hắn không thể nào đoán trước kết quả hô nhân hoàng lặng yên tở dài ra một hơi đ á y mắt vẫn là tràn ngập khẩn trương một trận chiến này liên quan đến lấy nhân gian cùng ma giới các cục cũng liên quan đến tương lai của bọc hắn lý nguyên thọ thắng thì nhân gian thái bình thậm chí đem dung hợp ma giới trở lại thái cổ thời đại huy hoàng tình thế tất cả võ thánh đều sẽ có được sung kích bất hủ cơ hội như vậy, thì ma giới người chấp trưởng ở giữa nhân gian võ thánh nhất định đều muốn lọt vào thanh toán nhân gian chúng sinh cũng chắc chắn bị ma giới t r ô nô dịch chỉ là tại loại này phương diện chiến đấu trước mạnh như bọn hắn những thiên địa này võ thánh cũng khó có thể nhúng tay chỉ có thể ở trong lòng vì đó cầu nguyện khạc khạc rốt cuộc s ắ p không nhịn được nữa sao lúc này nhân gian trung vực trung tâm đã từng thuộc về hai kiện hỗn độn thánh khí địa bàn bên trên Thái cổ mộng ma trải qua mấy trăm năm ẩn nút cùng nhu đồ đã thay thế hai kiện thanh khí trở thành mới giữa bầu trời thánh vực c h i chủ lạc yên nắm trong tay phiến thiên địa này chỉ là tu vi của nó vẫn vây ở vo thánh đ ỉ n h phòng khoảng cách bất hủ vẫn là kém như vậy một bước nó trong lòng tin tưởng trừ phi trở lại thái cổ thì thế không phải nó đem dừng bước nơi này nhưng bây giờ cơ hội tới đánh đi tốt nhất rơi lưỡng bại câu thương khạc khạc mộng ma đôi mắt chỗ sâu tràn ngập tham lam cùng mặt mẹo khát vọng nó trong lòng rất rõ ràng thực lực càng mạnh càng là khó mà xuất hiện n g h i ê n về một bên cục diện rất dễ dàng xuất hiện lưỡng bại câu thương cùng một chết một trọng thương cục diện bất luận l o ạ i nào đều là nó khát vọng là đại tôn nhân gian quả thật có v ị bất hủ cường giả chỉ có điều ở n ú t nhiều năm như vậy chỉ sợ là không có bao nhiêu lực lượng mặc kệ có hay không lực lượng hắn đều khó có khả năng thắng qua đại tôn đừng quên đại tôn thật là đã sớm tu hành tới bất hủ cảnh giới trong tay còn có thiên địa thứ nhất sắc khí lúc này ma g i ớ i rất nhiều trí tôn cũng tại quan sát tràn ngập lực lượng không có người nào so với chúng nó rõ ràng hơn thiên ma đại tôn thực lực đây chính là thái cổ trước liền đã đứng tại thế gian đỉnh cao nhất cái thế cường giả thượng cổ thời đại lại từng một tay khai sáng ma giới có thể nói vang dội của kim đã qua hiện tại tương lai đều khó có khả năng c ó có thể cùng sánh vai cường giả về phần cục diện lưỡng bại câu thương hoặc là tâm hoài quỷ thai chính là thái cổ thời đại sống đến hôm nay trí tôn cũng không dám có ý nghĩ thế này từ xưa đến nay đã có thật nhiều ví dụ sống sờ sờ xác minh qua cùng trời ma đại tôn là địch là một cái chuyện ngu xuẩn rừng nào ẩm ẩm hôn nội bên trong vang lên đất bằng kinh lôi suốt thế đã lâu lý nguyên thọ cùng thiên ma rốt cuộc độc t h ủ bọn hắn gần như đồng thời ra tay riêng phần mình chỗ bộc phát ra đại đạo chi lực cường hành tới không thể tưởng tượng nổi cũng chính là ở trong hỗn độc nếu là đặt ở nhân gian hoặc là ma giới tiện tay một cách đều đủ để nhường thế giới xảy ra đại phá diệt đủ để cho tất cả trí tôn vì đó mất mạng giờ n à y phút này lý nguyên thọ đem hết toàn lực diễn hóa xuất n h ậ t nguyện tinh thần kia không là bình thường sao trời mà là hỗn đ tinh thần lấy hỗn đ đại đạo chi lực diễn hóa có phá hủy tất cả lại có sáng tạo tất cả vĩ lực ngày xưa thánh đạo thần thông trong tay hắn đã hạ bút thành văn h ó chương bốn trăm năm mươi tám hỗn độn sát khí xuất thế chương bốn trăm năm mươi tám hỗn độn sát khí xuất thế thiên ma giống nhau thủ đoạn không tầm thường nó giống như là cố ý đẻ xuống lý nguyên thọ lòng tin giống nhau diễn hóa xuất nhật n g u y ệ t tinh thần lại là tràn ngập ma lực nhật n g u y ệ t đều là màu đen sao trời tựa như ma tinh thiêu đốt lên hừng hực màu đen lễ diễm quanh quẩn lấy vô biên ma khí t ử khí cùng sát khí giống như là giữa thiên địa dơ bẩn nhất lực lượng tể tụ nơi này dường như có thể ăn mòn thế gian tất cả ông tầm, tầm vợn sóng nổ tung hai loại cái thế thần thông x ả ra sáng trói vô cùng va chạm hai vị cực đạo bất hủ giống như là diện hóa suốt hai phe thế giới đang quyết đấu đánh ra tuyệt thế vĩ lực t ạ i im hơi lặng tiếng ở giữa kinh nghiệm lấy kinh khủng nhất giao phong đến không hết sao trời từng khúc phá hủy vô biên hỗn độn chi k h í tựa như thanh đàm rơi vào thiên thạch nhấc lên vô biên sòng lớn quét sạch bốn phương tám hướng mà tại hồng lưu vị trí trung tâm hai đạo bá thiên tuyệt địa thân ảnh t r ù n g sát cùng một chỗ liên tiếp đánh ra cái thế thần thuận hoặc là diện hóa nhật nguyện hoặc là diện hóa thái cổ hùng thú hoặc là diện hóa tuế nguyện hồng hoàng bất kỳ thần thông ở trong tay bọn họ đều có thể diện hóa suất võ thánh đều khó mà tưởng tượng không gian đều rất giống xảy ra phá hủy dòng sông thời gian như ẩn như hiện vô số hình ảnh hiện ra lại cấp tốc vỡ vụn đây là vạn cổ tế u nguyện đến nay tiếp cận nhất đại đạo một trận chiến lấn át từ xưa đến nay bất kỳ một trận thanh chiến nhất định chiếu dọi cổ kim tương lai đây chính là sức mạnh bất hủ sao thật là đáng sợ thực lực như thế có trách muốn ở trong hỗn độn một trận chiến nếu là ở nhân gian chỉ sợ một tia một sởi cũng đủ để cho thiên địa chúng sinh vẫn lạc vô số lần nào chỉ là bất hủ lực lượng cỡ này sợ là đã tiếp cận đại đạo trận chiến đấu này là đại đạo chi tranh cũng là nhân gian cùng ma giới cuối cùng quyết chiến bên thắng chính là tương lai thiên địa c h i chủ ở xa nhân gian hàng rào tiền quán nhìn võ t h á n h các cừng giả đều hít một hơi lanh khí hai hùng kết đĩa là kia vô cùng đáng sợ chiến đấu cảm thấy sởn hết cả gai ố c thế gian kia bất hủ càng xem càng quen thuộc làm sao nhìn giống như là nhân tộc đông nhiên thiên lân cổ tộc xích tiêu võ t h á n h nói nhỏ một tiếng phát ra kinh dị ân bản tôn cũng có này cảm giác giống như cùng hắn đọc qua quá hư vũ thánh cũng là cao mày hoảng sợ ngây ngốc nhìn qua trong hỗn độn cái kia đạo hình dáng hư ảnh trước đó bọn hắn không có động thủ lúc khi tức tối nghĩa khó hiểu khó mà bắt giữ nhìn không ra gốc dây đáy nhưng bây giờ theo chiến đấu kịch liệt từng bước thể hiện ra lẫn nhau bản nguyên khí tức hai vị thượng cổ võ thánh càng xem càng cảm thấy quen thuộc bọn hắn không khỏi cùng nhau nhìn về phía nhân hoàng đã thấy nhân hoàng sắc mặt như thường không hề lay động căn bản không có ý tiếp lời nghĩ nhưng có một vị khắc cường giả tiếp bọn hắn gốc dạng là nhân tộc cái tia h g ô n đội thể một đạo khôi nô cao lớn thân ảnh đứng chắc tay ánh mắt thâm thúy ngự khi chắc chắn lại bình tĩnh hai vị thượng cổ võ thánh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mở miệm chính là thần đột t i chủ nhân tộc nếu là người bên ngoài nói ra lời này bọn hắn khẳng định không tin nhưng mở miệng chính là thần bực chi chủ đã từng gián tiếp tiếp xúc qua nhân tộc hỗn độn thể rất không có khả năng nhận lầm thật đúng là hắn bọn hắn cẩn thận cảm ứng sau đều là giật nảy cả mình nói đến bọn hắn mới xem như những nảy võ thánh bên trong sớm nhất cũng nhất t r ự quan tiếp xúc qua hỗn độn thể cường giả trước đó bọn hắn đã cảm thấy quen thuộc chỉ là tiếp xúc qua cường giả quá nhiều trong lúc nhất thời không tốt phân rõ nhưng bây giờ trải qua thần chủ kiểu nói này lại dần dần cùng táng ma huyên nhìn thấy người kia so sánh trong nháy mắt liền cho ra chất tướng nhân tộc hỗn độn ở đây cái khác võ thánh cũng giật nảy cả mình nhao nhao đưa ánh mắt về phía nhân hoàng bọn hắn sớm tại lý nguyên thọ tiến về giữa bầu trời thánh cực c h ấ n áp hôn độn thánh khí lục liền biết nhân gian có vị bất hủ lại đều đang suy đoán là cái nào thái cổ cường giả ai có thể nghĩ tới lại là đương thời cường giả vẫn là nhân tộc cái kia hôn độn thể nếu như bản tôn đoán không lầm cái kia hôn độn thể mới quật khởi bất quá ngắn ngủi ba n g h n năm a k i m g ô cổ tộc võ thánh cường giả cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi trong lúc nhất thời chúng võ thánh nhìn nhân hoàng ánh mắt đều biến g ữ kín như bưng nhân tộc vô thanh vô t vẫn là đương thời bất hủ nhân hoàng không có khả năng không biết rõ đại sự như thế thế mà có thể giấu giếm tới hôm nay lòng dạ không khỏi quá sâu chút đừng nhìn bản hoàng đối với cái này nhân hoàng lắc đầu t h a n nhẹ nói bản hoàng cũng không rõ ràng chứ thánh đoán được là một chuyện có nhận hay không là một chuyện khác dưới mắt một trận chiến này liên quan đến nhân gian tương lai không thể có bất kỳ sai lầm vô luận như thế nào hắn cũng không thể nhận không phải bạn nhất có ai lòng dạ khó lường mong muốn đối lý nguyên thọ người nhà đ ầ u thủ dù là hắn hôm nay mời tới hỗn độn thánh quý sơn hà đồ cũng chưa chắc có thể chấn nhiếp ở đây tất cả cường giả hơn nữa hắn cũng lo lắng ma giới những cái kia trí tôn sẽ nhờ vào đó nổi lên ha ha ở đây chư thánh khẽ cười một tiếng cũng không tiếp tục tìm t ra bọn hắn không phải người ngu không có khả năng cứ như vậy tin nhân hoàng lời nói chỉ là đối phương công nhận bọn hắn cũng không tốt truy đến cùng dù sao liên quan đến một vị bất hủ cường giả ai cũng không nguyện ý t r e o chọc loại kia tồn tại chư vị có lòng truy cứu cái này không bằng chúng ta ở giữa vị kia bất hủ có thể ở trận chiến này đến lợi nhân hoàng khẽ lắc đầu thanh em có chút đắng bờ mực lời nói này quả nhiên rời đi lực chú ý của chú nhân g n nhường ở đây võ thánh tất cả đều nhữ mày mà cựu tiên tri thượng chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu hai vị đương thời trí cường giả đã giao thủ mấy trăm vạn c h i ê u cơ hồ đều đem tất sinh sở học đánh mấy lần lại là vẫn khó gặp thắng bại lý nguyên thọ trong lòng tin tưởng thiên ma trong lòng cũng tin tưởng tu hành tới bọn hắn tình trạng này trông cậy vào thần thông không có khả năng tùy tiện nhìn thấy rốt cuộc thần thông như vậy quyết đấu bất quá là tiêu hao lẫn nhau lực lượng mà thôi so sánh thấp cảnh giới chiến đấu bọn hắn loại tầm thứ này quyết đấu đã không có khả năng tồn tại ư thế áp đạo bất luận là lý nguyên thọ vẫn là thiên ma đều là võ đạo cực hạng lực lượng khó phân cao thấp chỉ có tại trên chiến đấu cơ tìm kiếm đột phá là lấy một trận chiến này tại vô số cường giả mắt thế hạn kéo dài đến ba trăm năm cho đến ba trăm năm sau lý nguyên thọ cùng thiên ma khí tức vẫn không thấy suy bại nhưng thiên ma lại dẫn đầu biến chiêu kinh khủng phá hủy lực lượng phóng lên tận trời quét sạch đầy trời hỗn độn chấn n h ế p nhân ma lộ g d ớ i một cây đen như mực trường thương phá không mà đến dường như theo trong hỗn độn xuất thế đ ô n nhiên bay vào thiên ma trong tay đánh ra một cỗ tuyệt diện lực lượng thí thân t ư ơ n g tất cả cường giả con ngươi co bảo h ã i nhiên phun ra ba chữ cái này trường thương chính là kia đ à n sinh tại thái cổ chức hỗn độn thành khí cũng là thế gian thứ nhất sát phạt trí bảo thí thần thương trường thương phía trên phong mang sắp bén phun ra nuốt b ả o lấy tinh mang báng súng cùng mũi thương vết máu l o n lộ có vết máu màu đen cũng có đỏ thắm vết máu tràn ngập sinh mệnh khí tước lại rất hô tạp kia là bất hủ chân huyết thiên ma bằng vào món trí bảo này đã nhiễm không biết nhiều ít bất hủ cường giả máu mà món trí bảo này cũng đã rất nhiều năm không có xuất thế từ khi nó khai sáng ma dưới sau không có tung tích gì nữa bởi vì không có người nào đáng giá nó vận dụng món trí bảo này cho đến hôm nay tiên ma gặp đủ để vận dụng cái này h g n đ ộ n sát khí đối thủ dầm dầm hôn đ ộ n bên trong tiếng vang lưu động một đen một trắng hai ngôi sao bay ra tựa như hai cái tinh lịch các con lẫn nhau dây dưa bay ra ngoài hóa thành một bức âm dương thái cực đ ổ lý nguyên thọ không có khinh thường quả quyết tế ra cái này ngôn đội thành khí chương bốn trăm năm mươi chín thứ nhất sát khí hung y chắc hẳn ngươi đã biết thương này tên là thí thận sở dĩ gọi tên như thế bởi vì nó đã từng chém giết qua so thái cổ thời đại càng thêm lâu dài thần minh thiên ma thanh âm trầm thấp vang vọng bắt hoang mang theo ý chí chiến đấu dày đặc cùng ngạo n g h ệ thế gian cường giả chỉ biết thái cổ về sau thời đại lại không biết thái cổ t r ư ớ c cũng có thời đại cũng có bất hủ cấp độ cường giả mà nó cái này sắc khí chính là khi đó thành danh ngươi có biết nó vì sao được xưng là thế gian thứ nhất sắc khí thiên ma thanh âm dần dần cao v ú t l ạ n h lùng mạ uy nghiêm tự hỏi tự trả lời nói bởi vì lực lượng của nó đã không chỉ cực hạn tại hỗn độn thanh khí nó nhiễm bất hủ chân huyết càng nhiều uy lực càng mạnh từ xưa đến nay chỉ là bản tôn biết đến nó liền đã nhiễm qua mười vị bất hủ máu lời còn chưa dứt t h í thần thương vì đó c ộ n minh nó rung động nhẹ nhẹ lấy toát ra một tầng lại một tầng vận sóng tràn ngập vô biên sát khí giống như là tại nói cho lý nguyên thọ như thế nào thế gian thứ nhất sát khí tại nó cái loại này sát khí trước mặt chính là những cái tia thái cổ sống s ó t trí tôn đều lộ ra thua chị kém em, em ít ra hủy diệt ma tôn thậm chí âm dương ma tôn bọn chúng cũng không thể so sánh cùng nhau chỉ có thiêu đốt chân huyết sau mới có thể cùng có mấy phần khả năng so sánh trí bảo như thế bản thân liền có bất hủ chi lực thậm chí Thí thần thương lực lượng đã thắng qua rất nhiều bất hủ giờ phút này nó tại thiên ma trong tay chỗ nở rộ và mang càng là không gì sánh kịp không có người nào có thể che giấu so sánh dưới cho dù là lý nguyên thọ trong tay thái cực đồ đều có vẻ hơi ảm đạm nhưng hắn không hề sợ hãi tới người ta trình độ như vậy hẳn là tin tưởng cùng là hỗn độn thanh khí giữa lẫn nhau cũng như người ta đồng d ạ n g không có khả năng có lớn đến cách xa trên lệch chỉ là tử vật cuối cùng còn muốn người thực lực của ta như thế nào lý nguyên thọ t h a nhâm như cũ bình tĩnh thế ra thái cực đồ cùng nó triển khai quyết đấu thế ra t h í thần thương tiên ma giống như là biến thành người khác như thế hoàn toàn hóa thành thái cổ cự ma phong mang tất lộ chiêu chiêu trí mạng nó giống như là cùng t h í thần thương hòa làm một thể mỗi một kích đều có hủy thiên d i ệ n địa chi lực mênh mông trời cao vô biên hỗn độn đều bị nó đánh thành c á i sảng t i a như ẩn như hiện thời không trường hạ đều không thể ngăn cản lực lượng không ngừng bị chi phá hủy lý nguyên thọ cũng không kém bao nhiêu tay hắn nắm thái cực đồ hỗn độn chi lực cũng là hóa sinh em dương đây không phải tại bản thân suy yếu mà là vì tốt hơn kích phát thái cực đồ y lực hai hai kết hợp chỗ buộc phát lực lượng giống nhau kinh người nhìn như mềm mại âm dương độ quyển khi thì mềm mại dường như đông nhường thí thần thương phong mang không cách nào phát huy ra h uy lực khi thì lại không thể phá vỡ có thể cùng chính diện đ ố i cứng hai thiện trí bảo tại cực đạo bất hủ ra trí hạng chưa từng có cường đại thấy lượng giới võ thánh đều ánh mắt rặng rỡ nhưng trong lòng lại tràn ngập sợ hãi nếu không phải trận chiến này phát sinh ở hỗn độn chỉ sợ sẽ là bọn hắn cũng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu lần mà tại thí thần thương xuất thế sau lý nguyên thọ rõ ràng rơi vào hạ phong dần dần không địch lại kỷ phong mang thí thần thương quá mạnh cùng là hỗn độn thanh khí phong man của nó cơ h ộ i che lại bất hủ dù là thái cực đ ồ có âm dương đại đạo chi lực có thể hóa mục nát thành thần kỳ am hiểu nhất lấy n u thắng cương cũng khó có thể cùng nó đ ị c h nổi còn có cái gì thủ đoạn tất cả đều dùng đến a thiên ma ngửa mặt lên trời thét dài sắt khí kinh người nó mặc dù chiếm thượng phong nhưng cũng không có chủ ban cũng chưa từng khinh thị lý nguyên thọ bởi vì nó tin tưởng lý nguyên thọ khẳng định biết nó trong tay có thi thần thường nếu như không có k h á c thủ đoạn không có khả năng tùy tiện đánh với nó một trận đồng thời nó cũng là đề phòng lý nguyên thọ bỏ chạy chính như lý nguyên thọ nói tới giữa bọn hắn cũng không quá lớn trên lệ nếu như lý nguyên thọ khăng khăng rời đi cứ việc sẽ ảnh hưởng đạo tâm nhưng nó cũng khó có thể ngăn cản bỏ lỡ hôm nay nó đem lại khó đạt được mà khác kia nửa viên đại đạo tri tâm khoảng cách đại đạo trí cảnh cũng sẽ xa xa khó bởi như ngươi mong muốn theo lý nguyên thọ hét dài một tiếng hôn độn hư không lần nữa chấn động một kiện khác hôn độn thánh khí hôn độn đỉnh h o à n h k h ô n g xuất thế mang theo càng khủng bố hơn trọng lực áp sập hư không áp sập vào cổ nó liền như là tiết h á i cổ thần sơn giống như mạnh mẽ đâm tới cùng thái cực đổ tả hữu giác công hai kiện hỗn độn t h á n h khí đồng thời xung kích thí thần thương mạnh như thí thần thương cùng thiên ma cũng bị đánh trở tay không kịp không ngừng lùi lại nhưng thiên ma quanh thân sát khí lại là nồng đậm hơn hai kiện hỗn độn t h á n h khí đến hay lắm như thế cũng tốt không tính bản tôn ước hiếm n g ư ờ i thiên ma khí thế như hồng cũng không đ ộ n g dung ngược lại càng thêm sụp sôi chiến l ự c càng thêm kinh người nó cũng không thẹn với thái cổ thiên ma hung danh rất nhanh liền thay đổi xu hướng suy tàn tay cầm thí thần thường lấy một bị hai lại cũng có thể thong don đ ư ờ n ố i kháng trụ hai kiện hỗn độn thanh khí áp lực thái cổ thiên ma quả thật khó chơi lý nguyên thọ trong lòng nói nhỏ thần sắc trên mặt không thay đổi thiên ma thực lực cùng hắn tương đối nhưng thi thần thương mi lực vượt qua dự liệu của hắn nó cùng thiên ma ở giữa độ phù hợp cũng xa so với hắn cùng hỗn độn đỉnh cùng thái cực độ càng thêm phù hợp dù sao cũng là thiên ma lấy tự thân ma lực thai ngén vô số năm sát khí giữa lẫn nhau sớm đã tâm thần tương thông thừa như một thể cả hai tổ hợp tựa như là hai cái thiên ma đồng dạng mặc dù không phải bản mệnh t h ầ n m i n h cũng đã bị nó vận dụng đến càng hơn bản mệnh thánh binh tình trạng bất quá lý nguyên thọ vẫn có lực lượng trong tay hắn còn có bản mệnh thần binh của mình lấy hôn đ ộ n thạch luyện chế khai thiên phủ đó mới là hắn chân chính tiện tay thần binh đủ cùng thí thần thương phân cao thấp hơn nữa hắn luyện chế khai thiên phủ cũng không chỉ là vì trong lòng tâm nguyện cũng không phải nhất định phải luyện chế bản mệnh thần binh mà là vì mình một cái khác gác chủ b à i hai kiện hôn đ ộ n thánh khí trong tay hắn cùng một cái cũng không có khác nhau quá nhiều dù sao đều là ngoại lực khó mà cải biến bản thân lực lượng tương đối chỗ buộc phát huy lực cho dù vượn qua gấp đôi cũng khó có thể lấy được tính quyết định ưu thế có thể ba kiện liền không giống như vậy đừng quên lý nguyên thọ thật là am hiểu đạo môn đoạt được tam tài đại trận hắn từng không chỉ một lần dùng ba kiện thần binh tạo thành đại trận phát huy ra siêu việt tự thân lực lượng rất nhiều s á t chiêu đó mới là hắn mạnh nhất át chủ bài bất quá trước lúc này lý nguyên thọ cần tận khả năng tiêu hao thiên ma lực lượng thiên ma lo lắng hắn bỏ chạy hắn lại làm sao không muốn đem thiên ma hoàn toàn lưu tại nơi này hôm nay một trận chiến này là cơ hội khó được đối thiên ma mà nói là như thế này với hắn mà nói cũng giống như thế bọn hắn đều chỉ có cái này cơ hội duy nhất bỏ lỡ hôm nay thiên ma vô d u ê n cũng rất khó giết vào nhân gian mà lý nguyên thọ cũng cũng rất khó giết vào ma giới khó mà tại ma giới trong lĩnh vực đánh giết thiên ma trừ phi hắn liều mạng bị thiên địa đại đạo chỗ phản vệ phong hiểm cưỡng ép đem ma giới cùng thiên ma cùng nhau xóa đi có thể làm như vậy lời nói có hại vô ích đối với hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa hắn muốn làm một nửa khác đại đạo tri tâm muốn là nhờ vào đó xung kích đại đạo võ thánh nhường l ư ợ n g giới quý nhất t r ợ chính mình tiến thêm một bước cũng không phải thuần túy v ì diệt đi ma giới cùng ma tộc ngày xưa thiên ma coi đây là một cái giá lớn khai sáng ma giới chính là vết xe đổ phá hư dễ dàng tái tạo lại khó vì cái mục tiêu này lý nguyên thọ không thể không đem hết toàn lực nỗ lực càng nhiều bất quá trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc một trận chiến này nhất định là lấy thắng lợi của mình đến kết thúc chương 460, t h ả m thiết quyết đấu khai thiên phụ xuất thế chương 460, t h ả m thiết quyết đấu khai thiên phụ xuất thế giết sâu trong hư không theo giết trung tiên theo lý nguyên thọ vận dụng hôn đ ộ i đ ỉ n h hai tôn cái thế bất hủ chiến đến đ ỉ n h phòng hắn một tay thái cờ đồ diễn hóa âm dương lương nghi hóa sinh tứ tượng bắc ái một tay hôn n ộ đình diễn hóa hôn n ộ thế giới hóa sinh ngũ phương thiên đế giờ này, phút này hắn giống như kia áp đảo t r ừ thiên phía trên chiến tiên đánh đâu thắng đó nhưng mà thiên mang o à i dự liệu c ư ờ n g đại nó chỉ dựa vào thí thần thương liền ngăn cản được hai kiện hỗn độn thanh khí trường thương trong tay tựa như gián độc tấn mánh như lôi đỉnh mỗi một súng nhanh như thiểm điện mỗi một kích đánh ra đều có thể c h ấ n khai hai kiện hỗn độn thanh khí tựa như cái thế ba vương đầy trời hỗn độn chi khí mãnh liệt khoái động bị cuốn lên nước vạn sòng lớn quét sạch bắt phương dường như d i ệ t thế đại kiếp giáng lâm đồng dạng một trận chiến này có thể xưng vạn cổ t u ế nguyện đến nay p ó n g ánh nhất một trận chiến thời gian qua đi trăm vạn năm lại có bất hủ xuất thế. hai tôn bất hủ đại chiến thực lực càng hơn thái cổ trí tôn nếu không phải cả hai đều ở trong hữu nội chỉ sợ thiên địa đại đạo đều muốn bị ma diệt lưỡng giới võ thánh trí tôn sớm đã trầm mặc không nói gì bọn hắn đều là đứng tại chúng sinh c h i đỉnh tồn tại được tôn là cái thế võ thánh trí tôn mà ở như thế vĩ lực trước mặt lại tựa như sâu kiến so sánh hai tôn bất hủ bọn hắn tựa như là bánh huy đối với hạ nguyện nhỏ bé tới không cách nào so sánh khai thiên tích địa n g ẫ nhiên thiên ma điên cuồng gạo thét tiếng như hồng lôi chỉ một thoáng ma vân quần quận hình như có ước vạn ma đầu h à n thế dẫn động mọi loại dị tượng có tay cụt như ma có hay không đầu huyết ma có thiếu chân viên ma các loại ma tộc cái bóng tại nó quanh thân hội tụ cũng đang gầm thét kinh khủng gào thét chấn tiên động địa mà theo nó kêu âm thanh đ i ê n cùng gào thét ư ớ c bạn ma đầu hóa thành khói đen tràn vào thí thần thương bên trong thiên ma dùng cái này đánh ra cái thế một ích cái này rõ ràng là phối hợp thí thần thương mở ma đạo thần t h ô n g kinh khủng tới không cách nào tưởng tượng hỗn độn h ư không cũng vì đó và mẹo vỡ vụn dòng sông thời gian càng là hoàn toàn biến mất lý nguyên thọ hờ hữu không nói hai tay của hắn thôi động hai kiện hỗn độn thanh khí như là thôi động nhật nguyện tiến lên vừa ép vào thế hai kiện vô thượng trí bảo vi lực đủ để thắng qua thế gian mọi loại thần thông ẩm ẩm hai vị bất hủ đều là vận dụng tuyệt thế sát c h i ê u tại ngắn ngủi căng thẳng sau ẩm vàng ở giữa nhau nhau rút lui tất cả đều bị t i ê u kinh khủng lực chùn kích cuốn ra ngoài bay ngược tiến m ê n h mông hữu nội hôm nay bản tôn tất sát ngươi thiên ma thét dài một tiếng phi tốc trở về thương ra như rồng hàn quang trận trận đỉnh c h ấ n s â n h ạ lý nguyên thọ gần như đồng thời xoay tay lại hắn vung tay lên phụ thêm thái cờ đồ cứ thế bảo hộ thân toàn lực thôi động hôn ộ i đình tối tăm mở mịn đại đ ỉ n h trong nháy mắt đón gió căng phồng lên l ớ c và t lần tựa như thái cổ thần sơn trước mắt lại hóa thành thiên địa thế giới ẩm bang rơi xuống k e n k e n k e n k e n thiên ma trong tay thí thần thương liên tục phá không không cùng lý nguyên thọ đ ố i cứng liên tiếp hơn mười chiêu tá lực lý nguyên thọ sừng sức trời cao hai tay kết ấn nhanh như l ư u quang dưới sự thôi thúc của hắn thần đỉnh giống như địa quang nhanh như đ i ệ n chớp như sao mưa rơi đập tấn mánh mà hữu lực hỗn nộn đỉnh ưu điểm ở chỗ hỗn nộn bản nguyên cùng nặng nề thế như v ạ n còn áp lực đủ để áp sập vạn cổ nó sống áp sập thanh thiên thuế nguyệt nhưng nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng lực phòng ngự có thửa mà lực công kích không đủ tốc độ không đủ nhanh mở chỉ thấy thiên ma trường thương như rồng phi tốc đánh ra trên t r ă m chiêu ở bang đánh bay ngôn n ộ đ ỉ n h sau một khắc nó trùng sát đến lý nguyên thọ phụ cận trong tay thí thần thương trong nháy m ắ t hóa thành vạn dằm ma lòng mũi thương kéo dài xuyên thủng trời cao mạnh mẽ đâm về lý nguyên thọ mi tâm một kích này lại nhanh lại trí mạng nếu như cái khác bất n ủ tất nhiên không thể nào tranh lẽ sẽ bị xuyên thủng đầu lâu trọng sáng nguyên thần nhưng lý nguyên thọ đã sớm chuẩn bị hắn tại đem thái cực đồ k h o á t tới trên người thời điểm liền đã tại phòng bị một chiêu này vốn chỉ là hóa thành áo b à o bao phủ ở trên người thái cực đồ bị hắn bắt lấy áo t r ò n một góc trong nháy mắt vung lên che tại trước mặt và anh một kích phía dưới lý nguyên thọ bay rớt ra ngoài thái cực đồ bên trên mơ hồ hiện hiện một sợi hát quang trên đó âm dương thần quang dập dần chấn động kịch liệt lấy hóa thành vận sóng tan mất kia cỗ sát phạt chi lực giết thiên ma đắc thế không thang ư ờ i từng bước ép sát không cho lý nguyên thọ cơ hội thở dốc lý nguyên thọ vung tay lên giật xuống trên người thái cực đồ dường như áo choàng giống như lay động lại giống là hóa thành dài lang phi t ó c máy mềm mại mà cứng cỏi âm dương đồ quyển tựa như dây leo quấn quanh t r ư ờ n g thương ngừng thế công n h ấ t tới gần trường thương phần đ u ô i kia một đoạn thì cấp tốc biến không thể phá vỡ đồ quyển biên giới tràn ngập phong mang như đả xà thủy côn bên trên đ ồ n g dạng mang theo sắc bén lực lượng giống như đầu rắn t ắ n lấy thiên ma mu bàn tay giống thiên ma phát ra gầm lên giận dữ nó trên mu bàn tay huyết nục bị thái cực đồ đâm rách nhấc lên mảng lớn huyết nục huyết thủy văng khắp nơi nhưng nó đang gạo thét âm thanh bên trong h ô n g tính đại phát đúng là một tay bắt lấy thái cực đồ dùng sức kéo xé kiềm chế một tay cầm đôi thương phi tốc đẩy về trước mong muốn mượn nhờ cơ hội này xuyên thủng lý nguyên thọ trái tim b a n g một thương này mạnh mẽ đâm vào lý nguyên thọ tim lại là cũng không đâm đến hết u y đủ chẳng biết lúc nào lý nguyên thọ đã lặng yên triệu hồi h ố n độ đ ỉ n h một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay tiểu đ ỉ n h ngăn ở trường thương phía trước chặt cái này tuyển sắt mực ích mắt thấy chưa thể công thành thiên ma liền biết đại thế đã mất nó không chút do dự rút súng chôn xa để tránh lại bị thái cực đổ có lấy một máy mắt giữa hai bên chiến đấu dường như lại trở lại nguyên điểm nhìn ai cũng không có ưu thế cũng đều không có thế yếu lại muốn một lần nữa tìm kiếm thời cơ nhưng bọn hắn trong lòng đều tin tưởng vừa rồi cực kỳ nguy hiểm chém g i ế t tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng đã cuối cùng tất sinh kinh nghiệm chiến đấu thời cơ không sai bịt lắm lý nguyên thọ trong lòng tự nói ánh mắt dần dần sắp bén trước đó một mực là thiên ma tại quát tháo thế công sắp bén chiêu chiêu trực kích yếu hại hiện tại đến thiên hắn phản kích ông thư không chấn động ở giữa lại một cỗ bất h ủ khí tức tử trên trời giáng xuống xuất hiện tại hỗn độn giữa thiên đ i ệ kia là một thanh màu xám lơi bữa nhìn rất bình thường thậm chí có thể nói là chất phát cùng p h à m nhân đốn t u ổ i lưỡi búa không có bao nhiêu khác nhau nhưng lưu chuyển khí tức lại là tràn ngập phong mang trên đó che kín lít nha lít nhít đạo văn đều là sát đạo phù văn tràn ngập đáng sợ sắc cơ lưỡi búa này chính là lý nguyên thọ tự tay luyện chế vô thượng thanh khí một cái có thể cùng hỗn độn thanh khí sánh vai bản m ệ n h thần m i n h khai thiên phụ lại một cái hỗn độn thanh khí thiên ma nhữ mày ngắm nhìn lưỡng giới cơn giả cũng là nghẹn h ọ n h ì n chân chối không đúng đây là cái nào thời đại hỗn độn thanh khí vì sao chưa từng nghe qua từ xưa đến nay phàm là xuất hiện qua hỗn độn t h á n h khí đều có ghi chép chưa từng nghe nói cái gì thời điểm xuất hiện qua như vậy một kiện trí bảo chẳng lẽ là so thái cổ càng xa xưa thời đại liền gì thất trí bảo nhân gian võ thánh ma rời tri tôn đều là âm thầm kinh hãi suy đoán khai thiên phủ lai lịch khai thiên phủ khí t ứ c tràn ngập bất hủ chi lực không hề nghi ngờ nhất định là hỗn độn t h á n h khí không nghi ngờ gì nhưng ai cũng không có nghe qua liên quan tới nó ghi chép thực sự kỳ quái ba kiện hỗn độn t h á n h khí ngươi cũng là phúc nguyên công cạn thiên ma tiếng như sấm đền ánh mắt như nước nhìn trăm chú lý nguyên thọ chiến ý ngập trời có thể thì tính sao hôm nay đừng nói là ba kiện hỗn độn thanh khí chính là ba mươi kiện cũng khó sửa đổi ngươi vẫn là kết cục chương bốn trăm sáu mươi mốt trung cực sát chiêu chương bốn trăm sáu mươi mốt trung cực sát chiêu mọi người đều biết cường đại thần binh uy năng bất p h ạ m có thể trên phạm vi lớn gia tăng chiến lược không giả nhưng nếu quá nhiều cũng là một loại thiếu hụt binh khí quá nhiều đến một lần khó mà k h ô n g chế không thể tất cả đều phát huy ra uy lực thứ hai tiêu hao quá nặng gấp đôi được già thứ ba cũng không thể tăng cường quá nhiều lực lượng về số lượng ưu thế mang tới biến hóa cùng một cộng một không có gì khác biệt loại này ra chỉ, đối với bất hủ cường giả mà nói không có ý nghĩa một cũng tốt hai cũng được chỉ cần không có tính áp đảo lực lượng cũng không thể coi là ưu thế tương phản làm như thế tiêu hao lại là gấp đôi đập g i cực kỳ tiêu hao tâm lực khăng khăng như thế ngược lại có chút được không bù mất cho nên thiên ma cũng không đem khai thiên phủ để vào mắt ngươi nhìn ta cái này khai thiên tích địa làm như thế nào lý nguyên võ lần nữa điều chỉnh thanh khí đỉnh đầu hỗn đ ộ đỉnh người mặc thái cửa đồ cầm trong tay khai thiên phủ có thể nói cực kỳ xa hoa hắn lấy hai kiện hỗn đ ộ thanh khí hộ thể hai tay nắm ở căn bữa đánh ra tuyệt diệt một k í c h trong khoảnh khắc hắn giống như là hóa thân thành thái cổ cự nhân thân hình cao lớn đỉnh thiên lập địa trong tay khai thiên phủ đón gió căng phồng lên vô số lần hóa thành chân chính khai thiên cự phủ trẻ dọc mà xuống đem hôn độn thiên địa đều cho chém thành hai nửa vô tận áp lực theo hai mảnh thiên địa đồng thời vượt c h i n đến thiên ma như là hãm sâu v ữ bùn lại như rơi vào vô biên vực sâu khó mà thoát ly nó biết một chiêu này tuyệt khó tranh né chỉ có ngày tháng trong tay thí thần thương hoành không mà lên bị nó nằm ngang ở trong tay phủ đầu dơ cao ầm ầm to lớn vô cùng l u ô i b a mang theo nặng như thiên uy đại thế mạnh mẽ bổ vào thí thần thương bên trên bắn tung vẽ ra trùng thiên đại đạo ánh lửa toàn bộ hôn đ ộ n thiên địa đều bị chiều sáng kia sáng trói đến cực hạn quan mang liền những cái kia võ thành c h i tôn đều bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng dù vậy bọn hắn vẫn là cảm thấy hai mắt nói h nói h khoe mắt có tơ máu c h à n ra giờ phút này vẹn vẹn nhìn thẳng một cách này lại để bọn hắn suýt ngỡ ngủ mà xem như tiếp nhận người thiên ma rõ ràng nhất một chiêu này uy lực nó chỉ cảm thấy chính mình dường như bị nhân gian đập chúng kinh khủng tới không thể tưởng tượng nổi cự lực đánh tới làm nó toàn thân xương cốt rung động cơ bắp phát run thân thể cao lớn trong nháy mắt rơi vào vô biên hỗn độn thí thần thương đều suýt nữa tuột tay mà bay nó còn không có ổn định thân thể liền cảm giác t ế t hầu ngai ngái, ngang ái n g a n không được phun ra mấy ngụm lớn máu tươi tích tích bất hủ c h â n huyết dài đ ầ y trời hóa thành tinh hồng lại quỷ dị mây mù tốt một cái nhân tộc hỗn độn thể tốt một cái đương thời bất hủ thiên ma gầm thét rung động trong lòng nó tự hỏi đã đánh giá rất cao lý nguyên thọ cũng biết không có khả năng tùy tiện đem cầm xuống nhưng nó dù sao cũng là thái cổ cơn giả sơ tại hơn ba triệu năm trước liền tu thành bất hủ bây giờ lại một lần đăng lâm bất hủ vẫn là nửa b ư ớ c b ư ớ c vào đại đạo cảnh giới coi như không thể nghiền ép đối phương cũng nên có thể vững vàng chiến thắng đối thủ ai ngờ đúng là hai lần bị tổn thương cứ việc thương thế này không nghiêm trọng lắm không đủ để ảnh hưởng thế cục có thể nó vẫn là tâm thần nhận x u n g kích không thể không một lần nữa xem kỹ lý nguyên v ọ treo lên mười hai phần tinh thần ba kiện trí tôn khí hoàn toàn chính xác cho ngươi rất lớn lực lượng có thể thôi động bọn chúng tiêu hao lực lượng so bản tôn thi thần thương nhiều đầu chỉ gấp mười giống nhau cảnh giới giống nhau nội tình Bản t ông k h ô n tin ngươi có thể một mực như thế.、Nó、trong lòng quyết tâm, thanh Từ rất thế nhất trở thành thắng. ngươi lại minh. cuối, dài, như Nó lòng não như đến nó ràng mình cần dông định nó, cùng bên、thắng. Ông, ưu có mực cũ của chỗ. Chỉ rõ là đầu đầu đều sau kính phong quất sạch hồn phong gào thét lý nguyên thọ thừa thắng sông lên lại là một bữa rơi xuống chỉ là lần này không có thời gian tụ lực rất khó lại đánh ra vừa rồi như vậy vì thế đ ư ơ n g theo lấy đầy trời ánh lửa thiên ma một lần nữa ổn định cục diện cầm súng phản kích triển khai kịch liệt chém giết hai tôn bất hủ dường như hoàn toàn điên cuồng theo hỗn độn đại địa rét tới tự tiên lại từ thường khung chỗ sâu g i ế t tới hỗn độn b i ê n giới tiếp theo lại chiến đến hư không b ê n trên thời gian m ấ y mắt lớn như vậy hỗn độn tiên địa, khắp nơi tràn ngập chiến đấu vết tích tứ ngược đại đạo chi lực ở chỗ này lưu lại vĩnh viễn không ma diệt đ ạ o ngân bất hủ cường giả lực lượng cũng là bất hủ nếu không có cùng cấp độ cường giả ra tay ma diệt dù chỉ là dấu vết lưu lại cũng đủ để tổn thế vô số năm bọn hắn giống như là muốn tự tay đem mảnh hỗn độn này hóa thành đường cùng dưới chân v õ thánh trí tôn sớm đã n g n n o chính là đã từng cũng đang lâm qua bất hủ cảnh giới thái cổ cường giả giờ này phút này cũng hoàn toàn trầm ặ c mạnh như bọn hắn trải qua không chỉ một lần bất hủ đại chiến nhưng cũng theo đó sợ hãi chưa bao giờ thấy qua thảm liệt như vậy chấm i ế t kế tiếp một đoạn thời gian rất dài lý nguyên thọ đều tại cùng thiên ma lẫn nhau làm hao mòn chiến lược hắn đang chờ đợi thiên ma hết sạch sức lực có thể vận dụng trận pháp thời cơ mà thiên ma cũng đang chờ hắn không còn chút sức lực nào chờ lấy dùng r a tất sắc thần thông Cái Chọn tục cường cao chiến lại liên này nhất đẳng, lại là 200 năm. vẹn hơn 500 năm cường độ cao chiến đấu. nhường N là duy đấu, trì độ Lý dù bọn hắn là cao quý bất hủ chống đến hiện tại cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào không có cách nào thật sự là đối thủ quá mạnh lẫn nhau đều là đời này gặp phải mạnh nhất đối thủ vẫn là không chút huyền n i ệ m cường đại có một không hai của kim nên kết thúc ý nghĩ như vậy thoáng hiện tại một người một ma trong lòng thiên ma gì thế đông nhiên thiên ma dẫn đầu biến chiêu lông mi ngưng trọng hội tụ tất sinh tu vi đánh ra sát chiêu mạnh nhất trong chốc lát tại nó quên thân ước vạn ma ảnh tái hiện hình như có vạn ma t â minh l ạ như vô số á n n i ệ m hội tụ ở này vô số sát khí tà khí tụ đến Cùng nó hỏa làm m ộ tại thể. t sau lưng nó dần dần hiện hiện một đạo tre khuất bầu trời cao lớn ma ảnh trong tay t h í thần thương cao cao nâng lên ma ảnh trong tay cũng có t h í thần thương h ư ảnh thân cùng ảnh đồng bộ động tác im hơi lặng tiếng đâm ra thiên địa trong nháy mắt uy về yên tĩnh đại âm hy thanh đại tượng vô hình một thương này cơ hồ gần như đại đạo trí cảnh trận lên không sai biệt lắm giống nhau thời gian lý nguyên thọ cũng làm ra phản ứng giống vậy rốt cục dùng ra sát chiêu mạnh nhất hắn trong nháy mắt đánh ra ba kiện hỗn đ thanh khí đầu ngón tay thần quan cực nhanh hóa thành vô số minh văn lại như trật tự thần liên đem ba kiện trí bảo một mực nối liền với nhau tam tài chi trận phán qua thành hình một mực phong tỏa ngăn cản thiên ma đạo môn trật pháp thiên ma rốt c ụ c đ ổ i sát mặt ma tộc không am hiểu trật pháp ma giới cũng không có như vậy nội tình duy nhất tương đối am hiểu đạo này thái cổ mà ma cũng luân hãm vào nhân gian không rõ sống chết cho dù là nó cũng cảm nhận được chưa từng có áp lực nó biết nếu như ngăn không được trận pháp này chính mình nhất định phải v ỡ lạc trận pháp lại như thế nào chỉ là đơn sơ nhất tam tài trận lại nhìn bản tôn như thế nào phá nó thiên ma t h a n h â m tràn ngập k i n g h i ê m vẫn như cũ sắp bén g i ế t lý nguyên thọ giọng nói như trung đồng v a ngọc kiểu tiên chỉ thấy hắn sừng sững tại bên ngông trong hư không chân đạp đại trận ở trên cao nhìn xuống đầu ngón tay đạo văn lưu chuyển dẫn ra trận pháp dẫn động vô biên lực lượng huy d i ệ t ba kiện hôn đ ộ n t h á n h khí tựa như thông tin ê trung sáng chiếu dõi bắt phương trong nháy mắt bắn ra vô số thần quang kia dày đ ặ c thần quang tràn ngập tại trận pháp mỗi một góc tràn ngập lực lượng huy diện mỗi một đạo đều vô cùng đáng sợ đủ để xuyên thủng bất hủ hung hăng như vậy công kích đến thiên ma trong nháy mắt rơi vào hiểm cảnh chương bốn trăm sáu mươi hai thiên ma v ỡ lạc chương 462, t h i ê n ma v ỡ lạc đại trận bên trong thiên ma trưởng thương l u ậ n vũ thần uy cai thế đánh ra vô số tàn ảnh mỗi một đạo tuyệt diệt thần quang đều bị nó hung hăng ngăn lại thực lực không thể bảo là không cường đại không thẹn với thái cổ thiên ma chi danh lý nguyên thọ mặc dù không biết thái cổ thời đại chiến lược như thế nào nhưng liền trước mắt chiến lược mà nói thiên ma đủ để được xưng tụng cổ kim thứ nhất ma đầu nhưng mà nhân lực cuối cùng cũng có tận thiên ma cũng không ngoại lệ ba kiện hỗn độn t h á n h khí kích phát d i ệ t thế thần quang thực sự rất, rất nhiều liên miên bất tuyệt dường như vô cùng vô tận đồng đạo giờ n à y phút này bất luận là lý nguyên thọ vẫn là thiên ma đều đã tiếp cận cực h ạ n mặc nó có mạnh đến đâu cũng duy trì liên tục không được bao lâu quả nhiên vẹn vẹn rằng có hai năm dưới thiên ma dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa t r ư ờ n g thương trong tay mắt trần có thể thấy tại giảm tốc phúc phúc phúc. đ ư ơ n g theo lấy nó chiến lược không tốt d â y đ ặ t thương ảnh xuất hiện lỗ thủng một đạo tiếp một đạo hủy diệt chi quan g rơi vào trên người trải qua không biết nhiều ít lực lượng x ù n g kích sau dù là nó kia bất hủ ma thân cũng không chịu nổi đến không hết v ế t hoa không phân tần tự nở rộ ra thiên ma thu nhỏ vô số lần tựa như trưởng thành nhân tộc lớn nhỏ thể phách bên trên xuất hiện lít nha lít nhít lỗ thủng chân huyết d à i đầy trời thiên ma lâm vào trầm mặc lại không trước đó p h o n g mang nó tóc thai bù s ù sắc mặt âm trầm trong lòng có v ạ n phần không c â m lòng một trận chiến này đúng là nó bại cứ việc còn không có hoàn toàn phân ra thắng bại nhưng bây giờ vẻ mệt mỏi đã quyết định tất cả nghìn tính và tính vẫn là tính xuất nhân gian trận pháp nhất đạo nó càng không có nghĩ tới một cái đương thời quật khởi bất hủ trong tay lại có ba kiện hỗn độn thanh khí、Phúc. thiên ma đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi nó cúi đầu mắt nhìn lồng ngực đã bị toàn bộ xuyên t h ủ n g có cái lớn chừng miệng chấn động cơ hồ có thể nhìn thấy phía sau c á n h tượng cánh tay hai chân cái gọi là binh bại như núi đổ thiên ma hiện tại chính là như thế theo ngăn không được chiêu thứ nhất bắt đầu tình thế thất bại giống như hồng thủy vỡ đê lại khó ngăn cản nó còn có chiến l ự c nhưng đã vô tâm t á i chiến danh xưng thiên địa thứ nhất sát khí thí thần thương bị nó nắm thật chặt trụ trước người chống đỡ thân thể giữ mắt nhìn về phía đứng ở trên không trung lý nguyên thọ nó nhìn ra được lý nguyên thọ cũng tiếp cận cực h ạ n làm sao trạng thái vẫn là phải so với nó tốt hơn không ít nếu như không có trận pháp này nó có hoàn toàn chắc chắn chém giết lý nguyên thọ đáng tiếc không có nếu như kém một bước t r ậ t ngàn dặm bản t ô n đã từng cũng giống như ngươi đồng dạng cơ hội thậm chí có hy vọng đ ă n g lâm đại đạo trí cảnh đáng tiếc lúc ấy tình thế bức bách bản t ô n không thể không làm ra xấu nhất lựa chọn thiên ma c ư ờ i nhạt một tiếng không có h ậ n ý không có lời mắng h ấ n giận có chỉ là bình tĩnh chỉ là phần này bình tĩnh lại khó nén kia phần không c ă m lòng theo ngươi làm ra lựa chọn một phút này liền đã đã định trước hôm nay như vậy kết quả lý nguyên thọ đưa tay p h ủ nhẹ những cái kia trận pháp lực lượng bình tĩnh nhìn về phía thiên ma cùng nó làm lấy sau cùng cá biệt đây là một cái đáng giá nhìn thẳng vào đối thủ tại cuối cùng này thời điểm đã không cần đổi u tận giết t u y ệ t cái này đã từng hung danh huyền hách chiếu rọi mấy cái thời đại cường giả c h u n g pi là đi tới sinh mệnh cuối cùng ha ha ha ha đây chính là số mệnh thiên ma ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười tràn ngập thê lương c ư ở n g nó một đời trí tôn bất hủ tại thế nhưng cũng khó thoát số mệnh bản tôn đã sớm nghĩ tới hôm nay chỉ là từ đầu đến cuối hạ không chừng quyết tâm không muốn thất bại trong căn tấp không muốn mất đi xung kích cảnh giới kia cơ hội không nghĩ tới cuối cùng lại là sáng tạo ra một cái ngươi nó đã sớm khôi phục lại bất hủ cảnh giới có cưỡng ép giết vào nhân gian hủy diệt tất cả đánh nát nhân gian hoàn toàn chấm dứt hậu hoạn cơ hội chi tiết nó lâm vào trách nhiệm vì đại đạo bất hủ nó ẩn nút nhiều năm vì cái gì chính là hôm nay có thể một trận chiến này lại cuối cùng đều là thất bại thiên cổ mưu đồ bị hủy bởi hôm nay bất quá bản t ô n tất nhiên phải bỏ mạng có thể ngươi cũng không chiếm được tốt thiên ma cười nhạt nhìn về phía lý nguyên t h tình trạng của ngươi kém đến cực điểm những cái kia xài làng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đáng tiếc ngươi không nhìn thấy lý nguyên thọ bình tĩnh như trước hắn đang toàn lực thôn vệ giữa thiên địa lực lượng thậm chí tại hấp thu hỗn độn thiên địa lực lượng cưỡng ép bổ sung tự thân chính như thiên ma lời nói hắn hiện tại tiêu hao rất lớn chiến l ự c đã vạn không còn một tùy tiện đến bất hủ đều muốn rất phí sức tan tài trận pháp đã không đủ để duy trì tới trận chiến đấu tiếp theo ngươi trung pi là bản tôn thái cổ về sau duy nhất đối thủ xem ở ngươi ta thoải mái một trận chiến phất n ư ợ n g vốn nên cho ngươi tranh thủ một cái cơ hội nhưng bản tôn chưa từng là hào phóng cường giả thế này g lý i nguyên võ trầm mặc không nói chỉ là cuối cùng thôi động trận pháp lực lượng hấp thu trong trận bản nguyên chi lực kia bị thiên ma luyện hóa nửa viên đại đạo tri tâm đang theo nó vẫn lạc phi tốc và tụ diễn hóa suốt nửa viên đại đạo tri tâm hình thức ban đầu tia có trật tự chi lực vô cùng cường hành khó mà soạt lấy hắn chỉ có thể thôn vệ đến từ thiên ma lực lượng bản thân cứ việc hạ cắt trong sa mạc nhưng chuyện cho tới bây giờ có thể khôi phục một chút là một chút kết thúc ha ha ha ha trung pin là chúng ta ở giữa càng hơn một bậc không nghĩ tới h u n g danh hiền hách uy chấn mấy cái thời đại mấy trăm vạn năm thiên ma lại đương thời biến thành cho bụi chúng ta ở giữa vị tia bất hủ quả nhiên là kinh khủng như vậy quả thực là cái kỳ tích nhân gian hàng rào chỗ rất nhiều võ thánh tâm thần chậm trợ trợn tràn ngập cảm thán bất quá vị tia t r ạ thái nhìn không tốt làm a đẫu nhiên không biết là ai nói một câu giữa sân bầu không khí lập tức cứng đờ các phương võ thánh đáy mắt dâng lên đề phòng lẫn nhau nhìn quanh lại là cũng không phát hiện là ai lời nói thế nào chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi h g ồ i của đ ố i phó một vị chiến thắng thiên ma bất hủ nhân hoàng trao mày lạnh giọng q u ấ t hỏi nhìn lời này của ngươi nói chúng ta giống như không có ý tứ này a cũng là ngươi kim ô cổ thánh hai đầu lông mày ánh sáng nhạt lưu động khi mắt nhìn về phía nhân hoàng nói nhất định phải nói có cũng nên là ngươi có này tâm tư a theo thiên ma vất l ạ ở đây cường giả đều có thể cảm ứng được mặt khắc tôn này bất hủ trạng thái có chút thiệt ạ i bọn họ cũng đ ề u biết đương thời mong muốn thành tựu bất hủ chỉ có đạt được t i ê nửa n viên đại đạo tri tâm lại thêm thiên ma bản thân cũng có nửa viên gom lại nhưng chính là toàn bộ đại đạo nếu có thể luyện hóa nhất định đăng lâm tia đại đạo trí cảnh thử hỏi thiên hạ cường giả ai không muốn đăng lâm tuyệt đỉnh quan sát chú n g sinh chưa bị tỉnh táo đừng quên chúng ta ở giữa thật là còn có đại ma đầu tại bắc thiên thánh vực vô lượng thánh tôn nhữ mày khẽ gây bụi bặm đứng ra hòa giải đồng thời cũng đang nhắc nhở cùng cảnh cáo lòng man dị tâm hạng người Ma dưới những chương á i kia c ỉ sợ bốn trăm sáu mươi ba ma tổng phản công chương bốn trăm sáu mươi ba ma tổng phản công không sai phương tây thanh đăng cổ phật tiên lặng tụng niệm một tiếng phật hiệu mặt mũi hiền lành mặt mũi tràn đầy từ b i nói chúng ta sinh vì nhân gian sinh linh lẽ gian n ê n bảo hộ thương sinh thiên ma đã chết ma đạo nên bị diệt nhân hoàng tiến lên trước một ước khí vũ hiên ngang đấu trí ngốc trời từ khi thiên ma tại thượng cổ khai sáng ma giới đến nay nhân gian chúng sinh cùng ma giới chúng sinh sinh tử đánh nhau mấy chục vạn năm bây giờ rốt cục nhìn thấy d i ệ t tuyệt ma tộc hy vọng không có người nào không muốn bắt ở cơ hội này giải quyết triệt để treo lên đỉnh đầu hòa lớn lẽ ra nên như thế hai vị đạo tôn phương tây phật tôn nhao nhao gật đầu phụ họa tăng thêm nhân hoàng chính là năm vị võ thánh một nửa cường giả đều đồng ý còn lại mấy vị tự nhiên không có ý kiến không chỉ có là bởi vì bọn hắn trước mắt coi như đứng tại mặt trận thống nhất càng là bởi vì trong đó thần chủ hữu hoàng chủ xích tiêu võ thánh cùng thái hư vũ thánh từng liên thủ vây quét thái cổ mậu ma bọn hắn đã trải qua thất bại biết chỉ bằng chính mình tuyệt không có khả năng diệt s á t mậu ma bọn hắn cần mấy vị này võ thánh tương trợ mậu ma cái loại này cường giả đã đắc tội nhất định phải c h ả m thảo trừ căn không phải tùy ý đối phương khôi phục lại tiến hành phản công lời nói ai cũng gánh không được thiên ma thế mà b ẫ n lạc gia hỏa này thật là thái cổ thời đại cường giả đỉnh cao lại có nửa viên đại đạo tri tâm s、so、a cái này nhân tộc hỗn độn thể tu hành nhiều hơn mấy trăm vạn năm lại là loại kết quả này giữa bầu trời thánh vực chốt sâu thái cổ ngậu ma chiếm cứ nơi này đã một lần nữa chỉnh hợp phiến địa v ự c này trở thành nơi đây t i ê n địa chủ nhân lúc này nó đã nhìn ra lý nguyên thọ nội tình nguyên nhân chính là như thế nó sát mặt mới càng thêm khó coi trong lòng càng là cảm thấy vô cùng hoang đường nguyên bản nó đều đã đang suy nghĩ như thế nào đối phó trọng thương sau thiên ma ứng đối ra sao t h í thần thường không nghĩ tới thiên ma vậy mà không có sống sót bất quá dạng này cũng tốt ngậu ma hít sâu một hơi đen nhánh tâm thủy ánh mắt bên trong bắn ra đạo đạo tinh mang thiên ma chấp trưởng t h i thần thường vừa bắn k ắ t chế bản tôn mà hôn nội thể bây giờ còn chưa cầm tới thí thần thương cưỡng ép trưởng không nói không chừng còn muốn bị k ỳ phản vệ coi như hắn có thể ngăn chặn thí thần thương thời gian ngắn cũng khó có thể phát huy uy lực của nó chuyện này đối với nó mà nói xem như một tin tức tốt phía thiên địa này ở giữa để nó kiên kỵ chỉ có thí thần thương trừ cái đó ra bất luận là lý nguyên thọ vẫn là thiên ma đều không quan trọng dù sao bất kể là ai kinh nghiệm trận đại chiến này đều khó có khả năng lại có cường đại cỡ nào chiến lực còn có thể chờ một chút ngẫu ma tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía ma giới thiên ma vẫn là ma giới chắc chắn suy vong còn lại những cái kia trí tôn t u y ệ t không có khả năng ngồi chờ chết lúc này ma giới chính như nó sở liệu như vậy thiên ma vẫn lạc n h ấ p lên to lớn vợ sóng làm cho tất cả trí tôn vì đó hãy nhiên không có khả năng thiên ma đại tôn vô địch thế gian chính là cổ kim thứ nhất làm sao có thể cứ như vậy vẫn lạc thiên ma đại tôn vẫn lạc ta ma giới chắc chắn nên đón nhân gian phủ đầu trọng kích không được không thể cứ như vậy ngồi chờ chết đại tôn cho dù vẫn lạc có thể hắn chưa hẳn có thể tốt hơn nhiều ít không tệ hắn đã hữu lực kiệt trí tượng giết giết ra ma giới giết tới cửu thiên. đồ diện bất hủ chúng trí tôn bên trong không tin người cũng có kho hoàng giả cũng có phẫn nộ người cũng có nhưng lúc này l ấ y lòng đều lâm vào một c ố khó t ạ khủng hoảng thiên ma là ma giới c h i chủ áp đảo bọn chúng phía trên ngày bình thường tuy có rất nhiều trí tôn trong lòng k h ô n g phục thậm chí mưu t o à n đạt được nhân gian đại đạo sánh vai thiên ma cùng nó một trận chiến nhưng ở sinh tử trước mặt những n à y trí tôn trước nay chưa từng có đoàn kết lòng dạ đều ngưng tụ thành một c ô dây thừng giết chỉ có một trận chiến nhất định phải giết ra một đường máu chém chết cái kia bất hủ không phải tất cả mọi người muốn chết Chúng trí tôn càng nói càng sụp sôi thanh âm cao v ú t âm vang hữu lực trên thân tràn ngập lên kinh người sắc khí lời con chưa dứt lần lượt từng thân ảnh tựa như vũ hóa phi tiên giống như xông ra ma giới giết vào hỗn độn thẳng hướng ngay tại thanh lý thiên ma còn x u ấ t lại bản nguyên lý nguyên thọ chỉ một thoáng ma giới nội t ì n h hiện thị rõ khoảng chừng mười ba vị ma đạo trí tôn phải biết lý nguyên thọ đã chém giết qua tám vị trí tôn tăng thêm cổ chiến ma tôn lời nói khoảng chừng chín vị trí tôn trôn ở tay hắn đây cơ hồ sắp đ ạ t tới nhân gian toàn bộ nội t ì n h ai có thể nghĩ tới ma giới lại vẫn có thể có này nội t ì n h thực lực như cũ so với nhân gian còn mạnh hơn nhiều、Ấm、ẩm ẩm hỗn độn tiên địa không ngừng chấn động phát ra trận trận oanh minh từng đạo đáng sợ thân ảnh quanh thân ma khí l lờ, sắc khí trùng tiên tựa như hơn mười đạo trùng tiên của sáng mạnh mẽ đâm tới tiến vào hỗn độn c h ỗ sâu chỉ là vừa đi thoáng qua một cái liền có hư không phá hủy bọn chúng quả nhiên kiềm chế không được nhiều như vậy trí tôn xuất động nhân gian chư thánh lập tức có cảm giác từng cái to mày bọn chúng nội tình lại hùng hậu đến tận đây cứ việc tất cả mọi người tin tưởng lúc trước thiên ma khai sáng ma giới chính là thừa dịp nhân gian cường giả tàn lụi thời đại mới làm thành cái này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại thế nhưng không nghĩ tới sẽ có cường đại như vậy nội tình phiền phức lớn rồi nhân hoàng trong lòng trầm xuống sắc mặt có chút â m trầm đặt ở trước kia đừng nói mười cái tri tôn chính là mười mấy cái cũng không có khả năng làm bị thương thành t ử u bất hủ lý nguyên thọ nhưng bây giờ lý nguyên thọ vừa mới kinh nghiệm một trận cổ kim c h i đ ỉ n h đại chiến vừa mới đem hết toàn lực ma diệt một vị thái cổ bất hủ tuyệt đối không thể ngăn cản nhiều như vậy trí tôn kia là chúng ta ở giữa bất hủ quyết không tha cho chúng nó bỏ đá x u ố g i ế n g nhân hoàng chờ đợi không kịp c h ầ m giọng hét lớn một tiếng cả người liền phóng lên tận trời g i ế t vào hỗn độn nhân hoàng đạo hưu nói không d i bất kể nói thế nào vị kia chém g i ế t thiên ma là chúng ta ở giữa khai sáng thái cổ đến nay cái thứ nhất thịnh thế cũng là tiếp cận nhất thái cổ thịnh cảnh tình thế đây là chúng ta ở giữa cơ duyên cũng là chúng ta hỏi bất hủ cơ hội không thể để cho những này tà ma nhân lúc cháy nhà mà đi hối của bắc thiên thánh vực bên trong hai vị đạo tôn không chút do dự đi theo ở đây ngoại trừ nhân hoàng cũng chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất cái kia bất hủ xuất từ nhân tộc đó là bọn họ đồng tộc bất hủ đ ư ơ n g thời nhân gian vô địch chính là hôm nay những ma đầu này đạt được cũng không có khả năng giết chết một vị bất hủ chứ bị chớ có sai lầm phương tây phật môn thanh đăng cổ phật đọc thầm một tiếng phật hiệu thiện ý nhắc nhở chúng võ thánh sau đó thân ảnh của hắn cũng im hơi lặng tiếng ở giữa tựa như như khói xanh tiêu tán theo sát lấy một cỗ trùng thiên khí thế tiến vào trong h ỗ n đ ộ n mười ba ma đạo trí tôn từng cái đều thực lực không tầm đường trong đó chưa hẳn không có thái cổ thời đại lao cổ đồng sao có thể như thế xúc động vị kêu bất hủ chiến lược đã mất đã định t r ư ớ c khó cản thiên hạ c h ứ ma chính là chúng ta tương trợ cũng bất quá hạn cắt trong sa mạc nhân gian có chín vị võ thánh nhưng đối phương có mười ba vị cái thế ma đầu từng cái đều là muốn liều mạng coi như bọn hắn toàn lực ngăn chặn cũng bất quá ngăn lại chín cái còn lại kêu bốn cái đủ để cho vị kêu lâm vào thung lũng bất hủ bất lạc chớ đừng nói chi là giữa bầu trời thánh vực còn ẩn giấu một cái thái c ổ m ỡ ma nó tuyệt không có khả năng bỏ mặc nhân gian chư thánh tương trợ vị kêu bất hủ không có người nào so với nó càng nóng chống t ô này bất hủ bất lạc cho nên còn lại mấy vị dị tộc võ thánh đều là sắc mặt biến đổi có chút do dự chương 464, b đội bạn bỏ đá xuống giếng chương 464, b đội bạn bỏ đá xuống giếng kỳ thật trong lòng bọn họ c h ố cố kỵ không chỉ là ma tộc thế mạnh càng bởi vì là bọn hắn cũng đoán được cái kia bất hủ thân phận nhân tộc hỗn độn thể sớm có sánh vai võ thánh chiến lực lại chậm chạp không thấy tung tích lấy tính cách của hắn không có khả năng không lẫn vào cái loại này đại sự trận đại chiến này bên trong nhân hoàng biểu hiện cũng khắp nơi lộ ra chuyện ẩn ở bên trong còn có bắc thiên thánh ự c phương tây phật môn mấy cái kia từng cái đều là nhân tộc bọn hắn như thế quả quyết t ư ơ n g trợ càng ngồi b ữ n g kia bất hủ là cái nhân tộc bây giờ có thể có thực lực như vậy nhân tộc chỉ có gần nhất ba ngàn năm mới quật khởi vốn đ ộ n thể cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cứ việc cảm thấy khó có thể tin nhưng dưới mắt cũng chỉ có cái này suy đoán có khả năng nhất là chân tướng cho nên ở đây dị tộc võ thánh mới có hơi do dự một phương diện bọn hắn đã định trước sẽ tại một trận chiến này bên trong đ ư ợ c l ợ i không cần thiết lẫn vào ma tộc l i ề u chết phản công đều có thể tùy ý vị kia bất hủ liệu chết một chút ma tộc trí tôn sau lại ra tay kia dù sao cũng là một vị bất hủ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo lại thế nào suy yếu cũng không thể nào để cho những cái kia ma tộc trí tôn tùy tiện chém g i ế t một phương diện khác nếu như phỏng đoán là thật bọn hắn cũng không muốn nhìn xem nhân tộc thêm ra một vị bất hủ nhất là thần vực c h i chủ cùng t i ể u l ũ hoàng chủ bọn hắn đều cùng người hoàng thánh vực có phân tranh có ân đoán mặc dù trong áp bức ma tộc áp lực cũng không tăng h cấp đến võ thánh phương diện nhưng cũng không thể che giấu đây là sự thật bọn hắn rất rõ ràng lý nguyên thọ bản tính chỉ cần đối phương dành tay rất có thể muốn cùng bọn hắn thanh toán vừa nghĩ đến đây thần chủ cùng k i ự u lũ hoàng chủ lẫn nhau đều là nhìn ra ý tứ lẫn nhau nhỏ không thể thấy gật đầu ra hiệu nếu như là hắn nếu không vẫn lạc người ta đoạn không đường sống không bằng người ta liên thủ có lẽ còn có một chút hy vọng sống thậm chí thu thập t à n g cuộc cũng chưa chắc không thể kiếm một t r a n canh hai vị dị tộc võ thánh truyền âm giao lưu ý nghĩ trong nháy mắt đ ạ t thành nhất trí cùng lúc đó thần chủ cũng truyền âm cho thiên lân cổ tộc xích tiêu võ thánh cùng hư không sơn thái hư vũ thánh giải thích do chính mình cùng cựu lũ hoàng trù cộng đồng ý nghĩ hai vị đều là ta thần vực cơ g i nghĩ đến sẽ không bằng lòng nhìn xem thần vực phá hủ nhân tộc vốn là thế lớn bây giờ lại quật khởi một tôn bất h ủ nếu như bị bọn hắn thành sự chỉ sợ thế gian lại không chúng ta sống sót chi đ i ệ m đối nhân tộc mà nói hai vị nhưng cũng là dị tộc ca lời nói này vừa ra nguyên bản còn muốn tiến đến gấp rút tiếp viện hai tôn dị tộc võ thánh nhao nhao n h ư mày suy nghĩ dần dần dập tắt trong lòng điểm này t r ư ở n g nghĩa xuất thủ suy nghĩ mắt thấy bọn hắn g ậ t đầu thần chủ quả quyết đem câu chuyện chuyển ệ n c h u y hướng kim ô võ thánh lý do thoái thác cùng hai tôn tán tu võ thánh không khác nhau chút nào nói cho cùng đối nhân tộc mà nói bọn hắn đều là dị tộc mặc kệ lý nguyên thọ có thể hay không cùng bọn hắn thanh toán t h â n chủ đều phải đem chuyện nghiêm trọng nói chút dùng cái này lôi kéo mấy vị võ thánh đạo hưu nói có lý quả nhiên quy mô võ thánh ngay vậy lớn một chút đầu sắc mặt hắn ngưng trọng cân nhắc nói rằng nhân tộc đã có bốn vị võ thánh đã đầy đủ thế lớn cùng ta chờ cũng có thể địa vị ngang nhau chúng ta vốn là chỉ còn lại nam thiên thánh vực cùng trời đông thánh vực như vậy hai s ừ n g nếu là bị kêu bất hủ sống sót chỉ sợ ngươi ta cuối cùng cái này một góc nhỏ đều muốn mất đi kỳ thật hắn so ở đây bất kỳ một cái nào dị tộc võ thánh đều càng nóng trong lý nguyên thọ vất l ạ bởi vì bọn hắn trong tộc thật là còn có một vị võ thánh phóng nhãn đương kim nhân gian ngoại trừ nhân tộc bọn hắn kim ố cổ tộc thực lực mới là cường đại nhất nếu có cơ hội hắn tự nhiên càng hy vọng nhân tộc cường giả tất cả đều vẫn lạc tại trong hỗn độn bất quá hắn cũng có chút cố kỵ thanh đăng đạo hưu nói không sai chỉ có bất hủ khả năng chém chết bất hủ người ta nhưng không có hỗn độn thể như vậy thôn tiên vệ đ ị a h ấ p thu vạn vật bản nguyên cho mình dùng bản sự hắn nếu không chết tương lai niết bản trọng sinh chúng ta làm như thế nào kim ố cổ thánh nhìn về phía chư thánh mong muốn thăm dò quyết tâm của bọn hắ đạo hữu quá lo lắng thần chủ sao lại nhìn không ra kim ố cổ thánh tâm tư hắn cười nhạt một tiếng nói bởi vì cái gọi là một tình rơi vạn bật xê in h bất hủ bất lạc tự nhiên có mới bất hủ xuất thế thiên ma đã bất lạc nếu như người kia lại bất lạc thuận tiện mang đi một chút ma tộc trí tôn chúng ta liền có thể đả thông ma giới thông đạo đến lúc đó lưỡng giới quý nhất đại đạo quý vị người ta đều sẽ có cơ hội sung kích bất hủ đến lúc đó còn cần lo lắng một cái nét bàn bất hủ sao lời vừa nói ra chư thánh đều là triệt lộ nét mặt tươi cười bọn hắn cũng là quyết định này không phải như thế nào có lực lượng đắc tội một vị bất hủ hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội mà kia gió đông dĩ nhiên là chỉ lý nguyên thọ vẫn lạc chứ thánh mắt nhìn không hề bận tâm giữa bầu trời thánh vực cười nhạt một tiếng ánh mắt lần nữa nhìn về phía hỗn độn c h ỗ sâu những n à y n g miệt trướng thật là đáng chết lúc này nhân hoàng thánh vực nơi nào đó tinh vực thiên nguyên tổ thụ chửi đầm lên hắn cùng lý nguyên thọ cùng nhân hoàng sớm thương nghị qua những chuyện này nếu như xảy ra biến cố gì bọn hắn không thể không ra tay thời điểm cần hắn toại t ấ n nhân hoàng thánh vực bảo hộ thiên h ạ cho nên hắn cũng không xuất thủ tương trợ thậm chí không hề lộ diện đương nhiên trong đó cũng có đề phòng các tộc võ thánh tâm tư trước đó nhân hoàng cùng lý nguyên thọ nói cùng tình huống này hắn còn có chút không tin cảm thấy nhân tộc hai cái trí tôn quá mức khinh thị các phương võ thánh ai biết bọn hắn bất thật là dám làm như vậy bọn gia hòa này quả thực so ma tộc đều có thể ác bỏ mặc ma tộc đối phó nhân gian bất hủ cùng cùng những cái kia ma tộc cùng một chỗ bỏ đá xuống giếng khác nhau ở chỗ nào thiên nguyên tổ thụ tức giận bất bình nhớ ngày đó mặc kệ các tộc ở giữa phân tranh lại thế nào nghiêm trọng cũng sẽ không nào đến võ thánh phương diện tất cả võ thánh đều thông đại nghĩa đối mặt ma t ộ c uy hiếp tất cả võ thánh đều muốn một lòng đoàn kết nhất trí đối ngoại mặc kệ nhân gian thế nào tranh kia là nhân gian nội bộ chuyện nhưng bây giờ những cái k i a hậu bối võ thánh hoàn toàn vi phạm với thái cổ cùng thượng cổ thời đại võ thánh minh nước vậy mà làm ra như thế bội bạc chuyện lại nhìn xem hắn mày níu lại thành lũ cục nhưng cũng không thể sốt ruột ra tay những tên kia bội bạc chuyện đều làm được ai biết bọn hắn có thể hay không đối với người hoàng thánh vực nhân lúc cháy nhà mà đi ngôi của nhờ vào đó bức hiếp lý nguyên thọ cùng mấy vị kia nhân tộc võ thánh việc cấp bách hắn xác nhận tọa chấm nhân tộc ồn toàn nhất có thể hắn cũng không coi trọng trong hỗn độn thế cục thật sự là thiên ma quá mạnh đối lý nguyên thọ tiêu hao quá mức nghiêm trọng hắn đi theo lý nguyên thọ nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy lý nguyên thọ tiêu hao tới loại tình trạng này Giết! giết trùng hồng, trùng từng giết Nguyên không tiên. tiên, cái thế thế bất tộc trí tôn toàn thử Thọ. thể Hôm chém hủ. hỗn chỗ khí như khí chém chân chính nh ma muốn nay, nên này, độn bao Lúc sắc lực, cơ đủ Lý là đều đều sâu, vị Dù rơi vào ngày xưa thiên nguyên tổ thụ loại kia hoàn cảnh chỉ cần làm được một bước kia bọn chúng ma giới chưa hẳn không có cơ hội lật về một b á n nguyên nhân chính là như thế bọn chúng chưa từng có đoàn kết lại không tính toán chân chính liên thủ chương bốn trăm sáu mươi lăm thế giết bất hủ chương bốn trăm sáu mươi lăm thế giết bất hủ ầm ầm hôn đ ộ n bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng năng lượng kinh khủng hồng lưu tựa như tường đồng b á c h sắt mạnh mẽ đâm tới đây là mười ba vị võ thánh tri tôn liên thủ công kích không phải bất hủ khó mà ngăn cản cho dù là võ thánh đình phong cũng không có khả năng chính diện chống lại mà bây giờ c ố này sát phạt chi lực bay thẳng lý nguyên thọ mà đến nếu như là chém chết thiên ma trước chỉ là một đám c h i tôn trong nháy mắt có thể d i ệ t nhưng bây giờ như là những cái kia võ thánh suy đoán như vậy lý nguyên thọ đã lâm vào thung lũng thần lực trong cơ thể gần như khô cạn cho nên thiên ma mới tại s a u cùng thời gian nói hắn ngăn không được những ngày xài lang hắn hở hứng mắt nhìn kia phô thiên cái địa quân tới lực lượng kinh khủng hít sâu m ộ t hơi toàn lực thôi động trận pháp nhờ vào đó ngăn cản đồng thời phi tốc chấn áp thiên ma lưu lại bản nguyên bạo động đây là thiên ma lưu cho hắn nan đề nó tuy là hóa đạo không phải tự bạo nhưng loại thủ đoạn này so tự bạo càng khó chơi hơn hóa đạo ấn ký dung nhập mỗi một tấc bản nguyên mỗi một tấc khôn loạn ma lực bên trong khiến những lực lượng này vô cùng côn bạo khó mà chấn áp càng khó có thể hơn luyện hóa khôi phục chính mình không giống với trước kia những cái kia trí tôn thiên ma tu vi quá mạnh đạo cũng quá mức cường đại mạnh như lý nguyên thọ cũng chỉ có tại toàn thịnh thời kỳ mới có năng lực nhẹ nhõm đem chấn áp và anh và anh, anh những cái kia lực lượng đáng sợ mạnh mẽ đánh vào trên đại trận có cái thế thân thông có trí tô k h thậm chí còn có thiêu đốt bất hủ chi lực những cái kia ma tộc trí tôn bên trong còn có thái cổ thời đại bất hủ cứ việc đại đạo không c h ọ n vẹn nhưng lại đang thiêu đốt chân huyết cưỡng ép đánh ra bất hủ chi lực giờ này phút này chỉ là bất hủ chi lực cũng đủ để cho lý nguyên thọ đau đầu chớ nói chi là còn có nhiều như vậy trí tôn chi lực m ẹ n vẹn một đợt xung kích trận pháp liền biến ảm đạm rất nhiều lảo đảo muốn ngã trên đó hiện hiện tinh mị v ớ i dạng mà xem như trận pháp chi chủ lý nguyên thọ càng là nhận không nhỏ xung kích suýt nữa lọt vào phản tệ sát mặt càng phát ra tái nhận nhưng hắn trung pi là chống được cái này một đợt hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ngoại giới những cái kia trí tôn như c ũ vững như thái sơn xếp bằng ở đại trận bên trong nửa phần tâm thần thôi động trận pháp nửa phần tâm tư chấn áp sao động thiên ma bản nguyên kỳ thật hắn cũng là có đường lui chỉ cần từ bỏ những n à y bản nguyên từ bỏ ngay tại ngưng tụ nửa viên đại đạo tri tâm hắn hoàn toàn có cơ hội cũng có thực lực thông rong lui về nhân gian chỉ cần trở lại nhân gian bằng vào hắn đối với người ở giữa trường khống bất luận là nhân gian võ thánh vẫn là ma tộc trí tôn đều khó có khả năng tổn thương hắn mảy may có thể bởi như vậy thiên ma bản nguyên cùng đại đạo tri tâm đều đem rơi vào ma tộc trong tay bất luận là ai đạt được trận này tạo hóa đều có thể trở thành cái thứ hai thiên ma đến lúc đó lý nguyên thọ sớm muộn còn muốn kinh nghiệm một trận giống nhau đại chiến hôm nay nếu không thể thành ngày khác chẳng lẽ liền có thể sao lý nguyên thọ để tay lên ngực tự hỏi hắn không muốn bỏ qua hôm nay cơ hội này cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ hôm nay chính là thiêu đốt bất hủ chân huyết cũng muốn hoàn toàn diện tuyệt ma t ộ c lý nguyên thọ trong lòng quyết tâm ánh mắt trước nay chưa từng có băng lãnh hắn đã là d ầ u hết đèn t ắ t không giả nhưng còn có chân huyết có thể thiêu đốt đây là bất hủ cường giả nội tỉnh là căn cơ cũng là sau cùng liệu mạng thủ đoạn thiên ma chân huyết đã đốt hết hắn còn thừa cũng không nhiều nếu là thiêu đốt chắc chắn ảnh hưởng võ nguyên ảnh hưởng căn cơ thật muốn đánh đến một bước cuối cùng kia chờ đợi hắn có lẽ chính là cùng thiên nguyên tổ thụ cổ chiến ma tôn thái cổ mộng ma kết quả giống nhau đang nói không rõ không nói rõ ngơ ngơ ngác ngác thời gian bên trong trầm luân về phần khi nào khôi phục đều xem thiên ý ba ngàn năm trước ta đã gần như lại nạn nếu không phải đại đạo c h i tâm ta sớm nên vẫn lạc cái mạng này vốn là nhặt được đã qua nhiều lần như vậy chiến đấu còn có thể liệu mạng hôm nay là cao quý bất hủ lại đọ sức một lần thì thế nào lý nguyên thọ n ử a mặt lên trời cười to ầm ầm mười ba tri tôn lực lượng lần nữa đánh tới Phúc. lý nguyên thọ trung quy là bị phản vệ nhịn không được phun ra một miệng lớn máu đen lần này không chỉ có là trận pháp vết rách làm sâu thêm tùy thời có vỡ tan phong hiểm liền hắn bất hủ thân thể bên trên cũng hiện ra tinh mịn vết dạng nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì cưỡng ép chấn áp thiên ma dư lực những lực lượng kia thuộc về bất hủ nếu như không hoàn toàn chấn áp ai cũng không thể cam đoan thiên ma có thể hay không nhờ vào đó nếp bản trốn xa chỗ hắn cho nên hắn không thể đi ra ngoài một trận chiến lúc này trong trận lực lượng so ngoại giới mạnh rất nhiều coi như muốn một trận chiến cũng phải chờ thiên ma lực lượng ép tới không bằng mười ba trí tôn tình trạng dù là phân tâm lưỡng dụng ít ra cũng phải có thể ngăn chặn trí mạng nhất một đầu trận pháp đem nát chúng ta muốn giết bất hủ ngoại giới vang lên mấy vị ma tôn trấn tiên giống to tại cho tất cả trí tôn để trấn sĩ khí giết quả nhiên mắt thấy trận pháp chống đỡ hết nổi đã mắt đỏ chúng ma tôn hoàn toàn đ i ê n c tưởng không quan tâm cũng bắt đầu thiêu đốt bản nguyên làm càn nghiên chướng cho ta đến lý h u y n chớ hoảng chúng ta đến cũng n g u nhiên trong n ư không vang lên mấy đạo trấn tiên giống to nhân hoàng vô lượng thanh tôn c h â n vũ thanh tôn thanh đăng cổ phật tuần tự đổi tới nhân hoàng một ngựa đi đầu trước hết nhất nhìn thấy trận pháp vỡ tan muốn rách cả mỹ mắt đem hết toàn lực tế ra chấn áp nhân tộc khí vận sơn hà đồ dầm dầm trong khoảnh khắc che khuất bầu trời một c â thuộc về sức mạnh bất hủ tràn ngập tại thiên địa b ắ t hoàng di thế độc lập van r ộ i cổ kim t r ù n g t r ù n g điệp điệp quét sạch hướng khắp thiên ma tộc nhân hoàng vô cùng phẫn nộ hắn một chiêu này đúng là trực tiếp bao phủ tất cả ma tộc trí tôn lớn mật chỉ là hậu đội võ thánh dám như thế quần vọng nhân tộc người muốn chết mấy vị trí tôn gầm thét trở lại thẳng hướng nhân hoàng đánh ra tuyệt thế b ĩ lực trong nháy mắt kháng trụ sơn hà đồ chuẩn xác mà nói là bởi vì trong đó có một tôn thái cổ bất hủ nó đang thiêu đốt chân huyết đánh ra bất hủ b ĩ lực cưỡng ép chĩa vào sơn hà đồ bản tôn đến chiến hắn các ngươi tiếp tục xung trận chém giết nhân gian bất hủ tôn này cổ ma thét dài một tiếng phóng lên tận trời xông ra đội hình thiêu đốt chân huyết tựa như lừng hực liên h ỏ a đúng là hung hăng đánh lui sơn hà đồ gõ thánh thôi động hôn đồn thanh khí vẫn là quá miễn cưỡng căn bản không thể phát huy cái loại này trí bảo bí lực dù vậy nhân hoàng cũng không nhượng bộ chút nào cái trán ngân xanh m â n g lên diện mục dữ tợn lấy võ thánh c h i thân hung hăng thôi động sơn hà đ ổ đại chiến tôn này thái cổ bất hủ tại bọn hắn chiến tới một chỗ thời điểm mặt khác ba tôn hơi chậm một bước nhân gian võ thánh cũng đuổi đi theo nhao nhao tế ra trí tôn khí bọn hắn cũng cùng người hoàng như thế ra tay chính là nhằm vào tất cả ma tộc trí tôn dù là bởi vậy bị thương cũng phải cấp lý nguyên thọ tranh thủ thời gian có chúng ta tại ai cũng đừng nghĩ tổn thương tộc ta bất hủ ba vị võ thánh mặc dù cùng lý nguyên thọ không có gì gặp nhau nhưng cũng từng cái đem hết toàn lực bọn hắn không chỉ là, là lý à l nguyên thọ cũng vì nhân gian vì nhân tộc vì thiên hạ chúng sinh vì kia chết tại lượng giới trong chinh chiến vô số tiền bối buồn cười các ngươi nhân tộc b ấ t quá bốn cái võ thánh cũng dám đối với chúng ta mười ba trí tôn ra tay quả thực là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình ha ha ha ha các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy các ngươi đã bị nhân gian từ bỏ sao thật sự là một đám ngu xuẩn các ngươi ở đây chinh chiến cùng chúng ta t ử chiến nhưng đến đầu đến lại muốn rơi vào toàn bộ vẫn là kết quả chỉ có thể tiện nghi những gì kia hôm nay đừng nói các ngươi chính là nhân gian cường giả đều tới cũng cứu không được hắn hôm nay chúng ta thể giết bất hủ chương 466, t i s u dầu hết đ è n tắt đại trận vỡ vụn t r ư ờ n g 466, t i s u dầu hết đ è n tắt đại trận vỡ vụn ma tộc trí tôn cản r ỡ đến cực điểm nhưng chúng nó nói không sai tại nhiều như vậy vị trí tôn trước mặt nhân hoàng bốn người lực lượng xác thực lộ ra yếu kém thời gian nháy mắt bốn vị nhân gian võ thánh đều bị c u ố n lấy còn lại tôn giả tiếp tục liên thủ phá đại trận giết bất hủ vị tiêu c u ố n lấy nhân hoàng thái cổ bất hủ n ử a mặt lên trời thét dài như kinh lôi thanh â m như quần quận hồng lưu kích thích đẩy trời ngỗn độn chi khí nó đang thiêu đốt chân h u y ế t cưỡng ép khôi phục bất hủ chi lực giống như lúc trước âm dương ma tôn bọn chúng như thế lấy sinh mệnh lực làm đại giá ngắn ngủi khôi phục đỉnh tiêm chiến lực nhân hoàng tuy có hỗn độn thánh khí sơn hà đ ồ nắm giữ ngắn ngủi sánh vai bất hủ chiến lực thế nhưng khó mà đánh bại loại này thái cổ còn sống sót bất hủ giả một người một ma trong nháy mắt cháy bỏng vô lượng thánh tôn c h â n vũ thánh tôn cùng thanh đăng cổ phật cũng là như thế ma giới bởi vì thiên ma tồn tại thực lực bảo tồn gần như hoàn hảo ngoại trừ đương thời vẫn lạc tại lý nguyên thọ trong tay những cái kia trí tôn ma nhân gian chỉ là nội chiến liền vẫn là không ít võ thánh chớ nói chi là còn có một số thái cổ ma tộc ở nhân gian khôi phục chế tạo ra rất nhiều thái hoàng ẩm xa không nói chỉ nói hiện tại nhân gian những dị tộc kia võ thánh s ố n g chết mặt bây bỏ mặc ma tộc đối phó lý nguyên thọ chính là ví dụ sống sờ sờ bọn chúng đều đem hưởng thụ lý nguyên thọ chém giết thiên ma đái tới tốt lắm chỗ đều sẽ có cơ hội hỏi bất hủ lại không muốn vì lý nguyên thọ vì nhân gian nhất thống mà xuất lực thậm chí bọn chúng còn muốn chờ lý nguyên thọ nhân hoàng bọn người cùng ma tộc trí tôn lưỡng bại câu thường hoặc là liều chết đổi đi một chút trí tôn Bọn trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác có cảnh tượng như vậy nhiều vị t h í tôn liên thủ đánh ra đại đạo chi lực đan vào một chỗ xinh xinh đen lớn như vậy hỗn độn đánh ra một mảnh ma vực vô tận ma khí lát lộn trật tự chi lực mạnh mẽ như muốn diễn hóa một phương ma giới ma giới trí tôn từng cái đều không phải là loại lương thiện chỉ là ngày xưa bị thiên ma đè ép lộ ra bọn chúng không có bao nhiêu tồn tại cảm có thể sự thực là chân chính để ép nhân gian gần trăm vạn năm thuế nguyện cũng không phải là thiên ma mà là bọn chúng là bọn chúng xông lên đầu tiên tiến xung kích nhân gian lực á p nhân gian chư thánh thái cổ thời đại quá xa xưa đương thời không có mấy cái gặp qua cái kia trong truyền thuyết t ì n h cảnh nhưng bây giờ mười ba trí tôn vây giết bất hủ chưa từng có hồng vĩ có thể xưng ơ thái cổ về sau vòng ánh nhất cảnh tượng Phúc! đại trận bên trong trầm đục gâm thanh không ngừng kia là lý nguyên thọ gia thị tại vỡ vụn bị lực lượng cường đại xung kích phản vệ mạnh như bất hủ thân thể cũng tại cùng thiên ma trận chiến kia sau biến ảm đạm vô quang bất hủ chi lực khó mà duy trì tại rất nhiều trí tôn vây công hạ tường khúc vỡ vụn không hề nghi ngờ đây là lý nguyên thọ tu hành đến nay đối mặt lớn nhất khống cảnh cũng là nguy hiểm nhất một lần có thể hắn không còn biện pháp chỉ có thể t r ọ i cứng chỉ có thể toàn lực chấn áp thiên ma dư nói đem cái này thái cổ đến nay cường đại nhất ma đầu hoàn toàn chấn áp không cho nó niết b ả n cơ hội trong hư không mặt khác kia nửa biên đạo chi lòng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc thành hình lý nguyên thọ ở chỗ này hao tổn vì chính là đại đạo chi tâm Không chỉ là s u n m ẩm ma rối các trí tôn mặc dù không nhìn thấy đại trận bên trong cảnh tượng nhưng cũng biết thiên ma nửa viên đại đạo tri tâm không thể rơi vào lý nguyên thọ trong tay bọn chúng cũng tại giành giật đường i â y chỉ có phá vỡ đại trận đánh giết lý nguyên thọ kém nhất cũng muốn ngăn cản hắn đạt được tên nửa viên đại đạo tri tâm không phải ma giới tri tôn đều sẽ bị t h à n h toán đây không phải đại đạo tri tranh mà là sinh tử tri chi chiến liên quan đến một vị bất hủ toàn bộ nhân gian cùng toàn bộ ma giới sinh tử đại chiến chỉ cần một phương đã thắng một phương khác đều đem biến thành t u ế nguyện bụi bặm khô khô đại trận bên trong lý nguyên thọ không ngừng ho ra máu hắn bất hủ thân thể đã nhanh phải thừa nhận đến cực h ạ n ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ thể nội đại đạo bản nguyên đang từng bước đi h ư n khô kiệt liều chết một cái cùng cấp độ cái thế bất hủ đã là đại hạnh mong muốn lại ngăn cản nhiều như vậy trí tôn thực sự có chút ý nghĩ hao huyền chống đến hiện tại toàn bằng hắn ý chí kiên cường lực đang dáng chống đỡ giờ này phút này khoe miệng của hắn khoe mắt lỗ mũi hai lỗ hai đều đang chảy máu rất nhanh từng kia từng sợi h g ô n đ ộ i bản nguyên b ư c lên nhàn nhạt tử quang như mây mù bốc hơi hóa thành màu vàng kim nhạt bất hủ chi lực lý nguyên thọ trung pin là đi tới thiêu đốt chân huyết một bước này hắn vẫn là bộ kia đấm máu ráng bẻ thậm chí bộ ráng càng thêm thế thảm nguyên bản ra thịt ngay tại nước da mất đi quang trạch mất đi lượng nước giống như từng khúc hóa thành cho bụi theo thiêu đốt chân huyết bên ngoài thân gia thị cấp tốc hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ngọn lửa màu vàng kim nhạt thiêu đốt tới huyết đ ụ c m ả n g lớn huyết đ ụ c tại bốc hơi khuôn mặt h u y ệ t thái dương bàn tay chờ huyết đ ụ c yếu kém địa phương đều đã nhìn thấy từ sắc đạo cốt đây là sau cùng l i ề u mạng thủ đoạn lý nguyên thọ không muốn lãng phí một phân một hào tại tự thân hình tượng bên trên thiêu đốt chân huyết đổi lấy lực lượng toàn bộ dùng tại gia cố trận pháp cùng chấn áp thiên ma lưu lại trên lực lượng nhân tộc hôm nay người thắng không được thứ nơi sâu xa dường như chuyển đến thiên ma âm lánh nói nhỏ lý nguyên thọ không biết rõ đây là bởi vì ý thức mơ hồ sinh ra hảo giác vẫn là thiên ma vì dẫn những cái tia trí tôn ra tay bản thân hóa đạo lưu lại chuẩn bị ở sau nhưng là những này đã không quan trọng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là chấn áp thiên ma chống đỡ đ ạ i trận chống đến tia nửa viên đại đạo c h i tâm hiển hóa tại thế lê tởm giá hỏa này thế nào còn có nhiều như vậy dư lực hắn đang thiêu đốt bất hủ chân huyết đây là tại liều mạng đại gia không cần xà hơi toàn lực phá trận gọi hắn đốt hết chân huyết hoàn toàn bị mất sinh cơ theo lý nguyên thọ thiêu đốt hết chân huyết thế cục lạng yên bắn ngược một chút trận pháp đang thiêu đốt đến chân huyết tri lực ra trì h ạ không còn tiếp tục vỡ tan ngắn ngủi cùng những cái kia trí tôn hình thành cục diện rắn g co chiến đến giờ phút này ai cũng không có đường quay bể dù là lý nguyên p h ọ lại thế nào ước lạnh những n à y trí tôn cũng không có khả năng từ bỏ bộ này cục diện trọn vẹn rằng có thời gian nửa năm tu hành tới võ thánh trí tôn thậm chí bất hủ cấp độ này thời gian nửa năm bất quá trong nháy mắt vung lên tùy tiện động động tay đều làm mấy chục trên trăm năm có thể nửa năm này đã là lý nguyên p h ọ d á n g chống đỡ cực hạ n dù là thiêu đốt chân huyết cũng sẽ g i u hết nền tắc vâng rốt cục một ngày này nương theo lấy một tiếng chấn tiên oanh minh ba kiện hỗn độn thánh khí chống lên t r ậ n pháp tại thiên ma hóa đạo sau tại rất nhiều trí tôn vây công hạ hoàn toàn vỡ vụn ha ha ha ha đại trận đã phá chư tôn cùng một chỗ chém giết bất hủ giữa thiên địa lập tức vang lên mấy vị ma tộc trí tôn dữ tợn cười to thoải mái đến từ điểm bọn chúng biết rõ thời gian không thể tiêu hao quá lâu hao tổn đến càng lâu cơ hội của bọn nó liền càng xa rời đương nhiên chỉ là ngắn ngủi nửa năm bọn chúng gánh vác áp lực lại là nặng như b ằ n cổ mà bây giờ đại trận vỡ vụn bọn chúng rốt cục n i n đón thuộc về mình ánh d ạ n đông chương bốn trăm sáu mươi bảy hãm sâu tiệ cảnh sinh tử vận tốc t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy hám sâu t u y ệ t cảnh sinh tử vận tốc lý minh xa xa mênh ngông trong h ư n đ ộ i chuyền đến nhân hoàng lòng nóng như lửa đốt gầm thét giờ này phút này vị này nhân hoàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt tựa như mùa đông khắc nghiệt bị một chậu nước lạnh rội lên trên đầu thấu xương văng hẳn lý nguyên thọ sau cùng thủ đoạn bị phá gặp phải cục diện dường như lâm vào t ử cục mà hắn lại bị cái kia thái cổ bất hủ c ủ a lấy trải qua nửa năm này thời gian hắn mặc dù bằng vào sơn hà đồ đem kia thái cổ bất hủ đánh về nguyên hình không cách nào lại duy trì bất hủ trí lực nhưng hắn cũng vô lực lại thôi động sơn hà đồ bọn hắn đều tại lấy võ thánh chi lực chém giết đây mới thực là việc cảnh hắn tại toàn thịnh thời kỳ còn không cách nào cứu lý nguyên thọ hiện tại càng không khả năng kết thúc hai vị đạo môn thánh tôn phật môn vị kia cổ phật đều là trong lòng r u lên phát ra thắng thở giờ phút này mạnh như bọn hắn cũng có loại không nói ra được cảm giác bất lực trong đám người có cuối cùng tại cái này trước mắt thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế dù bọn hắn trước tiên ra tay vẫn là vô lực hồi thiên không cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn nhân hoàng đạo hữu lùi a hiện tại trở về nhân gian còn có chút ít thời gian đem n h â n tộc ta mang rời khỏi nhân gian ba vị thượng cổ võ thánh đều là than thở làm ra sau cùng khuyến cáo đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng cũng là nhân tộc cơ hội cuối cùng bọn hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo làm ra lựa chọn chính xác nhất vì nhân tộc tranh thủ đến một chút hy vọng sống dù là bị ép lưu vong tới trong h ữ n lộn cũng so lưu tại nhân gian trở thành đao của ma tộc tấm thịt cá còn mạnh hơn nhiều ha ha ha ha bản tôn đã sống nói các ngươi gây nên bất quá châu chấu đá xe thiên ma vẫn l ạ c lại như thế nào ta ma giới vẫn là vô địch thế gian chúng ta trí tôn đủ để cho các ngươi nhân gian lòng trời lở đất mấy v ị ngăn chặn nhân hoàng mấy người ma giới tri tôn phát ra cản rỡ cười to hiện tại thối lui các ngươi còn có mạng sống cơ hội cũng không nên không biết tốt xấu bọn chúng cũng không muốn cùng trước mắt bốn người tộc võ thánh huyết chiến dù sao đại đạo tri tâm gần ngay trước mắt bọn chúng ra tay cũng là vì thành tựu đại đạo cũng không phải vì cho cái khác tri tôn làm áo cưới cái này nhân tộc hỗn độn thể cũng quá không chịu nổi một c á i đi tốt xấu là bất hủ c ư ờ n giả g tuy bị thiên ma tiêu hao rất nhiều nhưng cũng không đến nỗi liền một cái tri tôn đều mang không đi a nhân gian hàng rào chỗ cựu l hoàng trù sắc mặt â m trầm tâm tình rất tồi tệ bọn hắn lựa chọn sống chết m ặ bây trông mong chính là lý nguyên thọ liều chết mang đi một chút ma tộc trí tôn nhưng bây giờ một cái trí tôn đều không có vấn l ạ đại trận cũng đã bị phá ngược lại là lý nguyên thọ bị buộc tới tiệt lộ kết quả này hắn không nguyện ý tiếp nhận an tâm chớ vội thần chủ ánh mắt sáng chói nhìn chăm chú hữu nội thản nhiên nói ai nói đến cuối cùng thiên ma hóa đạo là vì dẫn xuất những cái kêu ma giới trí tôn ra tay nó vẫn l ạ sau còn có dư lực ngăn chặn lý nguyên thọ có thể chấn áp nó lý nguyên thọ há lại sẽ là kẻ yếu chờ xem khoe miệng của hắn nhắc lên một vệ đường cong thản nhiên nói lý nguyên thọ dù nói thế nào cũng là bất hủ cường giả đây cũng không phải là cực hạn của hắn đừng quên c ò n có tự bạo một con đường không có lối về có lẽ cựu lũ hoàng chủ cảm thấy cục diện này không đủ hài lòng có thể hắn lại cảm thấy tình huống này không còn gì tốt hơn chỉ có loại cục diện này khả năng đem một tôn bất hủ bước đến tự bạo một bước kia đến lúc đó có mấy cái ma tộc trí tôn gánh b ắ t được đạo hữu nói không sai mặt khác mấy vị dị tộc võ thánh cũng là nhàn nhạt cười lạnh võ thánh đánh đến một bước kia còn có thể mang đi hoặc là trọng thương cùng cảnh giới cường giả h ú n g chi một vị bất hủ cường giả đâu chẳng lẽ t i ể u tử ngươi thật muốn ngỏm tại đây nhân hoàng thánh b ự c thiên nguyên tổ thụ cao mày sát mặt cũng có nhìn h á n chứng kiến qua rất nhiều lý nguyên thọ lập nên kỳ tích thậm chí cái này như thiên ma như thế bị đại đạo chiếu cố cường giả cường đại c ỡ nào hắn không tin lý nguyên thọ sẽ vất lạc nhưng bây giờ nhưng lại mảy may nhìn không ra sinh cơ ở đâu k h ắ c k h ắ c đương thời bất hủ lại như thế nào cổ kim thứ nhất lại như thế nào ngươi cuối cùng rồi sẽ hóa thành cho bụi giữa bầu trời thánh vực thái cổ thiên ma cũng đang cười lạnh nó cũng đang chờ chờ lý nguyên thọ liều chết mang đi mấy cái trí tôn đợi thêm những dị tộc kia võ thánh ra tay thiên hạ hôm nay bảo tồn chiến lược không nhiều nó tuyệt đối xem như trong đó r à o r à o giả có rất lớn cơ hội tìm được đại đạo tri tâm giờ phút này tất cả cường giả đều đang đợi lấy một bước cuối cùng nhưng mà ai cũng không biết hôn đồn chỗ sâu tuyệt sát đã nên đón biến số cùng cơ hội xoay chuyển tại đại trận phá hủy trước một tháng lý nguyên thọ liền đã hoàn toàn c h ấ n phong thiên ma lưu lại quần bạo bản nguyên mà kia nửa viên đại đạo tri tâm cũng đã hoàn toàn thành hình tại bỏ chạy trước một phút này bị hắn lấy ra tới trong tay giờ này phút này hắn đã được đến cái này nửa viên đại đạo c h i tâm đang cật lực khôi phục theo b ả n g bạc m ê n h mông đại đạo c h i lực tràn vào thể nội vô tận thần quang nở rộ bất luận là cái k i a khô cạn đại đạo c h i lực vẫn là huyết lục vỡ vụn tới chỉ còn khung xương thân thể tàn phế đều tại lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được khôi phục mặc dù không thể khôi phục nhanh chóng viên mãn trạng thái nhưng cũng làm cho hắn ngừng xu hướng suy tàn khổ tận cam lai tại đại trận vỡ vụn thời điểm lý nguyên thọ đã khôi phục được võ thánh đỉnh phong c h i lực sắp hiêu đốt thấy đáy chân huyết cũng khôi phục rất nhiều cả người đều tại trọng hoán sinh cơ bất quá về thời gian t r u n g quy là ngắn chút nhưng hắn còn có một cái chuẩn bị ở sau ông tại c ử u đại ma tôn đánh tới thời điểm h ư không chấn động lý nguyên thọ mi tâm nở rộ thiên ti vạn lũ sáng chói hà o quang triệu hắn đến một thanh hỗn độn cự phủ đúng là hắn lấy cái kia tán thổ trí tôn bản thể hỗn độn thạch luyện chế bản bệnh trí bảo cái này hỗn độn thánh khí từ khi luyện thành chỉ ở cùng thiên ma trong quyết đấu đội vã hiện ra sau đó hóa thành trận pháp ẩn vào hư không cũng không xuất hiện ở đằng kia chút vo thanh trí tôn tầm mắt bên trong thế nhân đều coi là trận pháp bị phá trận nhãn đều làm mất đi lực lượng thật tình không biết p h ư n pháp này căn cơ đều là hỗn độn thanh khí giờ phút này khai thiên phủ bắn ra sắc cơ cái này t h í thần thương bên ngoài duy nhất am hiểu công p h á t sắc khí có được ý chí của mình tức thì bị lý nguyên thọ giao phó cường đại linh tính lý nguyên thọ lúc trước thật là đem cái tia tán thổ trí tôn linh hồn cho dung luyện đi bảo là lấy tại cựu đại ma tôn xuất hiện lúc cái này sắc khí tại lý nguyên thọ ý chí hạng tự chủ khôi phục trong nháy mắt buộc phát sánh vai sức mạnh bất hủ thẳng hướng cựu đại ma tôn đây là hỗn độn thanh khí làm sao có thể hán thế nào còn có như thế sắc khí nhân gian không phải chỉ có kia hai kiện hỗn độn thanh khí chẳng lẽ hắn bảy trận cái thứ ba trận nhãn không phải trí tốt khí mà là cái này hỗn độn thanh khí cựu đại trí tôn sắc mặt đột biến con ngươi kịch liệt co vào trong lòng lấy làm kinh ngạc trong bọn họ duy nhất thái cổ trí tôn đã bị nhân hoàng l i ề u đi bất hủ chi lực hiện tại còn bị kéo lấy trông cậy vào bọn chúng tuyệt khó chống lại bất hủ chi lực nhân tộc n g ư ơ i mệnh số đã hết mơ tưởng lịch thiên mà đi chuyện cho tới bây giờ chúng trí tôn đã không cách nào lui bước chỉ có thể kiên trì liên thủ chống lại khai thiên phủ ầm ầm đủ để dung khắc hỗn độn nổ vang rung trời bên trong cựu đại trí tôn tình l ì n h phát hiện khai thiên phủ thế mà hết sạch sức lực sớm đã không có bất hủ chi lực món kia khí thế b u n g hung hỗn độn t h à n h khí lại bị bọn chúng liên thủ đánh bay ra ngoài Dạ. hắn đang chỉ h o a n thời gian chúng trí tôn sắc mặt liên tiếp biến hóa âm tình bất định bọn chúng thế mà bị chơi xỏ mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cái này cũng mang ý nghĩa lý nguyên thọ đã bất lực phản kháng nhưng mà sau một khắc bọn chúng liền biết chính mình đoán sai lý nguyên thọ ý đồ căn bản không phải bằng vào khai thiên phủ ngăn lại bọn chúng chương bốn đường cùng tự bạo thuấn sát trí tôn chương bốn đường cùng tự bạo thuấn sát trí tôn đau nòng hỗn độn bên trong thần quang đại t á c tại khai thiên phủ ngăn cản c ử u đại trí tôn thời gian ngắn ngủi bên trong bởi vì đại trận vỡ vụn mà bị đánh bay di thất tại hỗn độn chỗ sâu thái cực đồ cùng hỗn độn đỉnh bay trở về tựa như âm dương đồ quyển thái cực đồ rơi vào lý nguyên thọ trên thân hóa thành một cái trường sam hỗn độn đỉnh thì lơ lửng tại lý nguyên thọ đỉnh đầu rủ xuống vô số đạo hỗn độn tớ lụa thi thi vạn lũ sen lẫn thành màn mưa đem hắn bao phủ trong đó ngược lại là kia bị lần nữa đánh bay khai thiên phủ lý nguyên thọ bất lực cố nó tuy ý nó bị đánh nhập hắn mượn nhờ cái này khe hở không chỉ có triệu hồi hai kiện hỗn độn thanh khí dùng cái này bảo vệ tự thân sau đó mi tâm thần quang nợ rộ hiện ra mấy đám hảo quang mỗi một đoàn bảo quang đều chạy xôi võ thanh trí tôn giống như khí thức đúng là hắn trong tay kêu mấy món trí tôn thanh khí những n à y thanh khí đã sớm bị đào thải tại võ t h a n h cảnh giới còn hữu dụng nhưng đối thiên ma không có chút ý nghĩa nào liền bị hắn thu nhập nguyên thần thức hải bây giờ những n à y trí tôn khí chính là hắn sau cùng át chủ bài tại tế ra trí tôn khí trong nháy mắt lý nguyên võ liền phân ra thân lực thôi động bọn chúng cùng nhau thẳng hướng những cái kia trí tôn buồn cười hỗn độn thánh khí còn không cách nào ngăn cản chúng ta trông g ậ y vào mấy món trí tôn thánh khí cũng nghĩ là bản c ò n tưởng rằng là cái gì thủ đoạn n g ư ờ t i ê n phô trương thanh thế nửa ngày thì ra chỉ là mấy món trí tôn thánh nhân gian bất hủ không gì hơn cái này cựu đại trí tôn thế này tất cả đều cười lạnh cuốn quýt trí tôn khí liền cùng hỗn độn thánh khí như thế tuy có trí tôn trí lực nhưng cũng cần lực lượng cường đại đi thôi lậu lý nguyên thọ đã tại cùng thiên ma tử chiến bên trong dầu hết đèn tắt còn lấy cái gì thôi động trí tôn khí đừng nói không có thực lực kia chính là có chỉ là trí tôn thanh khí như thế nào đối phó cựu đại trí tôn nhưng mà rất nhanh bọn chúng liền không cười được bởi vì những cái kia trí tôn khí tập kích tới bọn chúng v ụ cận sau bọn chúng mới phát hiện lý nguyên thọ căn bản không phải muốn mượn trí tôn khí lực lượng đối phó bọn chúng mà là muốn dẫn nổ trí tôn khí nhường những cái kia trí tôn khí theo chân chúng nó đồng quy vô tận không tốt mau lui cựu đại trí tôn cùng nhau trở mặt con n g ư ơ i tựa như như địa chấn tịch liệt co bảo chỉ là bây giờ nghĩ lui đã không kịp lý nguyên thọ đã khôi phục lại võ thánh đỉnh phong chiến lực tu vi như thế thôi động trí tôn khí tự bạo chính là bất hủ cũng khó có thể tránh né chớ nói chi là mấy cái chém giết tới trí tôn vâng vâng vâng trong khoảnh khắc bốn phương t h m hướng ánh lửa n g ú t trời tiếng nổ bên thai không d i ữ huyết thần quan tài vạn ma đ ổ bạch cốt thần điện diệt thế t ô i say c h ọ n vẹn bốn kiện trí tôn khí gần như đồng thời tại cựu đại trí tôn trước mặt nổ tung uy thế cỡ này như là bốn vị trí tôn tự bạo lực lượng đã tiếp cận bất hủ chi lực a vô sĩ nhân tộc bản tôn cùng ngươi không chết không n ớ hèn hạ nhân tộc lại dùng như thế tổn hại chiêu ngươi uổng là bất hủ một n á y mắt tiếng kêu thẳng thiết tiếng măng chửi liên tục không ngừng cựu đại trí tôn cấp thiết muốn muốn chém giết lý nguyên thọ từng cái đều tại từng bước ép sát căn bản không nghĩ tới lui lại đợi đến phát hiện đã tới không kịp giờ phút này bọn chúng r ă n r ă m chắc chắc bị t ạ c chó máu s ố i đầu c ố này cường tuyệt lực lượng đủ để hủy diệt rất nhiều trí tôn căn bản là không có cách ngăn cản ở đây ngoại trừ số ít ba cái nắm giữ trí tôn khí trí tôn thời khắc mấu chốt lấy trí tôn khí hộ thể miễn cưỡng tránh thoắt một kiếp bên ngoài còn lại lục đại trí tôn đều bị nổ chết tại chỗ linh hồn đều bị cái kia đáng sợ phong bạo chỗ xo nát hoàn toàn h ba món đầu tiên t r í tôn khí còn dễ nói diệt thế m a bản thật là ngày xưa cổ chiến ma tôn bản m ệ n h thần b i n h đây chính là một vị đã từng bất hủ cái này t r í tôn khí vốn là bởi vì nhiễm bất hủ chi lực t h á n g qua mặt khác mấy món t r í tôn khí lại kinh nghiệm v ủ diệt ma tôn nhiều năm t h a n h ngắn uy năng càng là bất phàm nó b ạ o tạc mới là trí mạng nhất mà ba cái kia không có bị nổ chết tại chỗ t r í tôn tình huống cũng không khá hơn chút nào bọn chúng dù có t r í tôn khí hộ thân nhưng cũng nhận tác động đến bản m ệ n h thần bình tất cả đều ảm đạm mô quang linh tính lớn mất thân thể cũng đều biến tàn khuyết không đầy đủ cứ việc không có vất、lạc. thế nhưng bị muốn nửa cái mạng g ê tởm nhiều như vậy trí tôn khí đều là ta ma giới bản nguyên thánh minh hắn nơi nào đến nhiều như vậy trí tôn ma khí khu khu, hắn đã giàu hết đ ề n t ắ t đây là hắn sau cùng thủ đoạn không thể cho hắn cơ hội thở dốc nhanh chóng giết hắn nhân tộc đang chết trước khi chết đều muốn kéo lên tộc ta sáu vị trí tôn quả thực tội ác c à i trời ba vị còn sót lại xuống tới trí tôn chật vật tới cực điểm tóc hai b ù sủ toàn thân mướm máu trên thân tràn đầy lỗ máu còn i m trí tôn khí mảnh vỡ bọn chúng lên cơn giận dữ phẫn nộ tới cực điểm nhưng đều là kêu hung ai cũng không có lại dễ dàng tiến lên trước đó là bọn chúng chủ quan quyên trí tôn khí cái này một góc dạng hiện tại bọn chúng tất cả đều nghĩ tới cái này bất hủ không phải người khác nhất định là kêu chém g i ế t ma giới mấy vị trí tôn bao quát ba vị thái cổ trí tôn cái kêu loại người hung ác nói như vậy trên người hắn không chỉ có cái này bốn kiện trí tôn khí tối thiểu còn có ba bốn kiện mới đúng trải qua chuyện này bất luận ba vị trí tôn lại thế nào phẫn nộ cũng muốn ép buộc chính mình tỉnh táo lại bọn chúng là vì sinh tử đến liệu mạng không giả nhưng liệu mạng không phải là chịu chết không phải sao không lưu tại ma giới cho chết tại sao lại muốn tới liều cái này một thanh hắn là nhân gian bất h ủ lẽ ra nên nhận nhân gian tất cả võ thánh bao vây có thể sự thực là nhân gian mười tôn thượng dưới võ thánh chỉ có bốn cái trình diện còn lại mấy cái đều không có tới có thể thấy được tâm hoài quỷ thai bọn hắn là muốn cho chúng ta công kích phía trước muốn hài lây chúng ta thành quả thắng lợi hiện tại chúng ta không xuất thủ bọn hắn chưa hẳn còn có thể ngồi được v ữ n g ba vị trí tôn chia ba đ ợ t tán lập các phương đối lý nguyên thọ hình thành vây kín chi thế đồng thời nhanh chóng chuyển âm thương nghị đối sách cuối cùng bọn chúng quyết định lui lại một bước không có cách nào lý nguyên thọ trong tay còn có mấy kiện trí tôn khí bản thân hắn cũng là bất hủ cường giả nếu như l i ề u mạng tự bạo cũng không phải bọn chúng có khả năng ngăn cản đáng chết tại sao có thể như vậy nơi xa kiềm chế nhân hoàng bốn người thái cổ bất hủ cùng ba vị trí tôn giận tí mặt bọn chúng đều coi là cựu đại trí tôn ra tay đối phó một cái dầu hết đèn tắt nhân gian bất hủ là chuyện dễ như trở bàn tay ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra như thế biến cố trong khoảng thời gian ngắn vẫn là sáu vị trí tôn còn lại ba vị trấn yết không dám lên trước một bước thế cục trong nháy mắt nịch chuyển tới bọn chúng không thể tiếp nhận tình trạng ha ha ha ha làm được tốt lấy ma tộc trí tôn khí tự bạo đến sát thương ma tộc trí tôn quả thực là h ạ lòng h ạ dạng thoải mái ha ha ha ha không hổ là nhân tộc ta bất hủ cho dù suy yếu cũng là vô địch trí tôn cảnh tồn tại mấy v ị nhân tộc võ thánh t h ế này lại là cất tiếng cười to tùy ý phát tiết lấy nội tâm lo nghĩ cùng khủng hoảng bọn hắn đều muốn coi là lý nguyên thọ hết biện pháp lại không ứng phó những cái kêu ma tộc trí tôn thủ đoạn không nghĩ tới lại là lại cho đại gia một kinh hỉ tự bạo trí tôn khí tốt một cái bất hủ tốt một cái nhân tộc vốn đô t h ể hắn cũng là bỏ được giờ này phút này nhân gian hàng rào chỗ những gì tộc kia võ thánh cùng ma tộc chí tôn đồng dạng sắc mặt cũng đều cứng đờ dường như trở mặt đồng dạng từng cái đều sắc mặt âm chầm đáng sợ bọn hắn cũng là nghĩ đến lý nguyên thọ còn có chuẩn bị ở sau ít ra có thể mang đi mấy cái ma tộc chí tôn thế nhưng không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này nói như vậy lý nguyên thọ còn có l i ề u mạng dư lực chương bốn trăm sáu mươi chín thuộc diện quỷ dị chương bốn trăm sáu mươi chín thuộc diện quỷ dị giờ phút này tất cả lựa chọn sống chết mặc bây nhân gian võ thánh tất cả đều có chút rơi vào tình huống c ó xử bọn hắn nhận định lý nguyên thọ sẽ vất lạc mới lựa chọn phản bội võ thánh minh nước t r ợ ma làm trái tùy ý ma tộc trí tôn đối lý nguyên thọ hạ sát thủ nhưng bây giờ lý nguyên thọ chặn ma tộc hùng manh nhất một đợt xung kích ma giới trí tôn mắt thấy bất lực tiếp tục trùng sát áp lực trong nháy mắt cho tới bọn hắn hiện tại lại đến bọn hắn lựa chọn thời điểm là lựa chọn ra tay tiêu diệt còn lại những cái kêu ma giới trí tôn đền bù lỗi lầm của mình vẫn là lựa chọn một con đường đi đến e n tự mình ra tay đối phó lý nguyên thọ đây không thể nghi ngờ là gian nan nhất lựa、chọn. ra tay đi. bọn hắn lo lắng lý nguyên thọ l i ề u mạng tự bạo kéo bọn hắn trong cùng bất hủ cường giả có năng lực niết bàn bọn hắn nhưng không có nếu là chế i n tử thật là liền không có cần phải không xuất thủ bọn hắn đã đắc tội nhân tộc tứ đại võ thánh đắc tội bị k i a n h â n tộc bất hủ người này tâm tính áp độc có t h ù tất báo quyết không thể nhường hắn sống sót loại này trước mắt thần n ự c chi chủ đứng dậy hắn là ở đây võ thánh bên trong sớm nhất cùng lý nguyên thọ có gặp nhau dù chưa chính diện gặp lại nhưng hắn dưới chướng chúng thần điện lại là tại lý nguyên thọ trong tay mấy lần kinh ngạc thân lữ bị cướp tả hộ pháp suýt nữa mất mạng nhiều như vậy đại thánh cùng thánh quân chiến tử có thể nói chúng thần điện cùng lý nguyên thọ ở giữa ân đoán sớm đã đâm sâu vào mặc kệ lý nguyên thọ có hay không bởi vậy ghi hận hắn cũng không thể bốc lên cái k i a phong hiểm đem mệnh giao cho lý nguyên thọ trong tay k i a cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào hắn cũng không muốn ngồi chờ chết chư vị hắn mắt nhìn do dự chư thánh trầm g dọc quát chúng ta đã đủ thành sai lầm lớn suýt nữa nhường hắn thân tử đạo tiêu chẳng lẽ các ngươi còn chồng c ậ y vào hắn sẽ tha thứ chúng ta lời vừa nói ra chư thánh đều là toàn thân r u n động ánh mắt dần dần lạnh xuống không sai bọn hắn đã đắc tội đối phương chuyện cho tới bây giờ lại có cái gì tốt cố kỵ nghĩ đến chư vị cố kỵ đơn giản là thái c ổ mực ma trong hỗn độn những cái kêu ma tộc còn có hỗn độn thể trên thân đến tội cùng có mấy món trí tôn khí ở trong đó trí tôn khí phương diện ta cùng thái hư lạ h ư u có chút hiểu rõ một lát trầm mặc thiên lân cổ tộc xích tiêu võ thánh đi ra hắn mắt nhìn bên cạnh thái hư vũ thánh trầm giọng nói rằng hắn nổ tung kia mấy món trí tôn khí có ba kiện đều là tại đại thánh thời kỳ đạt được nói cách khác thành thánh sau hắn chỉ lấy được một cái chúng ta đếm kỹ một chút trình diện những n à y ma không khó coi ra ít ra còn có ba vị vẫn lạc tại trong tay hắn kia ba vị theo thứ tự là hủy diệt ma tôn huyết ma cùng ngữ ma ba cái này trí tôn bên trong chỉ có cái trước nắm giữ trí tôn khí chính là vừa rồi tự bạo bên trong mạnh nhất kia một cái sau đó hai vị trong tay đều không có trí tôn khí nói xong những này hắn không nói nữa l ặ n g lặng nhìn về phía chúng võ thánh nhân gian cùng ma giới đối chiến mấy chục gần trăm văn năm lẫn nhau đều có không ít hiểu rõ hắn hiểu rõ đến tin tức có lẽ không được đầy đủ nhưng cũng có rất cao tham khảo tính cơ bản có thể xác định lý nguyên thọ trong tay sẽ không còn có nhiều như vậy trí tôn ký liền xem như dạng này còn có ma giới bảy đại trí tôn còn có thái cổ mậm ma cũng có thể địch nổi mấy vị trí tôn khi mẫu cổ thánh sắc mặt không phải rất dễ nhìn lúc trước bọn hắn sáu v ị võ thánh liên thủ vây quét mậm ma kết quả lại là thất bại tan tắc mà quay trở về nhường kia mậm ma đ à o thoát trốn vào giữa bầu trời thánh vực lần kia bọn hắn thật là mặt mũi mất hết nếu không phải việc này không bị biết được cũng không truyền đi chỉ sợ đều muốn biến thành tiên hạ thương sinh trò cười không tệ ở đây chư thánh khẽ vất bọn hắn xoan suýt không gần như chỉ ở tại lý nguyên thọ còn tại ở những cái tiêu ma tộc trí tôn bất luận là ma giới còn lại bảy đại trí tôn vẫn là thái cổ mậm ma đều không phải là dễ t r e o nhân vật mỗi một phe đều có địch nổi bọn hắn liên thủ thực lực nếu như bọn chúng toàn bộ liên hợp lại chính là bọn hắn liên thủ cũng muốn rơi vào hạ phong đã chư vị đều đang chần chờ vậy thì tiếp tục chờ chờ dưới mắt mọi người đều biết hắn đang khôi phục đều muốn ra tay nhưng cũng đều muốn bảo tồn thực lực vậy thì chờ xem ai trước không giữ được bình tĩnh cựu u hoàng chủ thế này ánh mắt u ám nói như thế bọn hắn m u ố n là thua không nổi chớ nói chi là ma tộc còn muốn nhiều như vậy lực lượng ai cũng không muốn cho ma tộc uổng phí làm áo cưới tiếp tục chờ mấy vị võ thánh lẫn nhau c h ầ n c h ờ một lát cắn răng làm ra lựa chọn như vậy thần n ự c chi chủ thấy thế trong lòng tuy co không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất dù sao lý nguyên Thọ đã thể hiện ra đủ để chấn n h i ế p tất cả cường giả thủ đoạn cho dù suy bại đến tận đây vẫn có thể l ừ a giết sáu vị trí tôn ai có thể không kiên kỵ ai có thể không sợ hãi trong lúc nhất thời ngoại trừ kiềm chế nhân hoàng tứ đại trí tôn còn tại từ chiến bên ngoài liên thủ vây công lý nguyên thọ chín vị trí tôn còn sót lại ba vị tất cả đều ngừng chân nhân gian võ thánh cũng không động tĩnh thái cổ mộng ma cũng đang ngủ đông một trận chiến này đúng là lâm vào như thế q u ỷ dị c ụ c diện h ô t r ư ớ n g những n à y tên đang chết lại còn bảo trì bình thản bọn hắn tại cố kỵ cái gì chẳng lẽ không rõ ràng kéo dài thêm sẽ là hậu quả gì nhân gian võ thánh thờ ơ áp lực trong nháy mắt lại trở lại ma giới trí tôn trên thân bọn chúng huyết chiến đến tận đây không có đường lưu nữa chỉ là ma giới cùng nhân gian rằng coi nhiều năm cũng đủ để cho bọn chúng cùng lý nguyên thọ không, chết không thôi cần phải để bọn chúng tự chiến bọn chúng lại trong lòng chần chờ mặc kệ là suy đoán ra mấy món trí tôn khí vẫn là lý nguyên thọ tự bạo c ụ c diện đều không phải là bọn chúng ba cái có khả năng tiếp nhận hiện tại thật sự là đâm lao phải theo lao tiếng cũng không được thối cũng không xong thực sự để bọn chúng đau đầu thật là không thể kéo a một vị trí tôn nhìn xem x ế p bằng ở hai kiện hỗn độn t h á n h khí dưới lý nguyên thọ mơ hồ có thể nhìn ra đối phương sinh cơ ngay tại phi tóc khôi phục không hề nghi ngờ tại bọn chúng chỉ hoãn những thời giờ này bên trong đối phương đã hoàn toàn chấn áp thiên ma lưu lại lực lượng đạt được mặt khác kia nửa viên đại đạo tri tâm tiếp tục rằng có nữa chỉ làm cho cái này nhân tộc bất hủ thời cơ lợi dụng bị lợi dụng trên lệnh thời gian khôi phục lại đến lúc đó thế gian này bất hủ đem càng thêm khó giết chư vị hắn đã hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình chỉ còn lại tự b ả o một con đường đông nhiên một vị trí tôn mở miệng lại là đối nhân gian chư t h á n h nói tới nó lạnh lùng nhìn về phía nhân gian n g a khí sụp sôi nói trông cậy vào chúng ta khó mà ngăn cản việc đã đến nước này không bằng đại gia liên thủ như thế nào nguyên tiêu ma tôn nói có lý hai vị khác ma tôn thấy này ánh mắt khé nhúc ních cũng là mở miệng nói ra chúng ta liên thủ đem hắn đánh giết đoạt được thu hoạch chia năm năm như thế nào bọn chúng biết lý nguyên thọ trong tay còn có vài kiện trí tôn khí những người kia ở giữa võ thánh không phải thấy tin h t ư ờ n g n h ữ n g này chỉ cần bọn hắn ra tay bọn chúng liền có thể nhờ vào đó đục nước méo cỏ nhường những người kia ở giữa võ thánh liều rơi lý nguyên thọ át chủ bài tới cuối cùng bọn chúng liên thủ tiếp bốn bị ma tôn đánh lui mấy nhân tộc kia võ thánh liên thủ tiếp phản công cái này nhân tộc bất hủ vẫn như c ũ có mấy phần thắng liên thủ buồn cười đối với cái này nhân gian chư thánh không chút dò dự cự tuyệt bọn hắn đại nghĩa lâm như nói chúng ta chính là nhân gian võ thánh lấy bảo hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình cùng các ngươi không chết không thôi sao lại làm ra phản bội nhân gian chúng sinh sự tình b u ồ n cười các ngươi lựa chọn sống chết m ặ t bây không đã phản bội các ngươi nhân gian bất hủ sao ba vị ma tộc chí tôn nghe vậy không chút khách khí chế d i ễ u lại lạnh lùng nói rằng đừng tưởng rằng bản tôn không biết rõ tâm tư của các ngươi bản tôn có thể nói cho các ngươi biết hắn đã được đến thiên ma đại tôn nửa viên đại đạo tri tâm đang toàn lực khôi phục tiếp tục mang xuống đợi đến hắn khôi phục bất hủ chiến lực chính là ngươi ta liên h ủ cũng sẽ hôi phi yên diệt t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi võ thánh đâm lưng cùng ma làm bạn t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi võ thánh đâm lưng cùng ma làm bạn hắn đã được đến đại đạo tri tâm nghe thấy lời ấy nhân gian chư thánh đều là giật nạy cả mình đối với cường giả đỉnh cao mà nói đại đạo tri tâm sớm đã không phải bí mật gì bọn hắn dù chưa tiếp xúc qua đại đạo tri tâm không rõ ràng món kia trí bảo đến tột cùng có bao nhiêu d i ệ u dụng nhưng nhìn lý nguyên thọ ngắn ngủi ba ngàn năm liền thành liền bất hủ thậm chí có thể chém giết thiên ma liền có thể nhìn ra trong đó bất phạm khi đó lý nguyên thọ cũng mất quá nửa viên đại đạo tri tâm mà thôi bây giờ gom góp hoàn trình đạo tri tâm còn đến mức nào mấy vị dị tộc võ thánh lẫn nhau đều có chút ngồi không yên bọn hắn nghìn tính v ả n tính tính toán tưởng tận nhân gian cùng ma giới lại là duy trì có không để ý đến lý nguyên võ những cái kia ma tộc nói không sai không thể thả m ặ c hắn khôi phục thần mực chi chủ đang lo không có gì tốt biện pháp thuyết phục chư thánh dưới mắt vừa vặn nhờ vào đó một lần nữa cổ động chúng võ thánh chờ ta ra tay không phải không được nhưng này mộng ma cũng không thể không đếm xỉa đến đến cùng là võ thánh cường giả tâm tư chi nhanh nhẹn vượt qua thương nhân cựu hoàng chủ trong nháy mắt liền đưa ra như vậy đối sách lời ấy có lý chưa bị võ thánh đối với cái này cực kỳ tán thành bọn hắn lưng nhau cùng nhau nhìn về phía những cái kêu ma tộc trí tôn lạnh lùng nói đừng muốn mê hoặc chúng ta ta chính là nhân gian võ thánh lúc này lấy c h ấ n áp ma tộc làm nhiệm vụ của mình đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không ra các ngươi làm muốn thông qua phân hóa thủ đoạn đem chúng ta dẫn xuất đi để cho mậu ma ra tay dưới mắt dù sao còn không có hoàn toàn về mặt, mặt bọn hắn cuối cùng có chỗ cố kỵ không dám nói thẳng liên thủ đối phó lý nguyên thọ chỉ có thể nhờ vào đó đem mậu ma tồn tại bại lộ cho những cái kêu ma giới trí tôn thông qua áp lực của bọn nó đem mậu ma cũng kéo xuống nước cái gì mậu ma còn sống vị kia thái của mậu ma cùng thiên ma đại tôn cùng thời đại trí cường giả trong hỗn độn vang lên trận trận thấp giọng h ô bảy vị trí tôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhân gian cùng ma giới cũng không tương thông lẫn nhau tin tức thiếu thốn bọn chúng cũng không biết thái của mậu ma còn sống càng không biết đối phương sớm đã niết bàn trở về đã có đối phương mấy vị trí tôn thực lực nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn chúng biết được mậu ma uy danh đây chính là ma tộc trong lịch sử cổ xưa nhất hai đại ma tộc cự p h á c h một trong từ xưa đến nay toàn bộ ma tộc bên trong có thể cùng thiên ma một trận chiến cũng chỉ có vị kia thái của mậu ma quá tốt rồi vị yêu đã còn sống nhất định là ta ma giới một sự giúp đỡ lớn mấy vị ma tộc trí tôn trong lòng ngăn không được sinh ra ý nghĩ như vậy nhưng rất nhanh bọn chúng liền từ bỏ ý nghĩ này thậm chí bởi vậy cảm nhận được áp lực một phương diện loại này cường giả tồn tại đối bọn chúng cũng là một loại uy hiếp đã định t r ư ớ c sẽ ảnh hưởng tới ích lợi của bọn nó chưa c ắ t một phương diện khác mậu ma cường đại không thể nghi ngờ nếu như bị đạt được đại đạo tri tâm ngồi thu ngư ông thủ lợi chỉ có thể giúp đỡ thành tựu cái thứ hai t i ê n ma tia đối bọn chúng mà nói không phải xem như chuyện tốt khó trách bọn hắn tuy có dị tâm lại chậm chạp không dám hành động thì ra còn có như vậy cố kỵ nếu là không biết rõ mậu ma tồn tại thì cũng tôi h đi nếu biết thì quyết không thể để nó không đếm xỉa đến nhất định phải kéo mậu ma xuống nước mấy vị ma tộc chí tôn nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau tâm tư trong lúc vô hình quan niệm đạt thành nhất trí vị kia nguyên tiêu ma tôn lúc này tiến lên một bước hướng về phía nhân gian chắp tay hét t o nói b ả n tôn nguyên tiêu cực khổ mời mậu ma đại tôn xuất thủ tương trợ cộng đồng diệt sắt nhân gian b ấ thủ mời đại tôn ra tay d i ệ t s á t nhân tộc bất hủ mặt khác mấy vị trí tôn cũng đi theo hết to giờ này phút này nhân gian mấy vị dị tộc võ thánh cùng ma giới mấy vị trí tôn ở giữa ý kiến trước nay chưa từng có ăn ý đều muốn lôi kéo mậu ma ra trận nhưng mà bọn chúng còn minh bạch trong đó lợi hại mậu ma há lại sẽ không biết muốn cho bản tôn kết quả cùng các người đi ra lực quả thực nằm mơ giữa bầu trời thánh vực mậu ma âm thầm cười lạnh một tiếng không cho đáp lại mặc dù nó đối tự thân thực lực có hoàn toàn chắc chắn cảm thấy mình nhất định có thể cầm xuống cơ duyên đầu to nhưng lại không muốn cùng những bọn tiểu bối này liên thủ ở đây không có người nào so với nó rõ ràng hơn bất hủ cường già cường đại dương nào thật đem lý nguyên thọ bước đến tự bạo một bước kia coi như nó khôi phục lại bây giờ tình trạng này nắm giữ lực lượng chống lại cũng khó có thể toàn thân trở ra các ngươi bảo trì bình thản chẳng lẽ bản tôn không chầm được m ộ n g ma cười lạnh xem thường nó hạ quyết tâm muốn dâu dài cũng không tin những cái kia ma tộc những người kia ở giữa võ thành giám mang xuống quả nhiên mắt thấy m ộ n g ma chậm chạp không có trả lời những cái kia ma giới trí tôn dẫn đầu không giữ được bình tĩnh lao già này là không muốn nỗ lực chỉ muốn ngồi thu h o ạ quả thời gian bây giờ t ừ n g phút t ừ n g g i â y đều là nguy cơ đều là biến số không thể tiếp tục dông dài bọn chúng rất rõ ràng lý nguyên thọ khôi phục có bao nhanh t i ế n ngoan cường sinh cơ đã vượt qua đa số võ t h à n h trí tôn tiếp tục mang xuống sợ là chẳng mấy chốc sẽ biến thành bất hủ cảnh giới đối thủ tốt tốt tốt đã lao giả này khăng khăng muốn cậy g i á lên mặt vậy thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí nguyên tiêu ma tôn đáy mắt phát l ệ n h l ệ n h lùng truyền âm nhân gian chư thánh nói chỉ cần mấy vị ra tay cùng chúng ta liên thủ chấn sát cái này nhân tộc chúng ta có thể cam đoan cùng chư vị cùng chia đại đạo bản nguyên nếu làm ộ n g m à sau đó mong muốn đánh cắp chúng ta lấy được thành quả chúng ta liền liên thủ đưa nó cùng nhau chấn áp như thế nào nó không còn tịm ý quả quyết cùng người ở giữa chư thánh ngà bài lần nữa để cập liên thủ vì để tránh cho mấy cái kia dị tộc võ thành chối tử nó lời còn chưa dứt nói bổ sung đương nhiên nếu như chư vị không muốn ra tay chúng ta cũng không m g h i ê n c n g chỉ có điều chúng ta cũng sẽ rời khỏi trận đại chiến này trốn xa tới trong hỗn độn đi chuyện cho tới bây giờ chỉ có đánh cược một lần nó đã đem lại nó chết cũng cân nhắc tới bất bắt nhất kết quả thái độ vô cùng kiên quyết hoặc là liên thủ hoặc là nhất phách l ư ỡ n g tán v ề phần lý nguyên thọ khôi phục lại có thể hay không tìm chúng nó thanh toán kia là về sau sự tình mênh ngông hỗn độn mênh ngông ngô biên chính là bất hủ cũng chưa chắc có thể tìm tới b ọ n chúng làm sao bây giờ nhân gian mấy tôn võ thánh n g a y vậy trong nháy mắt lâm vào tình cảnh lưỡng nan ma đầu kia nói không sai không xuất thủ đã coi như là phản bội chỉ cần người kia bất tử nhất định cùng ta chờ thanh toán việc đã đến nước này chỉ có một trận chiến thần n ư ợ c chi chủ ánh mắt s ắ bén quanh thân quang mang bút lên tựa như sáng trói liền dương đẳng không mà lên hắn đỉnh lấy một chiếc gương cổ q u ê n quần lấy đại đạo chi lực, một ngựa đi đầu sông vào hỗn độn, trước mắt liền tới tới lý nguyên thọ phụ cận, cùng ba cái kia ma tộc trí tôn hình thành vây kín chi thế. đánh đi. mặt khác mấy vị võ thánh, hơi chút chân trở, cũng cắn răng theo sau. Tiểu tiêu thánh, kim ô cổ thánh, thái thánh giết tộc thánh, toàn tộc trí tôn liên thủ、lại. Một mấy mắt, lý nguyên Thọ trung thêm ra tôn võ thánh, lại hình thành tám thánh kim liên lại. lại ưu Nguyên quanh hư hoàng chủ, xích nhao nhao hôn những hoàn hình vào này nộn, cùng nằm cổ võ vũ võ võ vị võ ma mấy ô ra dị Lý can đảm dám đối với chúng ta ở giữa bất hủ ra tay bản hoàng hôm nay nếu là bất tử định cùng các ngươi không chết không thôi chư vị các ngươi thân làm nhân gian võ thánh bây giờ cũng muốn cùng ma làm bạn sao các vị thí chủ bể khổ vô biên quay đầu làm bờ chương 471, lại lên bất hủ uy áp v t cổ chương 471, lại lên bất hủ uy áp v t cổ mắt thấy mấy cái dị tộc võ thánh lâm trận phản chiến nhân tộc bốn vị võ thánh giận tí mặt nhưng mà đối mặt bọn hắn trách cứ mấy bị dị tộc võ thánh vẻ mặt lạnh lùng lơ lẽn toàn vẹn không quan tâm uy hiếp của bọn hắn đã ra tay vậy thì không cần trí hoãn c h ư v ị nhanh chóng xuất lực đưa bị này bất hủ lên đường thần n ự c chi chủ h é t lớn một tiếng xuất thủ trước nó tế h ra chính mình bản mệnh trí tôn khí hai tay kết tấn thôi động cổ kính đánh ra vặn m ẻ o tiên địa uy lực giết mặt khác mấy vị võ thánh cũng đều không có mập mờ nao n h a u vận dụng toàn lực cũng là mấy cái kia trước hết nhất kêu l à ma tộc trí tôn giống như là phản ứng chậm nửa nhịp giống như ra tay rõ ràng chậm m ộ t bước lại còn lại dư lực chỉ là loại này trước mắt ai cũng không dám phân tâm năm tôn dị tộc võ thánh cũng không phát giác được ầm ầm chi một thoáng bắt b ổ đáng sợ trí tôn vĩ lực đan vào một chỗ hình thành diện thế chi quang tựa như kinh đảo hải lãng đại đạo h ư n g lưu t r ù n g t r ù n g điệp điệp quét sạch b ắ t phương đem lý nguyên thọ bao phủ hoàn toàn liên quan tiêu mảnh hỗn độn tiên h đ ị a đều bị đánh trở thành sự thật không hắn quả nhiên không có đường lui nam tôn võ thánh cường giả đáy mắt hiện hiện vui mừng lại là càng thêm cẩn thận để phòng lý nguyên thọ tự bạo bản nguyên hỏng hắn khôi phục nhưng mà ba vị ma tộc trí tôn lại là sắc mặt đại biến nhịn không được hít một hơi lanh khí bọn chúng rất rõ ràng cái này nhân tộc bất hủ trong tay tuyệt đối còn có chi tốt khí nhưng lại cũng không dùng đến nhất định phải bằng vào hỗn độn thanh khí trọi cứng như thế cử động chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là hắn không còn cần tự bạo trí tôn khí đến tranh thủ thời gian đi mau nguyên tiêu trí tôn gầm nhẹ một tiếng không chút do dự bước ra trốn xa ai lúc này giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên khẽ than thở một tiếng yếu đ ớt thở dài tràn đầy bất đắc dĩ tiết hận thật đáng buồn lại thương hại ý vị cảm xúc quá mức hô tạc không phân rõ người này đến tột cùng là tâm tình gì nhưng tại trận tám vị cường giả lại là như bị xét đánh t h n g cái đều giống như bị định tại nguyên chỗ bọn hắn trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hồng lưu trung tâm tràn ngập hoảng sợ đôi mắt c h ỗ sâu phản chiếu ra một đạo thon giải vĩ nạn thân ảnh thân ảnh kia cao lớn lại không khắc loại k h ô i m ô lại không cổng kềnh dáng người cân xứng đến không tưởng nổi ở trên người hắn tản ra bất hủ thần quang kia h à o quang sáng chói cũng không lóa mắt ngược lại có chút lưu hòa nhưng lại đâm vào tám vị võ thánh trí tôn hai mắt bị đau tê cả ra đầu bất hủ không biết là ai nói ra hai chữ này ở đây võ thánh trí tôn lập tức cảm thấy một hồi bất lực tựa như đều bị rút sạch khí lực đ ồ n dạng bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hu cuối cùng vẫn là đã xảy ra lý nguyên thọ mượn nhờ kia nửa viên đại đạo c h i tâm khôi phục dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng khôi phục được bất hủ cảnh giới đã có thể hành động tự nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn cản bọn hắn liên thủ đánh ra tuyệt thế lực lượng tại sao có thể như vậy hắn thế nào khôi phục được nhanh như vậy mấy vị võ thánh thất hồn l ạ c phách tự l ầ m b ầ m bọn hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy đáng chết đều tại các ngươi nếu không phải là các ngươi cố ý kéo dài làm sao có thể cho hắn khôi phục thời gian ba vị ma tộc trí tôn n h e vậy dẫn tí mật giận dữ mắng mỏ mấy vị võ thánh tia tinh hồng ánh mắt mặt mũi dữ tợn thận không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi h ứ việc bọn chúng trong lòng tin tưởng dù là lý nguyên thọ không có khôi phục cũng hiểu do kiện trí tôn khí làm át chủ bài nhưng chân chính xuất hiện loại cục diện này ai cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình vấn đề đều đang trách cứ đối phương giờ này phút này bọn hắn không thể không tiếp nhận hiện thực bất luận là nhân gian c h ư thánh vẫn là ma tộc trí tôn đều đã theo to lớn súng kích bên trong tỉnh táo lại bọn hắn mong muốn bỏ chạy cũng đã không kịp tia cố tràn ngập chèn ép bất hủ chi lực đã phong tỏa phiến thiên điện à y nạp như tế nguyệt thời không áp lực để bọn hắn không thể n ú p n í c h mảy may bọn hắn có khả năng làm chỉ có trơ mắt nhìn xem lý nguyên thọ từng bước một đi tới giờ phút này lý nguyên thọ tựa như là thẩm phán tất cả c h ỗ t h ể mà bọn hắn tựa như là đợi làm thị cựu non giống như là cái thất gỗ thịt cá nội tâm tràn ngập tuyệt vọng nhưng lại không thể đ ộ n đậy các ngươi tội gì khổ như thế chứ lý nguyên thọ đỉnh đầu h ố n đ ộ đ ỉ n h người mặc thái cử đồ đưa tay triệu hồi khai thiên phủ hắn chắp hai tay sau lưng cầm t u nhỏ vô số lần khai thiên p h hờ hững nhìn về phía mấy người kia ở giữa võ thánh bọn gia hỏa này tuy là dị tộc nhưng cũng vì nhân gian lập xuống cái thế công vân là bọn hắn tồn tại bảo hộ nhân gian mấy chục vạn năm để cho người ta ở giữa có thể chống đến hôm nay nguyên bản lý nguyên thọ cũng không nghĩ tới cùng bọn hắn thanh toán không nghĩ tới chém giết những n à y võ thánh trong đó tất nhiên có hắn không có tinh lực cùng thời gian nhân tố nhưng cũng có lấy bọn hắn tác dụng cùng công vân chống lên giá trị của bọn hắn chi tiết bọn hắn cũng không t r â n quý nhân tộc người b ấ t ở chỗ này làm bộ làm t h ị h tại các người nhân tộc trong mắt chúng ta từ trước đến nay đều là dị tộc g i a lẫn nhau ở đoán dây dưa vô số năm sớm muộn sẽ có một ngày này cái gọi là được làm vua thua làm giặc việc đã đến nước này bản tôn không lời nào để nói n g ư ơ i nếu có bản sự liền cho chúng ta một cái thông thoái thần bực chi chủ sắc mặt khó coi nhưng thái độ như cũng lạnh leo c ứ n g rắn hắn sớm tại ra tay lúc liền đã sau khi suy tính quả bây giờ thất bại không có gì đáng nói tả h ư u cũng là một lần chết nhưng mà cái khác võ thánh không nghĩ như vậy thì như kiểu ưu hoàng chủ hắn thấy lý nguyên thọ không có trực tiếp hạ sát thủ trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tia hy vọng mắt nhìn thần bực chi chủ hắn âm thầm cắn răng chắp tay nói rằng đạo hữu việc này cũng không phải là chúng ta bản ý đều là thần vực cái lao quỷ này tại mê hoặc chúng ta ta cựu lũ thần triều cùng các ngươi n h â n tộc cũng không quá đại ân đoán chỉ cần ngươi thả ta rời đi từ nay về sau ta nguyện từ bỏ cựu lũ thánh vực thần triều từ đó quy ẩn sẽ không đi cùng nhân tộc có bất kỳ gặp nhau bất kỳ sinh linh đều có tư tâm cựu lũ hoàng chủ cũng không ngoại lệ h á n thật vất vả tu luyện tới hôm nay trình độ như vậy mặc dù không thể trường sinh bất hủ nhưng cũng có được mấy chục vạn năm thọ nguyên có cái kia thời gian chỉ chờ lý nguyên thọ dung hợp nhân ma lương giới hắn cũng có cơ hội x u n g kích bất hủ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy vất lạc cựu lu n g ư ơ i thần b ự c c h i chủ đột nhiên quay đầu vừa sợ vừa giận nhìn xem cựu lũ hoàng chủ không nghĩ tới g i a hỏa này thế mà đâm lưng chính mình cựu lu nói không sai việc này đều là thần b ự c lão quỷ đàng cho toa chúng ta cũng không cái này b ả n ý mong rằng bất hủ minh d á m giờ phút này không ngừng cựu lũ hoàng chủ mặt khác ba vị võ thánh cũng n h a o nhao mở miệng đem nước b ẩ n rội về thần b ự c c h i chủ bất quá bọn hắn nói cũng đúng sự thật mặc dù mọi người trong lòng đều có ý nghĩ thế này nhưng chân chính đề nghị còn có dẫn đầu đều là thần bực chi chủ ha ha ha ha người nào ở giữa võ thánh cái gì cái thế cờ giả kết quả là đều chẳng qua là một đám hạng người ham sống sợ chết mà thôi thần bực chi chủ nghe vậy phát ra thê lương cười to tiếng c ư ờ i của hắn cực kỳ trói thai nhường mấy vị võ thánh sắc mặt khó coi tới cực điểm lại toàn vẹn không để ý người lạnh nói bất kể nói thế nào các ngươi cũng đều đã ra tay với hắn chẳng lẽ coi là hiện tại t ú i đầu nhận sai đem chuyện đẩy lên bản tôn trên thân liền có thể đổi lấy sinh cơ một người coi là thật một người trước kia bản tôn thế nào không nhìn ra các ngươi như thế ngây thơ